Cụi, không cần, chúng ta người một nhà, nói chuyện gì ra à, có thể giúp đỡ ngươi vội ta vui vẻ còn không kịp đâu, như thế nào có thể muốn ngươi tiền đâu. Phúc nhiều hơn lại lắc đầu, chính xác nói đến, thân huynh đệ minh tính sổ, nên cho ngươi, ta một văn tiền cũng sẽ không thiếu. Phúc an tới còn muốn nói gì nữa, Phúc nhiều hơn lại ngăn trở. Nhị ca, ngươi về sau không thi khoa cử, đó chính là muốn dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền ăn cơm. Mà bất luận là mà ấm, vẫn là lưu ly. Cùng với về sau ngươi làm được mặt khác đồ vật, chỉ cần ta dùng, liền nhất định sẽ phó cho ngươi tương ứng thù lao. Đương nhiên, người khác phải dùng nói, tự nhiên cũng là cái dạng này. Phúc nhiều hơn biết, trong nhà này vài vị ca ca, tất cả đều nghẹn một cổ kính đâu. Bọn họ cảm thấy dựa nàng kiếm tiền dưỡng ra, quá kỳ cục, cái này làm cho bọn họ nam nhân tôn nghiêm thực bị thương. Trước kia thời điểm, nàng bận về việc thay đổi nghèo khổ sinh hoạt, cho nên mặc dù biết điểm này, cũng không hạ bận tâm. Nhưng là hiện tại bất đồng Nàng đã tích lũy nhất định tài phú, cũng đủ người trong nhà ăn mặc không lo, như vậy kế tiếp, chính là làm đại gia thực hiện tự mình giá trị lúc. Tam ca phúc xương tới không cần nàng nhọc lòng, hiện tại nói đến sinh ý tới ra dáng ra hình, tương lai nhất định là một vị thành công thương nhân. Mà đại ca cùng tiểu ca, một lòng muốn khoa khảo thành công, đi lên quan đồ, kia nàng trừ bỏ tận khả năng mà giúp đỡ siêu tập các loại thư tịch tư liệu ngoại, cũng chính là bảo đảm bọn họ cuộc sống an ổn, làm cho bọn họ không hề nỗi lo về sau đi nỗ lực học tập. Hiện tại nhị ca cũng có nỗ lực phương hướng, nàng đương nhiên cũng muốn toàn lực duy trì, sao có thể chỉ áp bức hắn lao động, ba chiếm hắn thành quà đâu. Có đôi khi phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình quản có điểm khoan, cả ngày nhọc lòng cả gia đình người cắt mặt, nhưng là mỗi khi cả nhà tề tụ ở bên nhau vừa nói vừa cười thời điểm, nàng liền cảm thấy, bất luận chính mình trả giá nhiều ít, đều là đăng giá. Người sống một đời, đồ chính là cái bình an hỉ nhạc, chỉ cần cả nhà có thể hạnh phúc mị mãn sinh hoạt ở bên nhau, nàng nhiều làm lụng vất vả một ít. Lại có quan hệ gì đâu. Dù sao nàng đời trước đã đương đủ rồi phế nhân, đời này làm càng nhiều, càng có tồn tại tồn tại cảm. Hiện tại mắt nhìn nhị ca liền phải sáng tạo ra vân tới quốc sở không có hy thế trấn phẩm, phúc nhiều hơn trừ bỏ cao hứng ở ngoài vẫn là cao hứng, nàng thậm chí đã bắt đầu tính toán, như thế nào đem này đó thấu Quang lưu ly đổi lấy lớn nhất giá trị. Đúng rồi, cho dù phúc an tới chỉ là nói thử xem xem, không dám bảo đảm này lưu ly nhất định có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Nhưng là ở Phúc nhiều hơn cảm nhận chung, này Lưu Ly khẳng định có thể thành công mà thế, cũng chỉ là sớm hay muộn sự tình. Đối với cái này nhị ca, Phúc nhiều hơn đã bắt đầu có một loại mê chi tự tin. Có lẽ, hắn có thể trở thành vân tươi quốc ẹ đi dòng đầu. Phúc nhiều hơn Mỹ tư tư nghĩ, lại dặn do nhị ca ở thí nghiệm thời điểm phải chú ý an toàn, yêu cầu cái gì liền cùng nàng nói linh tinh nói, sau đó buông tay mặc kệ. Nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả liền hảo, đến nỗi quá trình sao, không quan trọng. Đem dấu quang lưu ly chuyện này ném cấp Phúc An tới lúc sau, Phúc Nhiều hơn liền cảm thấy đè ở ngực một cục đá lớn bị dọn đi rồi, không bao giờ dùng lo lắng mỹ thực chấn nhỏ nguyên vật liệu vấn đề. Lúc sau Nhật Tử, Phúc Nhiều hơn làm đường ngạn ở thị trấn quanh thân thu mua không ít thổ địa, tất cả đều loại thượng rau dưa. Này đó rau dưa đều là chuyên môn dùng để cung ứng thường xuân chấn tiểu lầu, hiện tại gieo đi, ít nhất có thể bảo đảm mùa thu phía trước cung ứng. Chờ đến mùa thu thời điểm, Phúc An tới khẳng định đã đem dấu quang lưu ly làm ra tới. Đến lúc đó kiến thượng phòng lấm tử, mùa đông giao dưa cung ứng cũng là có thể giải quyết. Trong lòng đã không có gánh nặng, phúc nhiều hơn làm khởi sống tới càng thêm sức mạnh mười phần. Nàng mang theo Đường Đồng Đồng cả ngày ở các gia tiểu lầu chi gian xuyên qua, chỉ đạo trang hoàng, huấn luyện đầu bếp. Đợi cho Tết Thanh Minh qua đi, mỹ thực trấn nhỏ đệ nhất gia Tân tiểu lầu, chính thức buôn bán. Chương 289 lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Phúc nhiều hơn mang theo Đường Đồng Đồng bận việc hơn một tháng, giúp đỡ 39 gia tiểu lầu tiến hành rồi đại cải tạo. Rốt cuộc ở Tết Thanh Minh qua đi đệ nhất ra cải tạo hoàn thành tiểu lầu chính thức buôn bán nhà này tiểu lầu chủ nhân Đúng là lúc trước vị kia đầu tiên hướng phúc nhiều hơn đưa ra thỉnh cầu người hắn đứng ở nhà mình rực rỡ hẳn lên tiểu lầu trước mặt nhìn tiếng người hồi ào đại đường có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác này thật là tiểu lầu của ta tiểu lầu của ta thế nhưng cũng có khách hàng chật nick một ngày hắn không thể tưởng tượng lầm bẩm tự nói ở thường Xuân Chấn mở tiểu lầu đã có 10 năm sau Vẫn luôn là không ôn không hỏa duy trì sinh kế mà thôi. Hắn còn tưởng rằng sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ kiên trì không được, hết tiểu lầu đi địa phương khác phát triển đâu Không thể tưởng được, quanh co, hắn tiểu lầu thế nhưng sẽ tuyệt cảnh phùng sinh, thật là nhân sinh nơi trốn có kinh hỷ A Hắn tiểu lầu hiện tại kinh doanh chính là cái lầu, phúc nhiều hơn cho hắn chính là than hỏa đồng nổi lao Bắc Kinh cái lầu phối phương. Vẫn tới quốc người cũng không có gặp qua như vậy mới là an pháp, cho nên, một khi tuyên truyền, liền đưa tới đông đảo chú ý. Thậm chí có người đặc biệt từ trong thành tới rồi, liền vì ở khai trương ngày này, chạy nhanh nếm cái tiên. Liên như Phúc Nhiều Hơn dự đoán như vậy, hiện tại có càng ngày càng nhiều người, đặc biệt từ các nơi đến thường xuân chấn tới nhấm nháp mỹ thực. Lúc ban đầu thời điểm, đại gia còn chủ yếu là buôn Phúc Nhiều Hơn ra trái cây vứt cùng các kiểu gà dán hầm đồ ăn tới. Sau lại theo 39 gia tiểu lầu trang hoàng tiếp cận kết thúc, Phúc Nhiều Hơn bắt đầu làm người tiến hành tuyên truyền, đại gia chú ý điểm dần dần thay đổi. Hội họa tinh mỹ đồ sách dẫn người Hà Tư tuyên truyền ngữ, không một không kích thích các thực khách đũ đầu. Bất luận cái gì thời không, đều không thiếu đồ tham ăn, càng không thiếu theo đuổi hưởng lạc kẻ có tiền. Cho nên, Thường Xuân Trấn nháo ra lớn như vậy động tính, tự nhiên là đưa tới đông đảo người có tâm chú ý. Theo đệ nhất gia tiểu lầu thành công khai trương tiến đến Thường Xuân Trấn nếm thức ăn tươi người, cùng với những cái đó hàng năm lui tới với Thường Xuân Trấn người, liền tất cả đều có lọc ăn. Cơ hội là mỗi cách dăm ba bữa, sẽ có một nhà tân tiểu lầu khai trương Người nói khai trương liền khai trương đi, mẫu chốt là mỗi một nhà đồ vật đều vô cùng ăn ngon, làm người một nếm liền quên không được, hận không thể thường ở tại trong thị trấn không rời đi. Lúc này, Phúc nhiều hơn thu mua cải biến sau khách điếm, đúng hẹn tới. Thoải mái môi trường ở trọ, chu đáo nhiệt tình phục vụ, làm Phúc nhớ khách điếm, nhanh chóng ở đồ tham ăn trong giới vận đỏ. Gần nhất ở đồ tham ăn trong giới nhất lưu hành sự tình chính là, ăn ở thường xuân chấn, ở tại Phúc nhớ khách điếm. Ngắn ngủn không đến nửa năm thời gian. Phúc nhiều hơn liền đem Thường Xuân Trấn lưu lượng khách kéo tới rồi một cái không người có thể cập cao trào, liên quan, toàn bộ Thường Xuân Trấn kinh tế cũng đi theo nhanh chóng phồn vinh lên. Lúc này, liền có một ít ánh mắt độc đáo người, động muốn chuyển đến Thường Xuân Trấn định cư ý niệm. Rốt cuộc nơi này Mỹ thực nhiều như vậy, liền tính là mỗi ngày đổi ra ăn, cũng đến ăn thượng hơn một tháng đâu. Ai cũng không thể một tháng không về nhà, quang ở bên ngoài ăn ăn uống uống đi. Nói nữa, kia Phúc nhớ khách điếm hảo là hảo, nhưng kia giá cũng là thật không tiện nghi A Cho nên, nhất có lời nhất vừa ý biện pháp chính là, quản gia chuyển đến. Cứ như vậy, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn, muốn ăn nhà ai liền ăn nhà ai, không bao giờ dùng phạm lựa chọn khó khăn chứng. Kết quả là, phúc nhiều hơn ngày đuổi đêm đuổi nắm chặt cái tốt kia một mảnh khu biệt thự, đúng thời cơ mà sinh, chính thức đem bán. đương những cái đó ở chấn trên hỏi thăm mua phòng ở hoặc là tính toán mua đất kiến phòng người, nghe được biệt thự cái này từ nhi thời điểm, đều đốc. Đây là gì đồ vật? Đợi cho nghe thấy những cái đó phụ trách tiêu thụ nhân viên nói biệt thự các loại hảo, đặc biệt là nhìn thấy những cái đó phong cách lịch sự tao nhã công năng tiên tiến phòng ở lúc sau, đại gia lại đều điên rồi. Điên đoạn. Tốt như vậy phòng ở, không chạy nhanh đoạn, đã có thể đã không có. nay khu biệt thự chính là kết hợp phúc nhiều hơn cùng phúc can tới trí tuệ thiết kế ra tới, đã phù hợp cái này thời không thẩm mỹ, lại có rất nhiều nhanh và tiện công năng, nói ví dụ mà ấm cùng với vệ tắm phương tiện từ từ. Nhưng phẩm là một cái thật tinh mắt người, gặp được lúc sau đều sẽ nhịn không được động tâm. Mà lúc này, đua chính là ai có tiền. Kết quả, liên phúc nhiều hơn đều đoán trước không đến, khu biệt thự chính thức đem bán không đến 3 ngày công phu, đã bị tranh mua không còn. 20 bộ biệt thự, để lại cho người trong nhà 7 bộ, đáp ứng đưa cho Dung huyện lệnh một bộ, còn thừa 12 bộ, toàn bộ bán đi ra ngoài. Mỗi một bộ biệt thự giá cả, càng là cao lệnh người lưu lưới. Nhỏ nhất một bộ bán 3000 lượng lớn nhất bán được một vạn lượng bạc. Cuối cùng thô Sơ giản lược phòng trừ một chút, khấu trừ các hạng phí tổn, cùng với phân cho tiêu thụ nhân viên trích phần trăm lúc sau, phúc nhiều hơn này một cái khu biệt thự thuần lợi nhuận cao tới tam vạn lượng bạc, còn không tính bạch đến kia 8 căn hộ. Phúc nhiều hơn nhìn sổ sách thượng con số, nhịn không được cảm thán đến, ngành địa ốc quả nhiên là cái lợi nhuận kết sủ sản nghiệp a. Quyết định, về sau liền chủ công địa ốc, này có thể so chồng chọt bán đồ an khai cửa hàng gì, kiếm nhiều. Vẫn luôn đi theo nàng cùng nhau bận việc những việc này Phúc An tới, cũng bị cái này còn số sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ biết, vẫn tới quốc người, thế nhưng sẽ như vậy có tiền. Đặc biệt nơi này còn chỉ là rời xa kinh thành biên thủy nơi A. Nhiều hơn, ta không phải đang nằm mơ đi. Ta đôi mắt không tốn đi. Phúc An tới kinh ngạc lúc sau, nhịn không được hướng Phúc nhiều hơn chứng thực. Phúc nhiều hơn buồn cười mà vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nói đến, nhị ca, ngươi không có làm ộng, đôi mắt cũng không tốn. Chúng ta khu biệt thự sắc thật kiếm lời nhiều như vậy tiền. chơi ạ, quá không thể tưởng tượng. Phúc An tới kinh hô ra tiếng. Hắn tự nhận là đi theo Phúc nhiều hơn cùng nhau làm việc lúc sau, đã rất có kiến thức, nhưng là lại trăm triệu không thể tưởng được, chính mình vẫn là kiến thức thiền bạc. Hắn đối kẻ có tiền thế giới, vẫn là không đủ hiểu biết ta. Phúc nhiều hơn đã biết hắn ý tưởng lúc sau, cười hắc hắc, nói đến, nhị ca, ngươi muốn hiểu biết kẻ có tiền thế giới. Cái này đơn giản a Phúc An tới khó hiểu. Có ý tứ gì? Ngươi lập tức cũng muốn trở thành kẻ có tiền, hơn nữa tương lai còn sẽ càng thêm có tiền. Ngươi muốn hiểu biết cái gì, liền hỏi một chút chính mình liền có thể lạc. Phúc nhiều hơn nói làm Phúc An tới có chút không hiểu ra sao. Nhiều hơn, ngươi này rốt cuộc là đang nói cái gì đâu. chương 290 cũng là kẻ có tiền. Phúc An tới không rõ Phúc nhiều hơn nói ý gì, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Phúc nhiều hơn hiếp mắt cười một cái, sau đó từ một chồng ngân phiếu bên trong đếm 10 chương ra tới. Mỗi chương đều là một ngàn lượng, tổng cộng một vạn lượng bạc. cấp ngươi thù lao. Phúc An tới sợ ngây người, ngã ngửa người về phía sau, mở to hai mắt nhìn, kinh hô, cho ta làm gì. Hắn căn bản là không dám dối tay đi tiếp, này quá dọa người. Phúc nhiều hơn lại không dung hắn cự tuyệt, trực tiếp đem những cái đó ngân phiếu nhét vào trong tay hắn. Đây là ngươi nên được thù lao. Thứ hôm nay trở đi, ngươi cũng là kẻ có tiền lạp. Hắc hắc, ngươi có thể bắt đầu tưởng đều nên xài như thế nào. Phúc nhiều hơn trêu chọc mà nói đến. Phúc An tới ngốc rớt, cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Hắn lớn như vậy, cũng chưa thấy qua như vậy bạc A. A không đúng, nhìn thấy quá, vừa mới ở nhà mình muội tử trong tay gặp được. Nhưng là, nhìn thấy cùng được đến, không phải một chuyện A. Hắn nhìn muội muội kiếm tiền, trong lòng đi theo cùng nhau cao hứng. Nhưng là đổi thành này tiền cho hắn, hắn liền không phải cao hứng, chỉ còn lại có chàn đầy sợ hại A. Ách, nhiều hơn. Ngươi cho ta nhiều như vậy bạc làm gì? Ta không cần. Rốt cuộc tìm về chính mình thanh em Phúc An tới, hết sức cự tuyệt đến. Hắn nếu là đột nhiên nhiều ra tới lớn như vậy một bút bạc, buổi tối nằm mơ đều đến dọa tỉnh. Không cần. Không cần. Không thể muốn. Nói gì cũng không thể muốn. Phúc An tới nhìn bị mạnh mẽ nhét vào trong tay kia một sấp ngân phiếu, cảm thấy chúng nó no giống như là hồng thủy manh thu giống nhau không bố, cũng ít mà muốn còn cấp phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn đương nhiên sẽ không làm hắn đem ngân phiếu còn trở về, nàng thay một bộ nghiêm túc biểu tình, nghiêm trang mà đối Phúc Gan tới tiến hành khuyên giải. "Nhị ca, đây là ngươi giúp ta làm việc thù lao, ngươi cần thiết đến muốn. Ngươi giúp ta thiết kế biệt thự, giúp ta trông coi xây nhà, ta lúc này mới có thể kiếm tới như vậy nhiều bạc. Ngươi nếu là không cần ngải tiền, lòng ta bên trong nhiều băn khoăn a hơn nữa, ngươi cự tuyệt ta cấp thù lao, đó có phải hay không ý nghĩa về sau ta cũng không thể tìm ngươi hỗ trợ a?" Phúc Gan tới chạy nhanh lắc đầu. Không phải. Ngươi yêu cầu nhị ca làm gì? Ta khẳng định không nói hai lời, lập tức đi làm." Phúc Nhiều hơn nghiêng đầu nhìn hắn, "Ta đây hiện tại yêu cầu ngươi đem ngân phiếu nhận lấy." Phúc An tới sững sốt, sau đó khó xử mà nói, "Nhiều hơn, ta giúp ngươi làm việc là hẳn là, thật sự không cần đưa tiền." Phúc Nhiều hơn nhịn không được trừng hắn một cái, sau đó dùng ngón tay dùng sức điểm hai hạ hắn trán. "Nhị ca a nhị ca, ta nói ngươi có phải hay không đọc sách đọc cho váng. Làm việc đưa tiền là thiên kinh địa nghĩa chuyện này." Như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền thành không cần đưa tiền đâu. Phúc An tới bị hấn cũng không tức giận, chỉ là hát hát một nhạc, nói đến, chúng ta không phải người một nhà sao. Nói nữa, mấy năm nay đều là ngươi ở thu xếp kiếm tiền dưỡng ra, ta này đương các ca, trong lòng nhưng bắn khoăn Hiện tại cuối cùng là có cơ hội hồi báo ngươi, ta làm nhiều ít sống đều vui vẻ chịu được. Phúc nhiều hơn nghe xong hắn lời này, đã cảm thấy trong lòng ấm áp, lại có chút bất đắc dĩ. Huynh trưởng như thế chi ân báo đáp. Làm nàng cảm thấy phía trước trả giá hết thể đều là đăng giá Nhưng là này du một ngật đáp đầu sao nói cũng không thông suốt Cũng thật là rất sầu người Suy nghĩ một chút, Phúc nhiều hơn quyết định đổi cái cách nói Nhị ca, ngươi nghĩ tới không có Trong tay có bạc, ngươi mới có thể làm chính mình hiện làm sự tình à nói Ví dụ, cấp cha mẹ mua chút siêm ý đi đồ bổ linh tinh Cấp nhị tẩu mua chút trang sức Cho ngươi tương lai hải tử mua một ít ăn vạt Phúc nhiều hơn môi nói giống nhau Phúc an tới biểu tình liền bung lỏng một phần Sau đó trong lòng liền nhịn không được tưởng tượng một chút như vậy cảnh tượng. Ngạch, giống như mọi mọi nói có đạo lý. Nếu hắn dùng chính mình kiếm tới bạc làm những cái đó sự tình, tâm tình khẳng định đặc biệt mỹ diệu. Phúc nhiều hơn thấy Phúc An ý đồ đến động, vội vàng không ngừng cố gắng. Nhị ca, ngươi dùng chính mình bản lĩnh có thể kiếm được tiền, kia cũng chứng minh rồi ngươi năng lực a chứng minh ngươi không đi khoa khảo chi lộ cũng làm theo có thể có tiền đồ a Cuối cùng những lời này, rốt cuộc làm Phúc An tới hoàn toàn đánh mất băng khoăn. "Kia hành, ta nghe ngươi." Bác nhận lấy, "Phúc nhiều hơn thật dài hô một hơi, Ai du, sớm như vậy là được rồi sao, lãng phí ta nhiều như vậy nước miếng." Nhìn muội muội cố ý nhăn mặt oán trách bộ dáng, Phúc An tới lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười. "Có như vậy một cái muội muội, thật là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc phần đâu." "Nhiều hơn, ngươi yên tâm, về sau ngươi lại làm ta làm cái gì, ta khẳng định không nhiều lắm ngôn ngữ." Tả Hữu bảo bối của hắn muội muội cũng sẽ không hại hắn. Hắn cũng chỉ muốn ngoan ngoan nghe lời thì tốt rồi. Phúc nhiều hơn lập tức liền thuận côn bò mà nói đến, vậy ngươi liền lại giúp ta thiết kế tân khu biệt thự đi. a Phúc An tới lại lần nữa sợ ngây người. Lại thiết kế khu biệt thự. Không phải hắn không muốn làm việc, mà là hắn căn bản là không thể tin được. Thường Xuân Trấn lại kiến khu biệt thự nói, có thể bán phải đi ra ngoài sao. Phúc nhiều hơn nghe xong hắn nghi ngờ lúc sau, cũng không có chê cười hắn, mà là nghiêm túc vì hắn giải thích lên. Nhị ca ngươi vẫn là đối kẻ có tiền không quá hiểu biết ta. Bọn họ không chỉ có có cùng phong tâm thái, càng có rất nhiều đua đòi. Đồng dạng đều là kẻ có tiền, bằng gì người khác có thể trụ như vậy lịch sự tao nhã tinh mỹ biệt thự, ta lại còn ở cùng đại đa số nhân loại dường như phong ở. Cho nên, người khác có, hắn cũng nhất định phải có. Đương nhiên, người khác không có, chỉ có chính hắn có, vậy càng tốt. Trước mắt Thường Xuân Chấn chỉ bán đi 12 bộ biệt thự, nói cách khác, chỉ có 12 già chủ thượng như vậy xa hoa Phong ở. Người nói, quanh thân thành trấn kẻ có tiền nhiều như vậy, có thể lấy đến gia vạn đem lượng bạc mua phòng ở người, càng là có khối người, bọn họ có thể không tâm sinh hướng tới sao. Phúc An tới nghe này một bộ lý luận lúc sau, trong lòng chỉ có một ý niệm, kẻ có tiền thế giới, ta không hiểu. Chính là, những người đó chẳng lẽ đều nguyện ý vứt bỏ thành phố lớn, chạy đến chúng ta này trấn nhỏ tới trụ sao. Phúc nhiều hơn nhìn vẻ mặt khó hiểu nhị ca, thân thân bí bí mà cười, hắc Ai nói chúng ta nơi này chỉ là cái chấn nhỏ đâu? Phúc An tới hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Bất luận là diện tích, vẫn là dân cư số, cũng hoặc là phồn hoa trình độ, nơi này đều chỉ là cái chấn nhỏ mà thôi à? Ngạch, có lẽ phồn hoa trình độ thượng, so giống nhau chấn nhỏ phải mạnh hơn như vậy một tí xíu. Phúc nhiều hơn lắc đầu, phi thường thần côn phạm nhi mà nói, thực mau liền không phải lâu. chương 291 năm chắc kỳ ngộ, Phúc An tới cho rằng thường xuân trấn chỉ là cái không chấp mắt chấn nhỏ. Có lẽ là so giống nhau thị trấn phồn hoa một ít, nhưng là lại còn không đến mức có thể hấp dẫn trong thành người giàu có nhóm đều tới tranh nhau tranh mua biệt tự. Nhưng phúc nhiều hơn lại lại nha lại nhải nói thực mau liền đem không phải như vậy, thường xuân chấn đem không hề là bình thường thị trấn, mà là sẽ xo so quanh thân đại thành còn muốn khí phái giàu có, thậm chí là tương lai phát triển vì một cái thành đều có khả năng. Phúc An tới kỳ thật là không quá dám tin tưởng, nhưng là ngẫm lại nhà mình muội tử chính là trời dáng phúc tinh, hơn nữa từ khi khôi phục thần trí tới nay. Nói cái gì đều có thể thực hiện cái gì, hắn liền lại nhịn không được dao động. Ngạch, nhiều hơn, người nói thật sẽ xuất hiện. Phúc An tới bán tín bán nghi hỏi đến. Phúc nhiều hơn gật đầu, ta có cái này tự tin. Nàng này cũng không phải mù quáng tự tin, mà là ở kiến thức tới rồi này một đám biệt thự đại bán lúc sau, trong lòng đột nhiên sinh ra tự tin. Hai ngày này đã có rất nhiều người tới tìm nàng, do hỏi tiếp theo kỳ biệt thự khi nào cái hảo. Thậm chí còn có, còn có người ngạnh phải cho nàng tắt tiền đặt cọc. Nói gì cũng muốn trước tiên dự định một bộ. Khi nào kiến hảo không quan trọng, chỉ cần cho hắn lưu là được. Đối mặt như vậy hỏa bạo trường hợp, Phúc nhiều hơn như thế nào có thể không đối biệt thự tiền cảnh xem trong đâu. Phúc An tới nghe Phúc nhiều hơn giới thiệu một ít cùng loại tình huống lúc sau, trong lòng cuối cùng về điểm này lo lắng cũng đều hóa thành hư vô. Nhiều hơn, ta tin tưởng ngươi nói. Ngươi liền nói yêu cầu ta làm gì đi. Phúc An tới trong ngực dâng lên bản trượng hào hùng, hận không thể lập tức liền đi theo mọi mội đại làm một hồi. Nam nhân sao, đều là có một viên muốn kiến công lập nghiệp sự nghiệp tâm, chẳng qua chịu học thức bản lĩnh cùng hoàn cảnh kỳ ngộ hạn chế, không nhất định đều có thể thực hiện thôi. Phúc An tới tuy là một giới văn nhược thư sinh, nhưng cũng là một cái tích cực hướng về phía trước rất tốt thanh niên, hiện tại có một cái tốt như vậy thành công cơ hội bãi ở trước mắt, hắn đương nhiên là kích động và phấn. Trước kia thời điểm, hắn chỉ tưởng thuận tay giúp muội mỗi mấy cái tiểu vội mà thôi, trong lòng vẫn là tính toán suy nghĩ biện pháp dựa vào chính mình tay nghề dốc sức làm ra một mảnh thiên địa tới. Nhưng là hiện tại mắt thấy biệt thự sinh ý tốt như vậy, hơn nữa Phúc nhiều hơn còn nói rõ cùng hắn tất nhiên là cũng chỉ có thể là hợp tác quan hệ, Phúc An tới cũng liền không cần lại làm tiêu. Cái gì là kỳ ngộ? Đó chính là ở đối thời gian gặp gỡ đúng người, đồng thời lại có thể đi làm chính mình sở trường sự tình. Đây là kỳ ngộ. Phúc An tới hiện tại chính là như vậy. Đã có Phúc nhiều hơn cái này người tài ba dẫn hắn một phen, hắn tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc được cơ hội, tổng hảo quá chính hắn bước cục đá qua sông có thể làm hắn thiếu đi không ít đường vòng. Thậm chí có thể nói, nếu không có phúc nhiều hơn ở một bên chi chiêu, Phúc An tới khả năng liền sẽ mơ màng hồ đồ quá cả đời, đọc không thích thư, tham gia không thích khoa cử, cuối cùng làm một phần không thích sự tình, không vui mà quá xong cả đời. Nghĩ thông suốt điểm này, Phúc An tới một chút đều không cảm thấy dựa vào mội mội dịu dắt trợ giúp có cái gì thèn thùng. Lập tức, hắn liền tỏ vẻ, về sau liền đi theo phúc nhiều hơn làm. Phúc nhiều hơn phi thường thưởng thức Phúc An tới này cổ sảng khoái kính nhi, cười trêu chọc nói, nhị ca, ngươi rất tuyệt. Không có đọc sách đọc cho váng, thật đáng mừng a Phúc An tới nhìn như thế nghịch ngợm muội mội, không khỏi nhuẩn miệng cười, dùng ngón tay hư điểm một chút cái chán của nàng. Ngươi nha, liền sẽ rêu cợt nhị ca. Phúc nhiều hơn thẻ lưới, cười tủng tìm mà nói, ta này cũng không phải là rêu cợt, ta nói đều là sự thật. Phúc nhiều hơn cũng là thật sự dưới đáy lòng một trận may mắn. May mắn nhà nàng này mấy cái người đọc sách đều không phải cái loại này trong truyền thuyết con một sách, không có một mặt chết đọc sách không biết biến báo. Nếu không, nàng nếu là mệnh khổ gặp gỡ nhất bang đầy miệng chi, hồ, giả, giã cổ giả, cả ngày cổ suý nam tôn nữ thi, vậy khẳng định không có hiện tại thoải mái nhật tử. Cảm thán một phen lúc sau, Phúc nhiều hơn liền lôi kéo Phúc An tới bắt đầu chuẩn bị khởi tương lai phát triển tới. Muốn kiến càng nhiều biệt thự, đầu tiên chính là phải có đất, điểm này đi tìm dung huyện lệnh liền hảo Bọn họ đây chính là đi cấp huyện Nha đưa bạc, nghĩ đến dung huyện lệnh khẳng định sẽ không cùng bạc không qua được. Nhưng là mua đất ra lúc sau xây dựng công tác, liền có chút lao tâm cố sức, không thể lại làm Phúc An tới một cái người đi gánh vác. Phúc An tới nghe mội mội nói như vậy, rất là không phục. Nhiều hơn, cái này biệt thự đều là ta nhìn xây lên tới, như thế nào tiếp theo cái liền không được đâu. Phúc nhiều hơn nhìn tức giận nhị ca, cười đẹp lại bờ vai của hắn. Nhị ca ngươi ngồi xuống, đừng có gấp, nghe ta từ từ nói xong. Phúc An tới không cam lòng hổ mặt, thật mạnh ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Ngươi nói đi, xem ngươi nếu là không có một cái có thể thuyết phục lý do, hừ. Hắn thật sâu mà cảm thấy lòng tự trọng đã chịu thương tổn. Hắn cho rằng Phúc nhiều hơn là bởi vì cảm thấy hắn thể lực theo không kịp, cho nên mới không cho hắn tiếp tục đương kiến tạo trong coi. Phúc nhiều hơn cười nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhị ca ngươi ở thiết kế cùng vẽ bản đồ thượng là cái cao thủ, nhưng là ở thực tế kiến tạo chung, lại không thành thạo. An tới đôi mắt chừng liền muốn phản bác, nhưng là lại bị Phúc nhiều hơn xua tay cấp ngăn lại. Nhị ca, ngươi đừng không thừa nhận, sự thật chính là như thế. Ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút, kiến tạo cái này khu biệt thự thời điểm, ngươi cả ngày ở công trường chuyển động, cũng chính là có thể nhìn xem công nhân nhóm làm việc là phủ nhận thật, ngươi có thể hiểu được những người đó tay nghề là tốt là xấu sao. Phúc an tới cổ một ngạnh, ta hiểu ngày một, nhìn ra được tới ai làm tốt lắm. Phúc nhiều hơn xì vui vẻ, đúng đúng đúng, nhị ca ngươi lợi hại nhất. Còn hiểu nghề mục đâu, ta đem chuyện này cấp đã quên. Phúc An tới bất mãn mà trắng nàng liếc mắt một cái, hử. Phúc nhiều hơn nhịn cười, lại nói, chính là, nhị ca ngươi đối những cái đó thợ ngói việc lại hiểu nhiều ít đâu. Bọn họ hạ liêu nhiều ít, tay nghề trình độ như thế nào, ngươi đều có thể nhìn ra tới sao. Phúc An tới một nghẹn, cuối cùng suy sụp mà lắp đầu, cái này ta thật đúng là không biết. Nhị ca, ngươi không cần hề bài à, ai cũng không có khả năng là toàn tài, chỉ cần ở chính mình am hiểu trong lĩnh vực có thể làm được tốt nhất, như vậy đủ rồi a. Phúc Nhiều Hơn không thể gặp nhị ca như vậy mất mát, vội vàng ăn ủi. Phúc An tới có chút ủy khuất mà nói đến, chính là kia nhị ca liền không thể giúp ngươi, ngươi tổng không thể chính mình đi nhìn công trường đi. Phúc An tới bắt hoài nghi cùng không tha ánh mắt ngắm Phúc Nhiều Hơn. Hắn muội muội thân kiều thể quý, cũng không thể đi làm những cái đó tháo việc. Nói nữa, hắn tốt xấu còn hiểu nghề mộc, Phúc Nhiều Hơn chính là liền nghề mộc đều rốt đặc cán mai đâu, đi càng là gì cũng xem không rõ a. Phúc Nhiều Hơn dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Phúc An tới, nhị ca, ngươi như thế nào sẽ có như vậy khủng bố ý tưởng? Ai nói ta muốn chính mình đi? Phúc An tới theo bản năng hỏi đến, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? chương 292 đường ngạn chỗ nào vậy? Phúc Nhiều Hơn không cần nàng nhị ca lại giam tạo khu biệt thự, này nhưng đem hắn cấp sầu hỏng rồi. Phúc Nhiều Hơn hơi hơi mỉm cười, phi thường đạm nhiên mà nói đến, nhị ca, chuyên nghiệp sự tình liền phải giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Chúng ta cũng đều không hiểu kiến tạo, vậy tìm hiểu người đi trông coi bái. Phúc An tới lập tức phản đối, chính là người ngoài như thế nào có thể tận tâm đâu. Nói đến cùng, hắn vẫn là không tin người ngoài sẽ tận tâm tận lực mà giúp bọn hắn làm việc. Thời buổi này, nếu muốn đạt được một người tuyệt đối trung thành, tốt nhất biện pháp chính là đem người nó mua tới. Có bán mình khế ở trong tay nắm chặt, không phải do hắn sinh ra nhị tâm. Vạn nhất thực sự có cái loại này bối chủ lồ đệ, đánh chết đều không cần gặp quan. Hiện tại phúc gia kinh doanh tiểu lầu cửa hàng, dùng cơ hồ đều là mua tới người, này cũng lớn nhất trình độ mà tránh cho rất nhiều thai hoàng ẩm. Nhưng là này trông coi nhưng bất đồng với những cái đó đầu bếp chạy đường bảo tiêu linh tinh, không có nhất định thật bản lĩnh, chính là làm không tốt. Bọn họ này xa xôi chấn nhỏ, cơ hồ không có khả năng sẽ có người như vậy bị bán lại đây. Bất luận là quan nha vẫn là tư nha đều không nốc loại này có bản lĩnh người, mặc dù là bán mình vì nô, kia cũng là có thể đổi cái giá tốt. Thành phố lớn, có người cướp muốn đâu. Phúc An tới đọc tạp thư nhiều, hiểu biết tình đời cũng không ít, cho nên bản năng cho rằng Phúc nhiều hơn ý tưởng không thể thực hiện được. Phúc nhiều hơn nghe xong hắn suy nghĩ lúc sau, lại lắc lắc đầu. Ai nói ta muốn mua người? Phúc An tới khó hiểu, không mua người. Chẳng lẽ là mướn người sao? Chính là, hắn vẫn là tưởng nói mướn tới người không đáng tin. Phúc nhiều hơn lại cắt đứt hắn nói, nói đến, nhị ca, ngươi xem vương bá mẫu cùng vương tú lệ đáng tin cậy không? Triều đại thúc cùng với đại thúc đáng tin cậy không? Phúc An tới không do nguyên do, nhưng vẫn là thật thành mà trả lời, đáng tin cậy a. Tuy rằng ta không có tham dự ngươi những cái đó sinh ý, nhưng là ngày thường nhìn thấy, còn có từ các ngươi nơi đó nghe được, ta cũng biết, mấy người này phi thường hảo. Phúc nhiều hơn gật đầu, đúng rồi, bọn họ đều ở sinh ý thượng giúp ta rất nhiều vội, là ta phi thường tán thành hợp tác đồng bọn. Nhưng là, bọn họ đều không phải bán mình cho ta nha. Phúc An tới suy nghĩ một chút, nói đến, chính là Ngươi cũng nói, bọn họ cùng ngươi là hợp tác quan hệ, lại không phải làm thuê với ngươi, không giống nhau đi. Phúc nhiều hơn, nơi nào không giống nhau, không đều là ở giúp ta xử lý sự tình sao. Bởi vì ta cho bọn hắn dựa theo lợi nhuận chia hoa hồng, cho nên bọn họ chính là hợp tác giả. kia đồng dạng, ta cũng có thể cấp giam tạo khu biệt thự người chia hoa hồng A cứ như vậy, bọn họ không cũng đồng dạng là ta hợp tác đồng bọn sao. Gì? Còn có thể như vậy tính sao? Phúc An tới chuyển bất quá tới cái này công nhi, có điểm đốc. Phúc nhiều hơn biết, đây là thời đại lý niệm sai biệt, cũng không bắt buộc Phúc An tới lập tức là có thể thay đổi lại đây tư duy. Dù sao nàng là đã nghĩ kỹ rồi, về sau liền dựa theo kinh doanh hình thức đầu tư cổ phần công ty như vậy, đi xử lý về sau sự nghiệp. Nàng chỉ cần lựa chọn thích hợp người, sau đó thành lập hợp lý cơ chế, thích hợp đi tiến hành một ít quản lý, như vậy đủ rồi. Một cái tốt đẹp công ty là dựa vào toàn thể công nhân cộng đồng nỗ lực tới duy trì vận chuyển. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới muốn một người độc lập khiêng lên sở hữu sự vụ, kia nàng thế nào cũng phải sống sở sở mệt chết không thể. Nói nữa, nàng kiếm tiền mục đích là vì hưởng thụ sinh hoạt, cũng không phải là biến thành công tác nô lệ. Đơn giản mà cùng Phúc An tới nói một ít nàng đối tương lai like quy hoạch, cũng mặc kệ hắn nghe không nghe hiểu, Phúc nhiều hơn liền đem người đuổi ra đi. Nàng muốn bê quan, chế định một phần tường tận phát triển kế hoạch, Hai đời thêm cùng nhau, nàng đều không có khai quá công ty, sở hữu kinh nghiệm đều là từ thư thượng cùng mặt khác truyền thông con đường được đến, thật muốn thực thi lên, còn phải trải qua lặp lại cân nhắc. Phúc nhiều hơn này một bế quan, liền bận việc suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, nàng trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, liền không rời đi quá phòng gian. Chờ đến rốt cuộc làm ra một phần tương đối vừa lòng kế hoạch lúc sau, nàng bế quan mới xem như kết thúc. Lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đường ngạn chỗ nào vậy? Cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như từ nàng tuyên bố muốn bế quan lúc sau, liền không còn có gặp qua đường ạ. Nàng Liên nói sao, ngày hôm nay tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như thiếu điểm cái gì dường như. Nguyên lai like là hắn A. Cho tới nay thói quen đường ngạn làm bạn, cơ hồ là vừa nhấc mắt, là có thể nhìn thấy hắn, này thình lình ba ngày chưa thấy được, nàng cũng không phải là trong lòng phát không như thế nào. Giá hỏa này làm gì đi. Phúc nhiều hơn lại buồn bực lại tức buồn, tức giận hắn tiếp đón đều không đánh một cái, liền chơi mất tích. Từng cái hỏi một vòng người trong nhà, mọi người đều tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Bọn họ đều cho rằng đường ngạn là bởi vì Phúc Nhiều hơn muốn an tâm bế quan, cho nên mới ngốc tại đường ra chưa từng có tới đâu. Phúc Nhiều hơn lại không như vậy tưởng. Đường ra khoảng cách nhà mình cũng không xa, đường ngạn ngày thường trừ bỏ ngủ, đều là ngốc tại Phúc gia. Liên tính là nàng bế quan, tên kia cũng nên là thường thường mà xuất hiện một chút, không phải cho nàng đoàn thủy đưa trái cây, chính là nhắc nhở nàng muốn thích hợp nghỉ ngơi. Cho nên, đường ngạn mấy ngày nay Nhất định là không có ở đường ra. Nghe xong Phúc nhiều hơn suy luận, Phúc ra mọi người nhịn không được bật cười, đều nói nàng miên man suy nghĩ. Đường ngạn ở chỗ này chỉ nhận thức Phúc đường hai nhà người, hắn còn có thể rời nhà trốn đi đi đâu. Phúc nhiều hơn cũng không để ý tới đại gia trêu chọc ý cười, nhanh như chấp mà chạy tới đường ra. Ra ra nãi nãi, đồng đồng, các người biết đường ngạn đi đâu vậy sao? Phúc nhiều hơn vào sân sau liền ồn ảo lên. Cũng may thời gian này học đường bọn nhỏ đều tan học. Bằng không dựa vào nàng như vậy cái ồn ào pháp nhi, thế nào cũng phải bị đại gia chê cười, quá không thục nữ. Đường ngãi ngãi nghe tiếng tử trong phòng đi ra, giao hấn nàng hai câu. Người đứa nhỏ này, phải chú ý hình tượng A đều đã là đại cô nương, không thể được lại như vậy không có quý củ. Phúc nhiều hơn thẻ lưới, trột dạ mà cười cười. ân ta nhớ kỹ, về sau nhất định chú ý. Đường ngãi ngãi vừa lòng gật gật đầu, đứng vậy, lúc này mới giống bộ ráng sao. Đúng rồi, ngươi vừa mới gạo cái gì. Là tìm đường ngạn sao? Hắn mấy ngày nay không phải ở tại trấn trên sao? Đường mãi mãi nói đến. Phúc nhiều hơn vừa nghe, mày liền nhấn lại, thầm nghĩ trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ là trấn trên sinh ý ra cái gì vấn đề? Bằng không đường ngạn như thế nào sẽ vô thành vô tức mà chạy tới, còn 3 ngày không về đâu? chương 293 một bó hoa tươi. Phúc nhiều hơn vừa nghe nói đường ngạn này 3 ngày đều ngốc tại trong thị trấn, phản ứng đầu tiên chính là trong thị trấn sinh ý ra vấn đề. Nếu không hắn sẽ không vô thanh vô tức mà liền chạy tới, hơn nữa vẫn là ba ngày chưa về. Đang nghĩ ngợi tới muốn ngồi xe đi chấn trên nhìn xem, lại đột nhiên nghe được đường ngạn thanh âm. Tiểu tỷ tỷ ngươi như thế nào tới nơi này? Ta vừa mới đi nhà ngươi tìm ngươi đâu? Nói, hắn đi tới phúc nhiều hơn trước mặt, còn lấy ra tới một bó xinh đẹp hoa hồng, đưa đến phúc nhiều hơn trong tay. Trong thị trấn Tân Khai một nhà cửa hàng bán hoa, ta xem cái này thật xinh đẹp, nghĩ ngươi khẳng định thích, liền mang về tới. Phúc nhiều hơn bị trước mắt này một bó hoa hồng to làm cho sợ ngây người. Wow, quá Mỹ. Phúc nhiều hơn hai đời thêm cùng nhau, vẫn là lần đầu tiên thu được hoa hồng đâu, hơn nữa là như vậy sáng lạn mê người. Mấu chốt nhất chính là, đây là nàng người trong lòng đưa. Kích động mà tiếp nhận hoa hồng, Phúc nhiều hơn vong tình mà đem mặt vùi vào cánh hoa trùng, thật sâu mà hít một hơi. No, thơm quá. a Này một bó hoa, thật là lại hương lại Mỹ. Bất đồng với kiếp trước thời điểm mọi người thường thấy bó hoa. Này đó hoa hồng không phải chỉ một nhan sắc, cũng không có hoa lệ đóng gói, cũng chỉ là dùng một cái lũa mang chắc lên, các loại nhan sắc đều có. Có hồng, phấn, tím, còn có kim sắc, trung gian điểm suyết tinh tinh điểm điểm đầy trời tinh. Nhưng gần chính là như vậy, đã Mỹ đến làm nhân tâm say. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là nói nơi này khí hậu hảo dưỡng ra tới hoa cũng xinh đẹp, phúc nhiều hơn trong tay này đó hoa, tiểu diễm đến không được. Phúc nhiều hơn tự xưng là gặp qua thứ tốt vô số nhưng vẫn là cảm thấy trước mắt này thuốc hoa, là nàng gặp qua đẹp nhất, không gì sánh nổi. Đường ạ, ta phi thường thích ngươi phần lễ vật này, phi thường thích. Phúc nhiều hơn ngẩn đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn đường ạ, dị thường chân thành mà nói đến. Đường ạ ngay vậy, trên mặt tươi cười nhanh chóng liệt đại, tiểu tỷ tỷ thích liền hảo. Về sau ta mỗi ngày cho ngươi mua. Sì, Phúc nhiều hơn bật cười. Người cái này tiểu ngốc tử, này hoa tươi chỉ là hiện tại có thôi, chờ mùa đông vừa đến. Nhất định là toàn bộ điêu tản, liền tính là ngươi tưởng mua, cũng không có chỗ nào bán à. Đường ngạn lại nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Cửa hàng bán hoa tiểu nhị nói, bọn họ có tổ chuyển trồng hoa bí quyết, mặc dù là mùa đông, cũng làm theo có thể loại ra hoa tươi tới. Phúc nhiều hơn nghe vậy chính là cả kinh, ngay sau đó thật lớn mừng như điên liền dũng đi lên, nàng chảo một cái đã bắt được đường ngạn cánh tay. Thật sự, đường ngạn không rõ nguyên do, chỉ đương nàng là bởi vì mùa đông cũng có thể mua được hoa tươi mà cao hứng vì thế gật gật đầu, nói đến, ân, tiểu nhị là nói như vậy. Phúc nhiều hơn không khỏi cười ha ha, ha ha, này thật đúng là thật tốt quá. Đương ngạn bị nàng cười có chút phát mau, không rõ nàng đây là làm sao vậy. Liên tính là thích hoa tươi, cũng không đến mức nhạc thành như vậy đi. Phúc nhiều hơn cũng không giải thích, chỉ là vội vàng mà cùng đường mãi mãi đám người từ biệt, sau đó lôi kéo hắn liền hướng chính mình trong nhà chạy. Đi, cùng ta đi chân trên, mang ta đi kia ra cửa hàng bán hoa. Đường ngạn thấy nàng cứ như vậy cấp, cũng liền không vội với giỏ hỏi tới cùng, mà là giúp nàng triệu hoán xa phu, dùng nhanh nhất tốc độ bộ hảo xe ngựa, thẳng đến thị trấn mà đi. Dọc theo đường đi, phúc nhiều hơn ôm trong tay kia thuốc hoa, hương phấn đến không được, thậm chí đều đã quên hỏi đường ngạn mấy ngày nay rốt cuộc đi đâu làm gì. Đường ngạn thấy nàng không hỏi, không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn không nghĩ lừa nàng, nhưng là nếu nàng thật sự truy vấn nói, hắn cũng không dám nói lời nói thật, cho nên, nàng không hỏi là tốt nhất. Một đường không nói chuyện, hai người thực mau liền đến thường Xuân Trấn, dựa theo đường ngạn chỉ dẫn, bọn họ xe ngựa ngừng ở một nhà cửa hàng phía trước. Phúc nhiều hơn từ trên xe ngựa nhảy xuống, giữa mắt nhìn hạ cửa hàng này phô. Hoa Dung Các ân Trang Hoàng rất có cách điệu tên cũng lịch sự tao nhã, nhìn ra được tới, nhà này cửa hàng bán hoa chủ nhân phi thường dụng tâm. Lúc này Phúc nhiều hơn còn cũng không biết, nhà này cửa hàng bán hoa bối cảnh có bao nhiêu thâm hậu, càng không biết, cửa hàng này ở Vân Tơi Quốc có bao nhiêu trí nhánh. Bình luận xong cửa hàng bán hoa bề ngoài, nàng một tay ôm hoa hồng, một tay lôi kéo đường ạ, liền vào cửa hàng đại môn. Khách quan ngài hảo, bên trong thỉnh. Xin hỏi ngài yêu cầu chút cái gì hoa? Nhiệt tình hoang nên tiếng văng lên, lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh đã đi tới, phúc nhiều hơn trước mắt chính là sáng ời. Thật xinh đẹp tiểu cô nương A. Nay cửa hàng bán hoa lại là dùng mỹ nữ đương tiểu nhị A. Phúc nhiều hơn trong lòng càng là đối cửa hàng này tràn ngập tò mò. Hiện tại toàn bộ thường xuân chấn trừ bỏ nhà nàng tiệm bánh ngọt cùng một nhà theo phường một nhà bố cửa hàng, còn không có nhà người khác dùng nữ tử làm phục vụ nhân viên đâu. Hiện tại đột nhiên nhiều như vậy một nhà cửa hàng bán hoa, làm nàng nhịn không được sinh ra một ít hoài nghi. Không phải là cửa hàng này chủ nhân cũng là xuyên qua tới đi. Trong lòng như vậy nghĩ, Phúc nhiều hơn liền càng thêm cẩn thận mà đánh giá khởi cửa hàng bán hoa tới. Chỉ thấy cửa hàng bán hoa mặt bố trí thanh đũ lịch sự tao nhã, toàn bộ cửa hàng diện tích rất lớn. Nhưng là bảy biển hoa tươi lại không nhiều lắm, chỉ là dựa vào ánh sáng tốt địa phương, bảy biển một mặt quầy mặt thôi. Đúng vậy, nơi này hoa tươi đều là bảy biển ở quầy mặt trên. Nhà này cửa hàng bán hoa cũng không giống kiếp trước nàng gặp qua những cái đó cửa hàng bán hoa, không có lớn lớn bé bé thùng nước chất đầy toàn bộ không gian, càng không có đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều dùng các loại hoa tươi giả hoa nhét đầy, chỉ là chỉnh chỉnh tề tề mà bảy biển ở một mặt quầy thượng. Nơi này hoa tươi chủng loại cũng không phải đặc biệt nhiều nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều là kiểu diễm ước át bộ dáng, mỹ đến không muốn không muốn. Phúc Nhiều hơn cảm thấy chính mình trong mắt đều không đủ sự, tiến đến phụ cận, đem mỗi một loại hoa đều cẩn thận thưởng thức một lần. Đương ngạn thấy nàng như vậy thích hoa, trên mặt không khỏi treo lên sùng rực cười. "Tiểu tỷ tỷ nếu là thích, ta liền đem sở hữu hoa đều cho người mua trở về." Phúc Nhiều hơn vừa nghe, thiếu chút nữa gật đầu nói tốt, nhưng là cũng may lý trí kịp thời thu hồi, sửa miệng nói đến, "Ngại, không cần một lần toàn mua xong." Giăm ba bữa mua một loại liền được rồi Bằng không lập tức mua về nhà nhiều như vậy Nàng cũng xem bất quá tươi à Lãng phí rất đáng tiếc Nữ hải tử trời sinh liền thích hoa Phúc nhiều hơn cũng không ngoại lệ Nàng hiện tại nhìn đến nhiều như vậy xinh đẹp hoa Thật là có chút mại bất động bước Thiếu chút nữa liền chính sự nhi đều đã quên Lại hung hăng mà xem xét Vài lần này đó hoa tươi Phúc nhiều hơn mới cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt Sau đó tiếp tục đánh giá cửa hàng bán hoa Lúc này Nàng mới phát hiện Cửa hàng này cùng nàng dự đoán, khác nhau rất lớn, chương 294 thực lực sùng thê. Phúc nhiều hơn muốn tưởng rằng nhà này tên là Hoa Dung các cửa hàng bán hoa, cũng chỉ là một nhà đơn thuần bán hoa tươi cửa hàng, nhưng là ở cẩn thận đánh giá lúc sau, nàng phát hiện, chính mình nghĩ sai rồi. Nguyên lai like nhà này cửa hàng bán hoa chỉ ở một mặt quầy thượng bày hoa tươi, nhà ở nội mặt khác ba mặt quầy, lại tất cả đều là có trời đất khác. Phúc nhiều hơn từng cái xem qua đi. Sau đó đã bị những cái đó tinh xảo tới rồi cực điểm đồ vật, cấp mê hoa mắt. Chỉ thấy này ba mặt quầy mặt trên bảy biển chính là đủ loại kiểu dáng dạ hoa. Cái dạng gì dạ hoa đâu? Đều là một ít so thật hoa còn muốn sặc sỡ lóa mắt xinh đẹp đóa hoa, hình thức rất thật, nhưng lại đừng cụ phong tình. Có châu đáo ngọc thạch xuyên thành lấp lánh tỏa ánh sáng châu hoa, hữu dụng tơ tầm đồng ti chế tác rực rỡ lung linh hoa nhung, còn hữu dụng ti lửa làm thành sắc thái diễm lệ hoa lửa, vân vân. Phúc nhiều hơn trong lúc nhất thời xem chính là hoa cả mắt. Mấy thứ này tùy tiện lấy ra tới một kiện phóng tới đời sau đi, kia đều thỏa thỏa chính là quốc bảo cấp nghệ thuật chân phẩm A. Kia tạo hình, kia công nghệ, quả thực là lệnh người xem thế là đủ rồi. Theo kia hai cái xinh đẹp nữ tiểu nhị nói, này đó giả hoa hữu dụng tới mang ở trên đầu, có có thể coi như vòng cổ, cũng có làm vòng tay dùng, còn có rất nhiều điểm suyết ăn mặc. Phúc nhiều hơn càng xem càng là tâm động không thôi, hẳn không thể tất cả đều đóng gói mua về nhà đi. Đường Ngạn thấy nàng như thế thích, lập tức ở một bên nói đến, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi đều thích cái nào? Ta mua cho ngươi." Hắn tự giác hiện tại trong tay có bạc, cấp phúc nhiều hơn mua một ít món ý nhi, là hoàn toàn không thành vấn đề. Phúc nhiều hơn đảo cũng bất hòa hắn khí khí, trực tiếp bắt tay vung lên, "Ta tất cả đều muốn." Đường Ngạn, "Gì?" Hắn không có nghe lầm đi. Tiểu tỷ tỷ thế nhưng nói mấy thứ này nàng toàn muốn. Hắn đảo không phải luyến tiếc bạc, chỉ là nhiều như vậy đồ vật đều mua trở về. Nàng có thể mang lại đây sao Không dám tin tưởng ánh mắt ở quầy cùng phúc Nhiều hơn chi gian tới tới lui lui nhìn rất nhiều hồi Cuối cùng Đường ngạn vẫn là nhận mệnh gật gật đầu Hào đi, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo Ai làm nàng là chính mình yêu nhất người Liền tính là tùy hứng Hắn cũng được sùng ái Bất quá hắn trong lòng lại nhịn không được gâm thầm cân nhắc Chiếu nàng loại này tiêu tiền phương thức Chính mình trước mắt kiếm tiền tốc độ Vẫn là không đủ mau à Xem ra vẫn là đến tìm cơ hội Lại nhiều tiếp mấy tranh việc Đường ngạn đáp ứng rồi lúc sau, liền tiếp đón nữ tiểu nhị lại đây, muốn đem mấy thứ này đều ai dạng bao hảo. Hai cái nữ tiểu nhị ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều chóng váng. Thật sự muốn toàn mua. Các nàng tự xưng là cũng là gặp qua đại việc đời người, đi theo chủ nhân vào Nam gia Bắc, khai quá rất nhiều cửa hàng, cũng kiến thức quá rất nhiều có tiền phu nhân tiểu thư. Nhưng là, tiêu tiền như vậy, phá của, các nàng vẫn là lần đầu thấy. Hoa tưởng dung đồ vật cho tới nay đều là vân tới quốc nhà có tiền nữ quyến yêu nhất, ai đều lấy có thể mang lên nơi này hoa vì ngạo. Đồng thời, nơi này mỗi một đoá hoa, cũng đều là giá trị xa xỉ. Liên lấy đường ngạn vừa mới đưa cho phúc nhiều hơn kia thúc hoa hồng tới nói, trao giá liên ước chừng 5 lượng bắt đầu. Này hoa tươi lại bất đồng với mặt khác giả hoa, đã không thể mang lại không thể bảo tồn, mua về nhà đi xem mấy ngày liền héo đi, người bình thường ra, sẽ không có người bỏ được mua. Cũng chính là đường ngạn loại này, một lòng muốn người trong lòng vui vẻ, mới có thể hoa này phân bạc. Lại nói này đó giả hoa, kia giá cả liền càng là quý thái quá. Mỗi một đóa hoa lùa, nhỏ nhất cũng yêu cầu một lượng bạc tử, đại phức tạp, kia giá cả liền càng quý, 10 lượng mấy chục lượng đều có. Hoa nhung so hoa lửa công nghệ phức tạp, giá cả tự nhiên cũng càng quý, nhất tiện nghi cũng muốn 10 lượng bạc một đóa. Những cái đó châu hoa liền càng đừng nói nữa, không có một đóa có thể thấp hơn 100 lượng bạc. Các nàng ở thường xuân trấn khai cửa hàng 3 ngày, tiến vào khách nhân tất cả đều là nhìn bỏ mắt, nhưng là vừa nghe giá cả, liền tất cả đều lắc đầu đi rồi. Đường ngạn chính là các nàng cái thứ nhất khách hàng đâu. Các nàng cho rằng, ở thường xuân chấn như vậy hẻo lánh trấn nhỏ, như vậy ngốc tử mấy ngày có thể có một cái liền không dễ dàng, không thể tưởng được á không thể tưởng được. Này ngốc tử thế nhưng còn muốn đem trong tiệm sở hữu đồ vật đều bao viên. Thế giới này quá điên cuồng, các nàng tỷ mội hoàn toàn xem không hiểu á. Hai cái nữ tiểu nhị nội tâm đều là hóng mất, một chút đều không có sắp làm thành đại mua bán vui sướng, có chỉ là tràn đầy kinh tùng cảm. Đồng thời các nàng còn cảm thấy, lúc trước không nên cười nhạo chủ nhân, không nên chê cười nàng chạy đến này xa xôi chấn nhỏ khai cửa hàng chuẩn sẽ thâm hụt tiền, nhìn một cái, này không ba ngày liền kiếm lời đầy buồn đầy chén sao. Trước mắt trong tiệm đồ vật nếu đều bán đi, ít nhất có thể kiếm một vạn lượng bạc. Đương nhiên rồi, ở các nàng gia chủ người trong mắt, một vạn lượng bạc căn bản liền không tính cái gì Nhưng là ít nhất hai cửa hàng tiền vốn đều đã trở lại, hơn nữa tương lai mấy năm các nàng sinh hoạt phí cũng đều không lo. Chính là, mấy thứ này thật sự muốn lập tức đều bán đi sao? 2 tỷ mộ do dự. Hiện tại các nàng chữ hàng cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu đều bán đi, chủ nhân phải hiện làm, như vậy sẽ vất vả. Đường ngạn nhìn thấy hai cái nữ tiểu nhị cũng không có ấn hắn phân phó đi đóng gói này đó, lập tức liền không cao hứng. Các ngươi sao lại thế này? Ta đều nói, này trong tiệm sở hữu đồ vật ta đều phải vì cái gì còn không giúp ta bao lên. Chẳng lẽ là không nghĩ bán sao? Hai tỷ mỗi lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng chính mình ý tưởng giống nhau tin tức. ân thật sự không nghĩ bán. Ít nhất là không nghĩ lập tức tất cả đều bán đi. Vì thế, trong đó một cái nữ tiểu nhị hướng về phía đường ngạn xin lỗi mà cười một cái, nói đến, khách quan, không phải chúng ta không nghĩ mua, đây cũng là vì các ngươi suy xét ta. Một cái khác tiểu cô nương bội vàng phụ hòa đến, đúng rồi. Vị cô nương này liền tính là thích nhà ta đoá hoa, cũng không cần lập tức mua trở về như vậy nhiều sao. Mỗi lần mua mấy đóa thì tốt rồi, chờ đến mang nghị, lại đến mua thì tốt rồi. Phúc nhiều hơn không nói gì đâu, đường ngạn liền trước không vui. Các ngươi khai cửa hàng làm buôn bán, có người tưởng mua liền thống khoái lấy lòng, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Tiểu thư nhà ta thì thích, tưởng mua liền mua, mang không mang là chuyện của nàng. Liền tính là nhìn chán, cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Hắn không thích có người nghi ngờ quyết định của hắn, đặc biệt là đề cập đến lấy lòng tiểu tỷ tỷ sự tình, hắn càng là không thích tự nhiên đông ngang. Phúc nhiều hơn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đường ngạn bá đạo như vậy bộ dáng, tuy rằng cảm thấy hắn như vậy có chút vô lễ, chính là trong lòng nhịn không được ngọt nào Bị nam nhân như thế vô nguyên tắc sủng, sẽ làm người nhịn không được trầm luân trong đó, không nghĩ lại đi phân do thị phi đâu. kia hai cái nữ tiểu nhị bị đường ngạn đột nhiên báo nổi cấp dọa tới rồi, hai người hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết làm sao. Lúc này, một đạo réo rắt giọng nữ chuyên đến, giải cứu các nàng hai cái. chương 295 chỉ có thể thích ta một người. Bởi vì hai vị nữ tiểu nhị không có lập tức đem sở hưu đoá hoa bán cho bọn họ, thậm chí còn khuyên bọn họ một lần thiếu mua mây đoá, về sau lại đến trầm rãi mua, cái này làm cho đường ngạn thực không cao hứng. Hắn hiện tại tuy rằng không phải cái gì kẻ có tiền, nhưng là vừa mới hoàn thành sinh ý ước chừng kiếm lời tam vạn lượng, mua này trong tiệm sở hưu đoá hoa, vẫn là dư gi Khó được nhà hắn tiểu tỷ tỷ có yêu thích đồ vật, đường ngạn tự nhiên là muốn tận lực thỏa mắt nàng. Tưởng tượng đến phải dùng chính mình kiếm tới bạc làm phúc nhiều hơn vui vẻ, đường ngạn tâm tình liền vô cùng ngảy nhót. Nhưng là này phân nhảy nhót lại bị hai vị nữ tiểu nhị cấp bắt nước lạnh, hắn như thế nào có thể không bực bội đâu. Phúc nhiều hơn thấy hắn phát giận, trong lòng có chút rối rắm Tuy nói như vậy đường ngạn làm nàng cảm thấy rất có bá đạo tổng tài phạm nhi, làm nàng một viên giả trẻ nữ tâm nhịn không được bang bang loạn ngẻ. Nhưng là như vậy hành vi vẫn là có điểm quá mức ngang ngược, nàng có phải hay không nên khuyên một chút đâu. Mà kia hai vị nữ tiểu nhị lúc này đã bị báo nổi đường ngạn dọa tới rồi, tuy là gặp qua rất nhiều sóng gió, giờ phút này cũng nhịn không được có chút phát run. Quá dọa người a nay mua cái đồ vật, sao như là muốn thượng chiến trường giết người dường như đâu? Hai cái tiểu cô nương cơ hồ đều phải ôm thành một đoàn, run run rảy rảy mà nghĩ, quả thật là xa xôi chấn nhỏ, hoang dã nơi, nơi này người quá dã man. Liên ở cái này xấu hổ thời điểm, một đạo réo rắt rộng nữ chuyên đến, vị này khách quan thỉnh bất giận. Trong tiệm tiểu nhị chiêu đái không chu toàn, còn thỉnh nhiều hơn đàm đương. Theo vừa dứt lời, một vị nữ tử từ cửa hàng lầu 2 chậm rãi đi xuống tới. Phúc nhiều hơn dương mắt nhìn lại, tức khắc kinh vi thiên nhân. Chỉ thấy nàng kia mặt mày như họa, khí chất như yên, người mặc một thân màu tím nhạt váy áo, thức tha lả lướt mà đi tới, phẳng phất tử viễn cổ đi tới họa trung tiên. Kiếp trước kiếp này thêm một khối, Phúc nhiều hơn đều không có gặp qua như vậy tiên khí phiêu phiêu nữ tử, xem nàng đôi mắt đều đam đam, thậm chí một lần hoài nghi chính mình tiến vào tiên cảnh, giờ phút này nhìn đến chính là tiên nữ. Bất quá nàng kinh ngạc cảm thán không có duy trì vài giây, trước mắt tầm mắt đã bị chặn, sau đó chính là một chương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Tiểu tỷ tỷ không được xem nàng. Tà so nàng đẹp. Phúc nhiều hơn, à à à, ngươi một đại nam nhân nói nói như vậy, không chế mất mặt sao. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Đường ngạn thế nhưng vẫn là cái bình giấm chua, hơn nữa thế nhưng thái quá đến liền nữ nhân giấm đều ăn. Còn không phải là nhìn nhiều người khác vài lần sau. Đến nỗi như vậy trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ mà bán manh tranh sủng sao. Đường ngạn, đến nỗi. Đương nhiên đến nỗi. Vừa mới thấy phúc nhiều hơn kêu kinh diễm vô cùng ánh mắt khi, hắn phản ứng đầu tiên chính là ngược nghẹn muốn chết. Quen biết tới nay, phúc nhiều hơn chưa từng có đối người khác biểu lộ quá như vậy ánh mắt, sở hữu kinh diễm cùng thưởng thức, đều là hướng về phía hắn tới. Cho nên, đường ngạn đã bá đạo mà nhận định, Phúc nhiều hơn trong mắt chỉ có thể có chính hắn một người. Còn lại người, mặc dù là nữ nhân, cũng không thể phân đi nàng chú ý, nửa điểm đều không được. Phúc nhiều hơn buồn cười lại bất đắc dĩ mà nhìn đường ngạn, nhìn hắn kia dị thường kiên định đôi mắt nhỏ. Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là bại cho hắn, Phúc nhiều hơn như là sờ tiểu cầu giống nhau mà xoa xoa hắn đầu. Được rồi, đừng nữ môi, phá hủy ngươi thỉnh thế mỹ nhan, ta nên không thế. Đường ngạn nghe vậy. Lập tức đem dầu nhị thức cao miệng thu trở về, thay một bộ ngoan ngoan ngoan, ngoan bộ dáng trong thanh âm mang theo ủy khuất mà nói, tiểu tỷ tỷ chỉ có thể thích ta một người. Hảo, ngươi định đoạn, chỉ thích ngươi một cái. Phúc nhiều hơn như là hống tiểu hài nhi giống nhau mà nói đến. Đường ngạn cũng không bắt bẻ, chỉ cần nghe được chính mình muốn đáp án liền hảo, hắn trên mặt lập tức nổi lên cười hoa. Ân, tiểu tỷ tỷ phải nhớ kỹ ngươi lời nói, về sau không được lại nhìn người khác xứng sở. Phúc nhiều hơn. Nàng còn có thể nói cái gì? Quán thượng như vậy cái sẽ làm lũng thích ăn giấm bạn trai, nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Xuân quán bái. Xỉ, sì, một tiếng cười khe chuyển đến. Phúc nhiều hơn lập tức phục hồi tinh thần lại, mặt già không khỏi đỏ lên. Dựa, chỉ lo hống bạn trai, thế nhưng đã quên hiện tại vẫn là ở nhà người khác cửa hàng, chung quanh còn có vài cái người xem đâu. Đến, lúc này xem như mất mặt ném cái hoàn toàn. Phúc nhiều hơn chân tướng bụ mặt chạy ra đi. Đời này đều không cần tái kiến mấy người này. Nhưng là, không được a nàng mục đích còn không có đạt thành đâu. Trong lòng buồn bực rồi rắm, Phúc nhiều hơn cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm ra mặt dày, nhìn về phía đối diện tiểu tiên nữ. Ngạch, làm tiểu thư chê cười lạc, ta vị hôn phu có điểm khó hống. Lời vừa ra khỏi miệng, Phúc nhiều hơn thật hận không thể lập tức thu hồi tới. Này đều nói cái gì à? Che mặt. Đối diện tiểu tiên nữ rất phúc hậu không có lại cười, mà là khinh khinh nhu nhu mà nói đến. Vị tiểu thư này cùng vị hôn phu cảm tình thật tốt, thật làm người hâm mộ. Phúc nhiều hơn chạy nhanh dựa bậc thang mà leo xuống, hắc hắc, tiểu thư quá khen. Sau đó nàng lại nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói đến, không biết tiểu thư là cửa hàng này phâu người nào đâu. Phúc nhiều hơn nghĩ thầm, có thể từ cửa hàng lầu 2 xuống dưới, hơn nữa nói chuyện rất là có 5 chắc người, phòng chừng là lao bản ra nữ nhi linh tinh đi. Không nghĩ kia tiểu tiên nữ đáp án lại lệnh nàng ngoại ý muốn một phen. Nhà này tiểu điểm là ta khai. Nghe thấy cái này đáp án, Phúc nhiều hơn không tránh được có điểm giật mình. Như vậy nu nhược cô nương, thế nhưng là hoa dung các chủ nhân. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dòng A. Phúc nhiều hơn giật mình về giật mình, nhưng là thực mau liền bình thường trở lại. Ai nói bề ngoài nu nhược nữ tử, liền không thể khai cửa hàng làm buôn bán đâu. Cho nên Phúc nhiều hơn cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa, ngược lại liền muốn hỏi chính mình sự tình. Chính là đường ngạn lúc này lại thấu lại đây, thanh âm lạnh lùng mà nói đến. Ngươi đã là này cửa hàng lão bản, kia tổng nên có thể làm chủ bán đồ vật đi. Này trong tiệm tất cả đồ vật ta đều phải, nói nói nhiều ít bạc đi. Hắn vẫn là không có đã quên phải cho Phúc nhiều hơn mua tất cả đồ vật chuyện này. Phúc nhiều hơn thấy hắn như vậy chấp nhất, trong lòng cảm động mà dối tinh rối mù Nàng đảo không phải ham mấy thứ này, mẫu chốt là này phân tâm ý. Đương nhiên, Phúc nhiều hơn cũng không có nghĩ tới, mấy thứ này bạc muốn cho đường ngạn bỏ ra. Bởi vì, nàng biết đường ngạn không có tiền. Đường ngạn từ khi bị nàng cứu lúc sau, trong túi có mấy cái tiền đồng nàng đều rõ ràng, lại còn có đều là nàng cấp phát. Hiện tại mắt thấy này trong tiệm đồ vật đều giá cả xa xỉ, phúc nhiều hơn một chút đều cảm thấy đường ngạn có thể mua nổi. Kết quả, đường đường ngạn khí phách mà đem một sốc ngân phiếu trụt ở quầy thượng, mệnh lệnh đối phương đóng gói đồ vật thời điểm, phúc nhiều hơn choan váng. chương 296 không thể toàn bán. Phúc nhiều hơn nhìn thấy đường ngạn khăng khăng muốn đem trong tiệm sở hữu đóa hoa đều cho chính mình mua tới. Trong lòng miễn bản nhiều cảm động Nàng cũng biết này tiền cuối cùng khẳng định vẫn là chính mình ra Bởi vì đường ngạn tiền riêng căn bản là không có nhiều như vậy Nhưng chỉ là đối phương như vậy xoay khí bá đạo bộ giáng Liên đủ để cướp lấy nàng một viên phương tâm Liên ở phúc nhiều hơn âm thầm nghĩ muốn cho tiên nữ lao bản trước ghi sổ Nàng tống cổ đường ngạn về nhà lấy tiền thời điểm Hắn lại đột nhiên làm ra một cái kinh người hành động Chỉ thấy đường ngạn từ trong lòng ngực móc ra một sắp ngân phiếu tới Bang một chút vô vào quầy thượng Khiêu khích dường như nhìn về phía tiên nữ lao bản. Này đó bạc đủ rồi đi. Tính tiền. Tiên nữ lao bản vẻ mặt khiếp sợ, thật muốn toàn mua A. Phúc nhiều hơn càng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Dựa, gia hỏa này đâu ra nhiều như vậy tiền. Phúc nhiều hơn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía đường ạ, trong mắt tức giận nhanh chóng tích tụ, liền muốn mở miệng chất vấn. Đường ngạn bản năng cảm thụ nguy hiểm, theo bản năng rụt rụt cổ. Sau đó nhược nhược mà đón nhận Phúc nhiều hơn tầm mắt. nhìn thấy nàng vẻ mặt phẫn nộ Đường ngạn tiểu tâm can đều run tam run, không khỏi lộ ra một cái thật cẩn thận lấy lòng cười. Hắc hắc, tiểu tỷ tỷ chuyện này ta quay đầu lại hướng ngươi giải thích A Đường ngạn lúc này quả thực muốn khinh bị chết chính mình. Hắn nỗ lực muốn giấu giếm sự tình, liền như vậy một không cẩn thận cấp cho hấp thụ ánh sáng. Xem ra, hắn thật không phải có thể ở tiểu tỷ tỷ trước mặt che giấu bí mật liêu A. Tiên lặng mà vì chính mình cầu nguyện một chút, hy vọng sắp gặp phải trừng phạt sẽ không quá khắc nghiệt. Phúc nhiều hơn làm cho người ngoài mặt Cũng không có đối đường ngạn quá mức trách móc nặng nghề, chỉ là hung hăng mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói đến, đem ra cho ta căng thẳng, xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Tiểu dạng, thế nhưng học được giấu tiền riêng, này còn lợi hại. Bạn trai không nghe lời, hơn phân nửa là ra khẩn, tấu một đốn thì tốt rồi. Cho nên, phúc nhiều hơn ám chọc chọc mà quyết định, về nhà sau cần thiết hảo hảo quản giáo hắn một phen. Nhất định phải làm hắn thanh tỉnh nhận thức đến, công tức phụ tàng tiền, là tìm đường chết hành động Về sau kiên quyết không được tái phạm. Hai người ngươi tới ta đi hô động khi, ngọt ngào bầu không khí lại chỉ tăng vô giảm, xem bên cạnh tiên nữ lao bản hảo một hồi hâm mộ. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nghe lời nam nhân đâu. Nay tiểu cô nương hung là hung điểm, nhưng là vận khí thật tốt đâu. Tiên nữ lao bản hâm mộ về hâm mộ, lại không có gì mặt khác ý tưởng, cũng không đến mức ghen ghét cùng hận gì đó. Chờ đến thấy đối diện hai người thương lượng xong rồi, nàng lúc này mới cười ngâm ngâm mà mở miệng. Hai vị khách quan, thật sự là xin lỗi ha, này trong tiệm đồ vật, các ngươi không thể toàn bộ mua đi, ít nhất hiện tại không được. Đường ngạn vừa nghe, hỏa lớn. Vì cái gì? Chẳng lẽ là ta bạc còn chưa đủ sao? Kém nhiều ít. Ta đây liền trở về lấy, biết không? Phúc nhiều hơn che mặt. Thật là, muốn hay không như vậy hào khí 10 phân A. Ngươi rõ ràng hẳn là đi cao lánh phạm nhi, sao lại đột nhiên biến thành nhà giàu mới nổi đâu? Đường ngạn cũng không nghĩ như vậy hết thảy lấy bạc nói chuyện này, nhưng là trừ bỏ nguyên nhân này dẫn tới đối phương không chịu bán đồ vật ở ngoài, hắn cũng không thể tưởng được mặt khác, cho nên cũng chỉ có thể nhéo điểm này không bỏ. Tiên nữ lao bản cũng không bởi vì đường ngạn nói mà tức giận, vẫn như cũ vẫn là duy trì mỉm cười bộ dáng, kiên nhẫn mà cho hắn giải thích. Khách quan ngươi hiểu lầm, chúng ta trong tiệm đồ vật đều là bán, ngài bạc cũng đủ mua chúng nó. Đường ngạn không thuận theo không buông tham mà nói đến, đã là như thế, kia vì sao lại nói không bán đâu Tiên nữ lao bản nói, ta nói chính là không thể toàn bán. Bởi vì, nếu ngài đem mấy thứ này đều mua đi rồi, ta này gian cửa hàng, liền phải đóng cửa. Đồ vật bán xong rồi, lại làm là được, này có khó gì? Đương ngạn chẳng hề để ý mà nói đến. Hắn nhìn về phía tiên nữ lao bản, thật giống như đang xem một cái ngốc tử giống nhau. Đương ngạn tâm nói, cứ như vậy, cũng có thể làm buôn bán. Sẽ không đem chính mình cũng bồi đi vào sao? Tiên nữ lao bản bị hắn khinh bị cấp làm cho có chút phiền lòng, thật muốn đem hắn đuổi ra đi tính. Nhìn là cái tốt, như thế nào liền ngang ngược vô lý đâu. Khi sâu một hơi, nàng nỗ lực gáp xuống dâng lên hòa khí, nhẫn mại tính tình tiếp tục giải thích. Khách quan có điều không biết, này trong tiệm sở hưu phụ tùng đều là ta thân thủ chế tác, mỗi một kiện vật phẩm ít nhất muốn hai ngày mới có thể chế thành. Những cái đó phức tạp một chút đại kiện, 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể hoàn thành một kiện. Cho nên... Nếu ngươi đem đồ vật lập tức đều mua không, ta này trong tiệm một chốc liền không có tân phẩm bỏ thêm vào. Nói đến cái này phần thượng, đường ngạn cũng không hảo lại tiếp tục kiên trì. Nhân ra đem lý do nói như thế đầy đủ, hán tổng không thể làm kia cường mua cường bán sự tình đi. Đầy mặt không mong mà nhìn kia tiên nữ lao bản liếc mắt một cái, đường ngạn không tình nguyện hỏi, vậy ngươi có thể bán cho ta nhiều ít kiện. Chúng ta chọn lựa một ít hợp ý tổng có thể đi. Cái này là tự nhiên. Tiên nữ lao gật đầu, phàm là các ngươi coi trong mắt ta đều sẽ cho các ngươi tính tiện nghi một ít." Đường Ngạn nhìn về phía Phúc Nhiều hơn, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi tới chọn đi." Phúc Nhiều hơn nhìn một giây đồng hồ từ bá đạo mặt biến trở về ngoan ngoãn bộ dáng Đường Ngạn, buồn cười gật gật đầu, hành, nhỉ, ngươi giúp ta cùng nhau tuyển đi." Hai người ở tiên nữ lao bản cùng đi hạ, đem quẩy thượng sở hữu phụ Tùng chọn lựa mà nhìn một lần, cuối cùng tuyển định một ít nhất hợp tâm ý. Tiên nữ lao bản đem bản tính khẩy bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền tính ra giá. Tổng cộng là 1 vạn 0300 lượng. Số lẻ hủy diệt, các người liền cho ta một vạn lượng hảo. Đường ngạn lập tức rút ra mười chương một lượng ngân phiếu giao cho nàng. Phúc nhiều hơn nhìn xem kia mấy chương ngân phiếu, nhìn nhìn lại trước mắt này đó bà bối, đột nhiên cảm thấy, này tiểu tiên nữ so với chính mình còn sẽ kiếm tiền A. Này tới tiền tốc độ cũng quá nhanh. Tiên nữ lao bảng tựa hồ là xem thấu nàng ý tưởng, nén cười nói đến, vị tiểu thư này không cần cảm thấy đồ vật quý, mấy thứ này ở chúng ta vân tới quốc chính là thuộc về độc nhất vô nhị tay nghề. Chỉ có chúng ta hứa người nhà mới có thể làm. Hơn nữa, ta dám cam đoan, tay nghề của ta tuyệt đối là hứa trong nhà đứng đầu. Phúc nhiều hơn bị trêu trọc, mặt già đỏ lên, cười nói đến, lao bản nói rất đúng, ngươi mấy thứ này làm đích xác thật tinh mỹ, giá trị cái này dưới. Đốn hạ, nàng lại mở miệng nói đến, không bằng, chúng ta nói cái sinh ý thế nào. Tiên nữ lao bản sừng sốt, ngươi muốn cùng ta nói sinh ý. Nói chuyện gì sinh ý? chương 297 cùng hứa yến luyển tranh sủng. Phúc nhiều hơn chọn lựa xong vừa y đoá hoa phụ tùng lúc sau, liền đối tiên nữ lao bản nói muốn nói cái suy ý, này nhưng đem đối phương cấp kinh tới rồi. Tiên nữ lao bản tâm nói, ngươi có thể cùng ta nói chuyện gì sinh ý? Cùng ta cùng nhau làm phụ tùng sao? Các nàng hứa ra ở vân tới quốc các nơi đều khai có hoa dung các, chưa bao giờ cùng người ngoài hợp tác, cũng không cần. Đến nỗi nói làm phụ tùng tay nghề, tiêu cảng là hứa ra thế đại tương truyền, người ngoài là không có cơ hội học đi. Cho nên... Tiên nữ lao bản căn bản là không nghĩ ra được có thể cùng Phúc nhiều hơn nói chuyện gì suy ý. Phúc nhiều hơn thấy đối phương biểu tình liền biết nàng hiểu sai, vì thế cười cười giải thích đến, lão bản xin yên tâm, ta không phải muốn cùng ngươi nói này phụ tùng suy ý. Vậy ngươi còn có thể cùng ta nói chuyện gì đâu. Tiên nữ lao bản thập phần khó hiểu, nàng trừ bỏ cái này cũng không có gì đáng giá đối phương nhớ thương đi. Phúc nhiều hơn không có lập tức trả lời nàng, mà là đi tới bảy biển hoa tươi trước quài, túi đầu ngửi người kia hương thơm hương khí. Sau đó ngẩn đầu lên, nói đến, này hoa nhi dưỡng cũng thật hảo, nói vậy tiểu thư phí không ít công phu đi. Tiên nữ lao bản tuy rằng không rõ phúc nhiều hơn vì sao sẽ đem để tài nhảy đến này mặt trên tới, nhưng là để cập đến nàng yêu thích nhất hoa tươi, nàng hứng thú lại cũng lập tức đi theo lên đây. Tiểu thư nói không sai, này đó hoa tươi đều là ta tỉ mỉ tay bồi, so làm những cái đó đóa hoa phụ tùng còn muốn lao tâm cố sức đâu. Phúc nhiều hơn chiều nàng so cái ngón tay cái, tan thường đến. Tiểu thư thật là huệ chất lan tâm tâm linh thủ xảo A đã có thể làm ra kia chờ xảo đoạt thiên công phụ tùng, lại có thể loại ra như thế kiểu diễm mỹ lệ hoa tươi, thật là làm ta bội phục ngũ thể đầu điện. Một đại sóng khen không cần tiền ra bên ngoài đưa, đem đối diện tiên nữ lao bản bắn cho chính là tâm hoa nộ phóng, thiếu chút nữa đều tìm không thấy Bắc Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, nàng bởi vì ở làm phụ tùng phương diện thiên phú, không thiếu bị gia tộc trưởng bồi tán thưởng, nhưng là cùng thế hệ người lại trước nay đều không có một câu dễ nghe. Có lẽ là xuất phát từ ghen ghét đi, gia tộc cùng thế hệ người tất cả đều liên hợp lại xa lãnh nàng. Phúc nhiều hơn vẫn là cái thứ nhất như thế thiệt tình khen ngợi nàng bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa vẫn là đồng tính, cái này làm cho tiên nữ lao bản mị đến độ muốn mạo phao. Người sao, đều là có bị người khác nhận đồng yêu cầu. Hiện tại nàng rốt cuộc được đến khát vọng hồi lâu thỏa mãn, trong lòng cao hứng muốn mệnh, liên quan xem Phúc nhiều hơn cũng là đặc biệt thuận mắt. Nàng cảm thấy, trước mắt cái này tiểu cô nương, thật là thiện lương đáng yêu cực kỳ nhất định phải cùng nàng làm bằng hữu Vì thế tiên nữ lao bản liệt đại đại tôi cười, đối phúc nhiều hơn nói đến, muội muội vừa thấy chính là cái ái hoa người, chúng ta về sau có thể nhiều hơn lui tới, nhiều hơn giao lưu Nga. nay xưng hô thượng lập tức từ lễ phép khách sáo tiểu thư biến thành thân thiết quen thuộc mội muội còn nói về sau muốn nhiều hơn lui tới, này đủ để thấy được tiên nữ lao bản tâm tình. Phúc nhiều hơn cũng không làm bộ làm tịch, lập tức thuận côn bỏ mà nói đến, ta kêu phúc nhiều hơn, năm nay 15 tuổi. Không biết tỷ tỷ họ gì đâu. Tiên nữ lao bản thấy phúc nhiều hơn như vậy thượng nói, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, vội không ngừng mà nói đến, "Ta kêu Hứa Yến Uyển, năm nay 16 tuổi, hưa trưởng ngươi một tuổi, vừa mới kia một câu muội muội không có gọi sai." Hứa Yến Uyển nói xong liền thân mật mà kéo qua Phúc Nhiều hơn tay nhỏ, "Ai u, ngươi lớn lên như vậy trắng non thủy linh, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có 13, 14 tuổi đâu, may mắn ta sinh ra sớm, nếu không thiếu chút nữa liền phải quản ngươi kêu tỷ tỷ." kia đã có thể tội lỗi. Phúc nhiều hơn nhìn cao lánh tiên nữ dây biến tự quen thuộc, có điểm tiếp thu vô năng. Muốn hay không chênh lệch lớn như vậy a Cái này làm cho nàng có điểm ấn tượng tiêu ta nào ảnh đâu. Tổng cảm thấy hứa yến huyển này phó diện mạo vẫn là càng thích hợp đương cái chỉ nhưng xa xem tiên nữ. Nhưng là tiên nữ đã đi xuống thần đàn, nàng cũng không thể lại đem nhân ra chạy trở về. Trong lòng yên lặng phun tào hạ, Phúc nhiều hơn cảm thấy vẫn là tiếp thu cái này tàn khốc hiện thực đi. nói nữa Hứa Yến Nguyễn trở nên như vậy bình dân cũng có chỗ lợi, kế tiếp muốn nói sinh ý, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng thành công. Trong lòng như vậy nghĩ, Phúc nhiều hơn trên mặt cũng treo cười nhạt đôi hứa Yến Nguyễn nói đến, may mắn ngươi so với ta đại một tuổi, về sau ta liền có một cái tiên nữ giống nhau tỷ tỷ chiếu cô ta lạc, thật tốt đâu. Nhìn này hai người thân thiết lôi kéo tay liêu cái không ngừng, đường ngạn sắc mặt càng ngày càng đen, nhìn kia dao nắm ở bên nhau tay, đôi mắt đều phải bức hỏa. Tiểu tỷ tỷ là của hắn. Là hắn một người, người khác mơ tưởng đúng chàm. Trong lòng phẫn nộ mà muốn nổ mạnh, nhưng là lại sợ làm quá rõ ràng sẽ làm Phúc nhiều hơn sinh khí, mấy fan cân nhắc lúc sau, đường ngạn cuối cùng vẫn là quyết định áp dụng vô hồi sách lược. Hắn giống như vô tình mà nhắc nhở Phúc nhiều hơn nói, tiểu tỷ tỷ ngươi vừa mới không phải nói có sinh ý muốn cùng hứa lao bản nói sao. Nói chuyện, hắn cực kỳ tự nhiên mà đem Phúc nhiều hơn kéo đến bên người, sau đó yên lặng mà đi phía trước đứng một bước, ngăn cách nàng cùng hứa yến huy Hắn trong lòng âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể lại làm hứa yến huyển đụng tới tiểu tỷ tỷ. Phúc nhiều hơn cũng không có chú ý tới đường ngạn này đó động tác nhỏ, nàng chú ý điểm tất cả tại nói sinh ý phía trên. Nàng đảo không phải đã quên, mà là vừa mới hứa yến huyển quá mức nhiệt tình, nàng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy cơ hội tiếp tục nói cái này đề tài. Hiện tại có đường ngạn ngắt lời, nàng vừa lúc có thể nhân cơ hội đem đề tài bẻ trở lại chính đạo đi lên. Hứa yến huyển vốn dĩ cũng là không có gì đặc thù cảm giác Còn tưởng rằng đường ngạn thật là phải nhắc nhở phúc nhiều hơn nói chính sự đâu. Nhưng là trong lúc lơ đãng, thấy được đường ngạn bất mãn ánh mắt, bên trong còn ẩn ẩn hàm chứa phòng bị cùng cảnh cáo, Thông Tuệ Hứa Yến Uyển nháy mắt hiểu rõ. Ha ha, nguyên lai tiểu tử này là ghen tị a. Quá coi ý tứ, thế nhưng liền nữ hài tử giấm đều ăn, người này chẳng lẽ là xô giấm đầu thai. Trong lòng không khỏi nổi lên trêu đùa tâm tư, Hứa Yến Uyển đầu cấp đường ngạn một cái khiêu khích ánh mắt. Này ánh mắt ở đường ngạn trong mắt, lập tức bị giải đọc vì ta chính là muốn cùng ngươi đoạt người, như thế nào mà đi? Đường ngạn chiến đấu phòng ngự hệ thống chỉ một thoáng mở ra, cả người đều phản phất cháo thượng một tầng hàn băng, nhìn về phía hứa yến huyển trong ánh mắt tràn đầy sắc khí. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ nhân từ nương tay, phàm là dám can đảm cùng ta đoạt tiểu tỷ tỷ người, ta giống nhau sẽ không bỏ qua. Hứa yến huyển nguyên bản chỉ là muốn trêu đùa một chút đường ngạn, không nghĩ đối phương phản ứng lại lớn như vậy. kia trong nháy mắt gian Hứa Yến Nguyễn cảm thấy chính mình giống như bị một phen lợi kiếm để ở trên cổ, cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Nàng không khỏi kinh hãi, tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì? Như thế nào sẽ như vậy khủng bố? bản năng cầu sinh làm hứa Yến Nguyễn không dám lại tắc quái, vội vàng chuyển khai tầm mắt, không dám lại xem đường ạ, thậm chí còn không tự chủ được về phía lui về phía sau hai bước, cùng hắn cùng phúc nhiều hơn kéo ra chút khoảng cách. Không thể trêu vào phải trốn, nàng nhưng không nghĩ bởi vì một cái trò đùa dai liền đáp thượng chính mình mạng nhỏ Đường ngạn thấy nàng nhận thua, cả người khí thế lúc này mới chậm dài thu trở về, lại lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng hai mắt, mới tính xong việc. Phúc nhiều hơn căn bản là không biết, ở nàng suy nghĩ chi gian, bên người hai người thế nhưng đã giao phong một cái hiệp. Nàng đang suy nghĩ, nên như thế nào hướng hứa yến huyển đưa ra chính mình yêu cầu đâu. chương 298 hứa yến huyển hoa viên. Phúc nhiều hơn cũng không có phát hiện đường ngạn cùng hứa yến huyển chi gian sóng ngầm mánh liệt, nàng đang ở cân nhắc như thế nào đưa ra chính mình hợp tác thỉnh cầu. Chờ đến kia hai người âm thầm đánh giá kết thúc khi, Phúc nhiều hơn cũng rốt cuộc nghị kỹ rồi thiết nhập điểm. Hứa tỷ tỷ người có phải hay không có thể ở rét lạnh vào đông vẫn như cũ có thể loại ra mỹ lệ hoa tươi à. Phúc nhiều hơn vấn đề làm hứa yến huyển tạm thời quên mất đường ngạn mang cho nàng khủng bố cảm giác, ngáy mắt lại mãn huyết sống lại. Nàng hai mắt đều lé hưng phấn quan mang, dùng sức gật đầu, nói đến, đúng đúng, ta loại hoa ở mùa đông vẫn như cũ có thể khai xinh đẹp. Đây chính là ta lợi hại nhất giữ Thấy hứa Yến Nguyễn nói như vậy tự hào, phúc nhiều hơn trong lòng liền càng thêm lửa nóng. Xem ra, chính mình hôm nay nguyện vọng, hẳn là có thể đạt thành. Hứa tỷ tỷ người phương tiện làm ta kiến thức một chút người dưỡng hoa địa phương sao. Phúc nhiều hơn hơi có chút ngượng ngùng mà thỉnh cầu đến. Nàng không biết này có phải hay không thuộc về nhân gia cơ mật, cho nên hỏi ra tới thời điểm, cảm thấy có chút đường đột. Nhưng là rồi lại không thể không hỏi, cho nên cũng chỉ có thể ra mặt dày hỏi ra khẩu. Không nghĩ Hứa Yến Uyển lại một chút đều không có khó xử bộ dáng, không chút do dự liền đáp ứng rồi. "Không thành vấn đề, ai chỉ cần ngươi thích xem, ta hiện tại liền mang ngươi đi." "Thích, thích." "Ta thích nhất hoa tươi." Phúc Nhiều hơn vội vàng gật đầu nói đến. Hứa Yến Uyển cũng kích động hàng rồi, có một loại gặp được tri âm cảm giác, lập tức liền muốn đi kéo Phúc Nhiều hơn tay. Nữ hài từ sau, biểu đạt quan hệ thân mật phương thức rất đơn giản, nắm tay chính là trực tiếp nhất tỏ vẻ. Nhưng là, tay nàng vừa mới vươn đi một chút, liền lại yên lặng mà rụt trở về. Bởi vì, đối diện cái kia đại xô rắm, đang dùng muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đâu. Hứa Yến Uyển vô ngữ cực kỳ, người này chiếm hữu dục cũng quá cường đi. Sợ với đường ngạn uy hiếp, Hứa Yến Uyển bất đắc dĩ mà thu hồi chính mình mong vuốt, chỉ có thể dương gương mặt tươi cười, "Tiếp đón phúc nhiều hơn, phúc muội muội, ta hoa viên liền ở cửa hàng mặt sau, người cùng ta tới." Phúc nhiều hơn theo nàng xuyên qua cửa hàng cửa sau, tiến vào trong viện. Sân cũng không phải đặc biệt đại, Nhưng là giờ phút này lại hoa đoàn cầm tốc các tiểu hoa tươi tranh nhau nở rộ, muôn hồng nghìn tía, xinh đẹp cực kỳ. Phúc nhiều hơn bị này mãn nhãn phổn hoa cấp mê đến đầu đều hôn mê, xem nào đóa đều hiếm lạ, hận không thể tất cả đều trích hồi nhà mình đi. Đường ngạn nhìn thấy nàng hai mắt tinh tinh lượng bộ dáng, liền biết nàng là thật sự thích này đó hoa. Kỳ thật phúc ra đại viện cùng chấn trên biệt thự, cũng nơi nơi đều trồng trọn các tiểu hoa tươi, này cũng đều là vì thỏa mãn phúc nhiều hơn yêu thích. Nhưng là này trấn trên Thợ trồng hoa trình độ hữu hạn, hoa tươi chủng loại cũng không nhiều lắm, hơn nữa đều là chút bình thường mặt hàng, cùng Hứa Yến Uyển này một mảnh hoa viên, căn bản là vô pháp ni so. Đường ngạn trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu không, thỉnh này họ hứa giúp tiểu tỷ tỷ ở biệt thự bên kia tạo một tòa cùng loại hoa viên. Chỉ cần là có thể làm tiểu tỷ tỷ cao hứng, hắn có thể ngắn ngủi chịu đựng nữ nhân này ở hắn trước mắt lắc lắc. Đương nhiên, nếu muốn tranh sủng, nếu muốn làm phúc nhiều hơn cùng nàng lại có gì tứ chi thượng tiếp xúc. Đó là khẳng định không được. Đường ngạn trong lòng yên lặng tính toán, mà một khác đầu phúc nhiều hơn, ở cơ hồ đem mỗi một đóa hoa đều gần gũi mà nhìn một lần lúc sau, rốt cuộc nhớ tới chính mình chính sự. Hứa tỷ tỉ, tỉ ngươi này đó hoa là ta đã thấy Mỹ lệ nhất mê người nhất hoa. Chính là, mùa đông thời điểm thường xuân chấn lãnh thực, có thể hay không đem chúng nó đông chết ta. Phúc nhiều hơn chậm rãi đem để tài hướng nàng mục đích mặt trên dẫn. Hứa yến huyển tự tin mà cười một cái, nói đến, cái này cứ yên tâm đi ta đều có tuyệt chiêu bảo hộ này đó bảo bối. Thật không dám dâu dếm, ta năm trước liền tới đến nơi đây, tài hạ này đó hoa, chính là vì thí nghiệm một chút ta biện pháp có thể hay không chống đỡ nơi này giá lạnh. Phúc nhiều hơn đôi mắt bá một chút tỏa ánh sáng, hứa tỷ tỷ ngươi thành công. Hứa yến huyển thấy nàng như vậy hưng phấn, còn tưởng rằng nàng là bởi vì thích này đó hoa, cho nên càng có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Ân ân, ta thành công. Nơi này sở hữu hoa tươi đều là từ năm trước sống đến bây giờ tất cả đều bình yên vượt qua trời đông giá rét. Phúc nhiều hơn chiều nàng so hai cái ngón cái, ngươi thật là quá lợi hại. Hứa Yến Huyền kiêu ngạo mà ngẩng ngầm đầu, ta cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại. Phúc nhiều hơn kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Hắc, cô nương này có điểm ý tứ a. Mới gặp kia, nàng một bộ thanh lánh nếu tiên bộ dáng, sau đó lại biến thành nhiệt tình nhà bên tỷ tỷ. Hiện tại, lại có bảy biện ra một cổ lòng tự tin 10 phần nữ cường nhân bộ dáng. Nhưng bất luận nào một loại bộ dáng Phúc nhiều hơn đều rất thích thú, không tự chủ được mà liền đem nàng coi như bằng hữu Có lẽ, đây là người với người chi gian duyên phận đi. Kỳ thật giờ phút này so Phúc nhiều hơn càng thêm kinh ngạc người là, kia hai cái nữ tiểu nhị. Các nàng hai là từ nhỏ liền đi theo ở hứa yến huyển bên người, bồi nàng một đường đi tới, kiến thức quá nhiều ít sóng to gió lớn, nhưng là lại chưa từng gặp qua như vậy bại lộ thật tình nàng. Ở các nàng trong vấn tượng, hứa yến huyển vẫn luôn là cao ngạo thanh cao, cũng là không hợp đàn. Chưa từng có cái gì bằng hữu Không thể tưởng được, tại đây xa xôi chấn nhỏ, nàng thế nhưng sẽ toát ra nhiều như vậy nữ hài tử vốn nên có bộ dáng. Hơn nữa thực rõ ràng, đã đem phúc nhiều hơn coi như bằng hữu bằng không nàng mới sẽ không để cho người khác đi vào nàng hoa viên đâu. Hoa viên đối với hứa yến huyển tới nói, chính là lớn nhất bảo bối, so nàng làm những cái đó Mỹ diễm tuyệt luân đoá hoa phụ tùng còn muốn chân quý. Hiện tại nàng có thể không chút do dự mang theo phúc nhiều hơn tới hoa viên. Lại còn có làm nàng tùy ý đi thưởng thức thưởng thức những cái đó hoa tươi, này liền đủ để thuyết minh nàng thái độ. Hai cái nữ tiểu nhị kích động muốn khóc. Rốt cuộc A, tiểu thư rốt cuộc có bằng hưu. Phúc nhiều hơn không biết kia hai cái nữ tiểu nhị lúc này có bao nhiêu kích động, nàng chỉ biết, chính mình đã kích động muốn nhảy dựng lên. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình, làm chính mình không cần quá thất thố, sau đó gắng đặt tới âm điệu vững vàng hỏi đến, hứa tỷ tỷ ngươi có thể cho ta nói một chút, ngươi là như thế nào làm hoa tươi không bị đông chết sao? Hứa Yến Nguyễn phi thường hào phóng mà chia sẻ chính mình kinh nghiệm. Kỳ thật, cũng không có gì đặc thù, chính là ta ở mùa đông tiến đến phía trước, liền cấp này đó hoa tươi tu sửa phòng ấm. Phòng ấm như thế nào kiến A? Phúc nhiều hơn truy vấn đến. Hứa Yến Nguyễn liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ có chút buồn bực, nhưng là lại cũng không có cự tuyệt trả lời vấn đề này. chương 299 trong suốt ngói lưu ly. Hứa Yến Nguyễn tuy rằng nghi hoặc Phúc nhiều hơn vì cái gì sẽ đối phòng ấm kiến tạo cảm thấy hứng thú nhưng là lại cũng không có kiêng rẻ, trực tiếp đem chính mình phương pháp đều nói cho nàng. Kỳ thật ta cái này phòng ấm là trải qua rất nhiều lần cải tiến mới cuối cùng thành hình. Bởi vì ta này đó hoa không thể hoạt động, cho nên liền phải ở chung quanh giữ ấm mặt trên hạ công phu. Trải qua nhiều lần thí nghiệm lúc sau, ta cuối cùng tuyển định dùng đất đỏ cùng thảo tới xây tường, độ dày nhất định phải so bình thường phòng ở càng hậu một ít, như vậy mới có thể cách trở ngoại giới hà khí. Sau đó phòng ở bên trong nhiều đáp mấy cái tường ấm. Bảo đảm phòng trong độ ấm Phúc nhiều hơn một bên nghe một bên yên lặng ghi tạc trong lòng Nghị quay đầu lại cũng rửa theo cái này biện pháp tới Đều nói đứng ở người khổng lồ trên vai mới có thể xem xa hơn Hiện tại có thành công kinh nghiệm nhưng cung nàng bắt trước Tổng so nàng cùng nhị ca sờ soạn tiến hành muốn hảo rất nhiều Chẳng qua nghe xong nửa ngày Cũng không có chính mình nhất muốn biết kia bộ phận nội dung Phúc nhiều hơn không khỏi có chút nóng nảy Trực tiếp hỏi đến kia nóc nhà dùng cái gì làm đâu Có thể bảo đảm hoa tươi phơi đến Thái Dương sao Hứa Yến huyển đương nhiên mà trả lời đến, tự nhiên là dùng trong suốt ngói lưu ly li chỉ có như vậy, ta này đó bảo bối hoa nhi nhóm mới có thể tiếp tục tiếp thu ánh mặt trời dưỡng rục á. Trong suốt ngói lưu ly, li, Phúc nhiều hơn kinh ngạc mà kêu lên. Tuy rằng nàng lúc ban đầu tới nơi này mục đích, chính là muốn nhìn xem mùa đông cũng có thể loại ra hoa tươi huyền bí, nàng cũng suy đoán quá, có lẽ cửa hàng này có cùng loại trong suốt ngói lưu ly li, linh tinh bảo bối. Nhưng là đương hứa Yến huyển thật sự nói ra cái này từ nhi tới thời điểm Phúc Nhiều hơn vẫn là kích động không kềm chế được. Nàng Nhị ca nghiên cứu thật lâu, đều còn không có đem cái này trong suốt ngói Lưu Ly nghiên cứu ra tới, mắt nhìn liền phải đến mùa thu. Rau dưa phòng ấm kiến tạo lửa xém lông mày, nhưng đem hai người bọn họ cấp lo lắng. Phúc Nhiều hơn có đôi khi thậm chí đều tưởng, muốn hay không bất cứ giá nào đi một chuyến sản xuất ngói Lưu Ly cái kia Tây Sương Quốc, tìm mọi cách mà mua một ít đã trở lại. Trăm triệu không nghĩ tới, Đường Ngạn cho chính mình đưa một bó hoa hồng, thế nhưng liền đem ngói Lưu Ly đưa tới nàng trước mặt. Phúc nhiều hơn lúc này hận không thể ôm đường ngạn hung hăng mà thân hai khẩu, hắn thật đúng là nàng Phúc tinh A Hứa Yến Duyển thấy Phúc nhiều hơn kích động không thôi bộ dáng, cười cười nói đến, Phúc muội mội, có phải hay không ngươi cũng thích trồng hoa, nhưng là nơi này mùa đông quá lánh, luôn là đem ngươi hoa đông chết à. Nàng cho rằng Phúc nhiều hơn như vậy cao hứng, chính là bởi vì về sau cũng có biện pháp có thể loại một ít không hảo quá đông hoa tươi đâu. Phúc nhiều hơn lắp đầu, hứa tỷ tỷ thật không dám dầu dếm, ta muốn cùng ngươi nói sinh ý. Chính là này trong suốt ngói lưu ly. Gì? Hứa Yến Nguyễn giật mình, ngươi muốn cùng ta nói trong suốt ngói lưu ly sinh ý. Ngươi như thế nào biết ta có loại này ngói đâu? Hứa Yến Nguyễn chính là nhớ rõ, phúc nhiều hơn từ lúc bắt đầu liền nói muốn cùng nàng nói cái sinh ý. Nàng con buồn bực đâu, chính mình tay nghề là gia truyền tuyệt học, kinh doanh cũng đều là gia tộc vận tác, là không có khả năng cùng phúc nhiều hơn có bất luận cái gì hợp tác. Kết quả không thể tưởng được, nàng muốn nói thế nhưng sẽ là trong suốt ngói lưu ly sinh ý. Chính là, nàng phía trước cũng không có nhắc tới quá chính mình có thứ này a Từ khi năm trước đi vào thường xuân chấn, mua này chỗ cửa hàng cùng sân lúc sau, Hứa Yến Nguyễn cũng không có làm người ngoài tiến vào quá. Trừ bỏ kia hai cái vẫn luôn đi theo chính mình nha hoàn ở ngoài, cũng chính là còn có một phòng nô bộc chiếu ứng nơi này. Bọn họ này toàn ra cũng cơ hồ không cùng trấn trên người lui tới, cho nên, hẳn là sẽ không có người phát hiện này hậu viện hoa viên nhỏ sự tình đi. Phúc nhiều hơn vẫn luôn ở quan sát đến Hứa Yến Nguyễn phản ứng. Hiện tại thấy nàng này vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, liền biết nàng ở lung tung suy đoán cái gì. Vì thế nàng vội vàng giải thích đến, hứa tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ở vừa mới phía trước, ta cũng không biết ngươi có trong suốt ngói lưu ly, nhưng là ta tưởng ngươi đã có thể ở mùa đông dưỡng ra hoa tươi tới, liền nhất định có chút đặc thù thủ đoạn, ta nguyên bản tính toán hướng ngươi mua sắm cái này thủ đoạn. Thẳng đến nghe ngươi nói cập trong suốt ngói lưu ly, ta mới hoàn toàn xác định mục tiêu. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta tính toán kiến phòng ấm chống dao. Nhưng là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp phương pháp làm rau dưa thơi ánh mặt trời. Mà chúng ta vân tới quốc có hay không trong suốt ngói lưu ly, này nhưng đem ta ưu hoài. Hiện tại cuối cùng là ông trời mở mắt, đem ngươi cho ta đưa tới, ta rau dưa phòng ấm có rơi xuống. Phúc nhiều hơn cũng không vòng quanh, trực tiếp một năm một người mà đem ý nghĩ của chính mình đều nói ra. Thừa Yến Nguyễn nghe minh bạch lúc sau, trên mặt nghi hoặc lại không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại ra tăng rồi rất nhiều. Phúc muội mội. Ta cảm thấy cái này sinh ý ngươi vẫn là không cần nói chuyện. Ngươi có phải hay không không biết trong suốt ngói lưu ly li có bao nhiêu quý? Ngươi dùng nó tới loại giao dưa, không khỏi quá mức phí phạm của trời đi. Ở Hứa Yến Uyển xem ra, hoa tươi là cao khiết lịch sự tao nhã, chỉ cần có thể làm nàng ở rét lạnh vào đông vẫn như cũ có thể thưởng thức đến mỹ lệ hoa tươi, bất luận trong suốt ngói lưu ly li tiêu phí nhiều ít, đều là giá trị. Nhưng là giao dưa liền bất đồng, kia đồ vật giá cả đê tiện, căn bản là không đáng dùng như vậy quý đồ vật tới đào tạo. Phúc nhiều hơn theo lý cố gắng mà nói đến, hứa tỉ tỉ, ở ngày mùa đông có thể ăn đến tươi mới rau dưa, có thể so thưởng thức tiểu diễm hoa tươi càng quan trọng. Dân dĩ thực vi thiên sao, hoa tươi lại đẹp, cũng không có ăn cơm quan trọng. Phúc nhiều hơn thân là điển hình đồ tham ăn, vẫn luôn cảm thấy trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, cơm đều ăn không thơm, nào còn có tâm tình đi thưởng thức cái gì hoa tươi a. Hứa Yến Uyển bị phúc nhiều hơn này tục tăng đến cực điểm cách nói cấp tạo sự sốt. Gì? Cái này tân kết bạn hảo bằng hữu? Giống như cùng chính mình tưởng tượng có điểm xuất nhập A. Nàng không nên là cùng chính mình giống nhau yêu thích hoa tươi sao. Như thế nào sẽ nói ra hoa tươi không có rau dừa quan trọng nói tới đâu. Phúc nhiều hơn không biết hứa Yến Nguyễn đang đứng ở một loại nhận chi tiêu ta nào ảnh trạng thái, còn ở cực lực thuyết phục nàng. Hứa tỷ tỷ ngươi có thể đem trong suốt ngói lưu ly bán cho ta một ít sao. Giá cả phương diện hảo thương lượng. Hứa Yến Nguyễn thấy nàng như thế bám giết không tha. Liền cũng không hề dối dám nàng rốt cuộc là thích hoa tươi vẫn là thích rau dưa vấn đề, mà là hướng nàng lắp đầu. Ta trừ bỏ hoa viên phải dùng ở ngoài, cũng không dư thừa trong suốt ngói lưu ly. Phúc nhiều hơn chớp chớp đôi mắt, lại nói, vậy ngươi biết nơi nào có bán sao? Hoặc là có kỹ thuật cũng đúng, ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. Nhưng hừa yến huyển vẫn như cũ vẫn là lắc lắp đầu, lúc này, Phúc nhiều hơn có điểm tròn váng. Chẳng lẽ này trong suốt ngói lưu ly liền lộng không đến? Chương 300 nàng có thể thiêu chế trong suốt ngói lưu ly. Phúc nhiều hơn muốn hướng Hứa Yến Uyển mua sắm trong suốt ngói lưu ly, không nghĩ đối phương lại lắc đầu nói không có dư thừa, này nhưng đem nàng cấp lo lắng. Chẳng lẽ Hứa Yến Uyển trong suốt ngói lưu ly là từ Tây Dương quốc mua tới, cho nên mới sẽ số lượng không nhiều lắm? Chẳng lẽ nàng giao dưa phòng ấm chú định cái không được sao? Phúc nhiều hơn vẻ mặt nản lòng, như là tiểu nộn hoa nhi bị thái dương nướng làm hơi nước dường như. Đường Ngạn xem cái này đau lòng, duỗi tay cầm nàng tay nhỏ. Ôn nu a ủi đến, tiểu tỷ tỷ ngươi đừng khổ sở, xe đến trước núi ác có đường, có lẽ quá mấy ngày nhị ca liền nghiên cứu thành công đâu. Phúc nhiều hơn cũng không có bị an ủi đến. Nhị ca đã thí nghiệm rất nhiều hồi, ngói lưu lị nhưng thật ra thiêu chế thành công, chính là lại như thế nào cũng làm không đến trong suốt. Nếu rau dưa phòng ấm thiếu này mấu chốt nhất đồ vật, nhất định sẽ dẫn tới rau dưa sinh trưởng bất lương. Thật là đau đầu a Hứa Yến Nguyễn thấy Phúc nhiều hơn như thế khổ sở, không khỏi cũng thấy trong lòng rất không dễ chịu. Đây là nàng cái thứ nhất bằng hữu, nàng không muốn nhìn thấy nàng không vui. Do dự dãy rủ hạ, cuối cùng Hứa Yến Uyển quyết định, thỏa hiệp đi. Không có biện pháp, ai làm nàng không thể gặp tiểu nộn nộn tiểu cô nương đầy mặt sầu khổ đâu. Quyết tâm, Hứa Yến Uyển mở miệng nói đến, Phúc muội muội, ngươi trước đừng khổ sở, tuy rằng ta nơi này không có có sẵn trong suốt ngói lưu ly, nhưng là nếu ngươi chờ đến gặp nói, ta có thể giúp ngươi lộng một ít tới. A! Phúc nhiều hơn đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Thửa dì dì, ta không có nghe lầm đi. Ngươi vừa mới là nói có thể giúp ta lộng tới trong suốt ngói lưu ly, đúng không? Đúng không? Phúc nhiều hơn chấp ngập nước mắt to, thẳng tắp mà nhìn chầm chầm Hứa Yến Uyển, sợ bỏ lỡ nàng biểu tình, càng sợ chính mình vừa mới xuất hiện chính là ảo giác. Nhìn như thế đáng yêu phúc nhiều hơn, Hứa Yến Uyển cảm thấy chính mình hy sinh là đáng giá. Như vậy nhận người đau tiểu muội muội, nàng nguyện ý sủng nàng đâu. Hứa Yến Uyển híp mắt cười cười, nói đến, ngoan, ngươi không nghe lầm. Ta vừa mới xác thật nói chính là có thể giúp ngươi lộng tới một ít trong suốt ngói lưu ly nhưng là tiền đề là ngươi chờ đến cập chờ đến cập chờ đến cập. Phúc nhiều hơn hương phấn mà kêu to lên chỉ cần hứa tỷ tỷ ngươi có thể ở bắt đầu mùa đông phía trước giúp ta lộng tới ngói lưu ly hết thể đều tới kịp cùng lắm thì nàng trước đem hạt giống gieo đi dùng mặt khác đồ vật bao trùm ở phòng ấm mặt trên bắt đầu mùa đông phía trước thời tiết còn không tính đặc biệt lánh giữa chưa ấm áp thời điểm Liền có thể đem nóc nhà sốc lên làm rau dưa nộn mầm phơi nắng. Chỉ cần hứa Yến Nguyễn có thể đổi kịp thời tiết hoàn toàn lánh xuống dưới phía trước đem trong suốt ngói lưu ly làm ra là được. Hứa Yến Nguyễn suy nghĩ một chút, nói đến, ta nhanh nhất 10 ngày là có thể cho ngươi làm ra nhóm đầu tiên trong suốt ngói lưu ly, phòng chừng có thể có ta này một cái sân như vậy lại. Ngươi xem thế nào? Thế nào? Phúc nhiều hơn kinh hỉ đôi mắt đều phải chừng ra tới. Quả thực là thật tốt quá. a Hứa Yến Nguyễn cái này sân. Ít nói cũng đến có 300 mét vuông, lớn như vậy diện tích, có thể loại rất nhiều đồ ăn. Phúc Nhiều hơn kích động mà manh kính gật đầu, thật tốt quá, hứa tỷ tỷ, ngươi thật là ta đại cứu tinh a. Hứa Yến Uyển cười tủng tỉm mà lại tiếp tục nói đến, trên cơ bản mỗi 10 ngày tà hữu, ta là có thể làm ra nhiều như vậy, ngươi nhìn xem dùng nhiều ít có thể. Ta hảo trước tiên chuẩn bị tài liệu. Phúc Nhiều hơn thiếu chút nữa cao hứng ngất xỉu đi. Chơi ạ, hứa tỷ tỷ ngươi sao lợi hại như vậy đâu? Kinh ngạc cảm thán qua đi. Phúc nhiều hơn đột nhiên phản ứng lại đây một vấn đề. Hứa tỷ tỷ chẳng lẽ này trong suốt ngói lưu ly, là người thiêu chế. Chứ bỏ như vậy, Phúc nhiều hơn nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân tới. Hứa Yến huyển thấy nàng đoán được, cũng không ngượng ngùng, mà là thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, là ta thiêu chế. Phúc nhiều hơn đã giật mình nói không ra lời, liền như vậy trừng mắt đại đại đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn hứa Yến huyển. Thiên đâu, này quá làm người không thể tin. Thật là nhìn không ra tới à. Như vậy cái kiểu kiểu nhu nhu cô nương, thế nhưng là cái thủ công cao nhân. Đã sẽ làm phụ tùng, lại sẽ trồng hoa, hiện tại lại nói sẽ thiêu chế trong suốt ngói lưu ly, quá kinh người. Cũng quá làm người sùng bái. Phúc nhiều hơn trong mắt giật mình cùng sùng bái chọc cười hứa yến huyển, nàng ruôi tay chụp một chút nàng khuôn mặt. Đừng chứng mắt nhìn, lại chứng mắt đều phải rất ra tới. Một bên vây xem đường ngạn tức khắc một cái đôi mắt hình viên đạn liền bay qua đi. Hừ! Đường tưởng rằng ngươi giúp được tiểu tỷ tỷ liền có thể cùng ta tranh sủng. Nếu là còn dám lung tung rỗi móng vuốt, đừng trách ta không khách khí." Cảm nhận được đường ngạn không chút nào che giấu hung khí, thừa Yến Uyển không khỏi run lên xuống tay, sau đó yên lặng mà thu trở về phóng tơi sau lưng, tàng hảo. Tấm tắc, nàng sao lại đã quên, bên cạnh có cái đại sô giẫm đâu. Nói này phúc muội muội vị hôn phu thật đúng là hộ thực đâu. Có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, thừa Yến Uyển quyết định, về sau ở trước mặt hắn Ngàn bạn chú ý đừng lại cùng Phúc nhiều hơn có thân thể thượng tiếp xúc, vàng không không chừng hắn có thể làm ra cái gì sự tới. Tuy rằng rất tưởng cùng đáng yêu Phúc muội mội càng thân cận một ít, nhưng vẫn là đến thức thời một ít ta. Hứa yến huyển không thể trêu vào đường ngạn, đành phải trốn tránh hắn điểm, nhắc nhở chính mình chớ chọc đến hắn. Phúc nhiều hơn không biết vừa mới kết giao tân bằng hữu cư như vậy bị đường ngạn cấp hạn định kết giao khoảng cách, nàng hiện tại hứng thú bừng bừng, la hét mau chân đến xem hứa yến huyển thiêu chế trong suốt ngói lưu ly. tại đây phía trước Phúc nhiều hơn còn chỉ là ở thư thượng nhìn thấy quá thứ này, nàng cùng nhị ca phúc gan tới nghiên cứu hồi lâu, cũng không có tìm được tương quan tranh vẽ tư liệu. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể một thấy chân dung như thế nào có thể không hưng phấn đâu. Hứa Yến Nguyễn nói những cái đó trong suốt ngói lưu ly hiện tại đều ở kho hàng bên trong phóng, rơi xuống rất nhiều cho bụi, kiến nghị phúc nhiều hơn đừng qua đi nhìn. Phúc nhiều hơn sao có thể đáp ứng đâu, lôi kéo hứa Yến Nguyễn một hồi khẩn cầu. Hảo tỷ tỷ ngươi khiến cho ta đi xem đi, ta không sợ dơ. Hôm nay nếu là không thấy được, ta liền buổi tối rắc đều ngủ không tốt. Đường ngạn ánh mắt bá một chút, liền đinh ở hai người dao nắm đôi tay thượng. Chán ghét ra hỏa, khẳng định là cố ý câu dẫn tiểu tỷ tỷ Vì thế hắn hung tận xẻo hứa Yến Nguyễn vài mắt. Hứa Yến Nguyễn cảm thấy chính mình hào gan uổng. Rõ ràng là tiểu cô nương chủ động kéo tay nàng hào đi. Này cũng quái nàng lạc. Tính tính, cùng một cái xô dâm có thể giảng xuất đạo lý tới sao. Hứa Yến Nguyễn tự mình an ủi một phen quyết định bất hòa đường ngạn giống nhau so đo. Đương nhiên, vì không cho người nào đó tiếp tục ghen tuông, cũng vì Phúc nhiều hơn buổi tối có thể ngủ cái kiên định rác, Hứa Yến Nguyễn cuối cùng đáp ứng rồi Phúc nhiều hơn thỉnh cầu. Phúc nhiều hơn vui sướng mà đi theo Hứa Yến Nguyễn tới rồi nhà kho, xúc lên mặt trên cái kia tầng hậu bố, trong suốt ngói lưu ly rốt cuộc hiện ra ở nàng trước mặt. Phúc nhiều hơn thấy rõ ràng lúc sau, sợ ngây người. Trưng 301 pha lê. Phúc nhiều hơn đi theo Hứa Yến Nguyễn đi vào nhà kho. Thấy được tâm tâm niệm niệm trong suốt ngói lưu ly, li, chỉ liếc mắt một cái, liền cả kinh nàng ngốc tại đường trường. Này nơi nào là cái gì ngói lưu ly à, này rõ ràng chính là pha lê. Đúng vậy, chính là pha lê. Từng khối bóng loang trong suốt pha lê, chỉnh chỉnh tề tề mà mã đặt ở nơi nào, không có mái ngói ứng có cuộn sóng hình dạng, cũng không giống ngói lưu ly li như vậy dày nặng, liền cung phúc nhiều hơn trước kia nhất thường thấy trên cửa sổ dùng pha lê giống nhau. Phúc nhiều hơn trận mắt há hốc mồm nhìn này đó quen thuộc pha lê Nước mắt đều phải chảy ra. Đi vào cổ đại lâu như vậy, cuối cùng là lại gặp được quen thuộc tiên tiến vật phẩm. Tiếp theo nháy mắt, nàng lại nhìn không chấp mắt mà nhìn về phía hứa yến huyển. Nàng thật sự không phải xuyên qua tới sao. Hứa yến huyển bị nàng nhìn chầm chầm đến có chút không được tự nhiên, nghi hoặc vừa buồn cười hỏi đến, Phúc mội mội ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trong suốt thuần túy ngói lưu ly, kinh tới rồi? Phúc nhiều hơn chấp mắt hai cái, không nói gì. Nàng có thể nói kỳ thật so với pha lê tới, nàng càng giật mình chính là chế tác pha lê người sao. Hứa Yến Nguyễn tự nhiên là không biết nàng trong lòng suy nghĩ, lo chính mình lại nói đến, kỳ thật ta lúc trước cũng cùng ngươi giống nhau, sơ mới gặp đến như vậy sạch sẽ trong suốt lưu ly li khi, cũng là kinh nói không ra lời đâu. Phúc nhiều hơn giống như vô tình hỏi đến, hứa tỷ tỷ là khi nào nhìn thấy này trong suốt ngói lưu ly li đâu. Hứa Yến Nguyễn hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói đến, ơn, hẳn là hai năm trước đi. Ta khi đó đi theo trong nhà trưởng bối đi một chuyến Tây Sơn Quốc. Nơi đó có rất nhiều như vậy xinh đẹp lưu ly, hơn nữa sử dụng cũng các có bất đồng. Có lưu ly cái ly, lưu ly mâm, còn có rất nhiều lưu ly vật trang trí. Bọn họ nơi đó dùng trong suốt lưu ly được khảm ở trên cửa sổ thay thế giấy cửa sổ, trong phòng nhưng sáng sủa. Lúc ấy nhất hấp dẫn ta chính là những cái đó nhà ấm trồng hoa, không chỉ có bốn phía cửa sổ là loại này trong suốt lưu ly làm, ngay cả nóc nhà cũng đều là, nơi đó hoa nhi lớn lên cực hảo. Nói đến nhà ấm Trùng Hoa khi, Hứa Yến Uyển biểu tình rõ ràng kích động chút. Nhìn ra được tới, nàng là thiệt tình thích Hoa tươi, cho nên mặc dù là nhớ lại Tây Dương quốc nhà ấm trồng Hoa, nàng cũng phản phất lại lại lần nữa người lạc vào trong cảnh giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới cùng cực kỳ hâm mộ. Phúc nhiều hơn vẫn luôn ở cẩn thận mà quan sát đến Hứa Yến Uyển biểu tình, muốn từ giữa tìm ra dấu vết để lại. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, nàng biểu tình không giống làm bộ, nghĩ đến nàng là thật sự chỉ ở Tây Dương quốc nhìn thấy quá những cái đó lưu ly. Nói như vậy, nàng hẳn là không phải cùng chính mình giống nhau xuyên qua tới, có lẽ chỉ là Tây Sương quốc nơi đó đã từng có người xuyên Việt, giúp bọn hắn mang đi pha lê chế tác kỹ thuật đi. Ngạch, cũng có khả năng đơn thuần chỉ là Tây Sương quốc người chính mình phát minh cửa này kỹ thuật. Phúc nhiều hơn nhưng cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường cổ nhân trí tuệ. Nhớ trước đây hoa hạ quốc gia cổ không cũng có rất nhiều kinh diệm thế giới tiên tiến kỹ thuật sao, sau lại không biết như thế nào mà liền thất truyền mà đời sau các nhà khoa học tưởng hết biện pháp cũng không có phục hồi như cũ ra tới. Cho nên Phúc nhiều hơn mặc dù suy đoán Tây Sương quốc khả năng đã từng từng có sẽ chế tạo pha lên người xuyên Việt, nhưng là cũng sẽ không chết cân não liền nhận định chỉ có này một loại khả năng tính. Hiện tại xác định hứa yến huyển không phải người xuyên Việt, Phúc nhiều hơn cũng liền không hề tiếp tục dối dám chuyện này, mà là một lần nữa tò mò khởi mặt khác sự tình tới. Hứa tỷ tỷ vậy ngươi lại là như thế nào học được tiêu chế lưu ly đâu? Phúc nhiều hơn đối vấn đề này thật là vô cùng tò mò. Theo lý mà nói, giống thiêu chế lưu ly như vậy tay nghề, tại đây cổ đại hẳn là đều là bất truyền bí mật, không phải gia tộc truyền thừa chính là sư môn truyền thừa. Nếu không như thế nào sẽ chỉ có Tây Sương Quốc mới có đâu. Chính là hứa yến huyển lại là như thế nào học được đâu. Hứa yến huyển nghe được Phúc nhiều hơn vấn đề này, trên mặt hiện lên một mặt khác thường thần sắc, có hồi ước có lưu luyến, cũng giống như có thống khổ cùng hối hận. Cuối cùng nàng thật sâu mà thở dài một hơi Ngựa khí trầm thấp nói đến, ai, chuyện này lại nói tiếp liền một lời khó nói hết. Bất quá mặc kệ thế nào, ta rốt cuộc vẫn là học xong một ít tiêu chế lưu ly ra lông. Phúc nhiều hơn nghe ra tới hừa yến huyển không muốn nói chuyện nhiều, cũng liền thức thời không có hỏi nhiều, ngược lại hỏi mặt khác vấn đề tới. Hứa tỷ tỷ vậy ngươi trừ bỏ sẽ thiêu chế trong suốt ngói lưu ly ở ngoài, còn sẽ làm khác sao. Phúc nhiều hơn vừa rồi nghe được nàng nói Tây Sương Quốc có như vậy nhiều pha lê chế phẩm, nhịn không được tâm sinh hướng tới. Nếu là hứa Yến Nguyễn cũng sẽ chế tắc nói, nàng nói gì cũng muốn cầu nàng hỗ trợ làm mấy bộ ra tới, dùng nhiều chút tiền cũng là có thể. Trước kia thời điểm, Phúc nhiều hơn liền thích những cái đó tinh lượng lượng đồ vật, trong nhà đầu có thật nhiều pha lê hàng mỹ nghệ, sử dụng bộ đồ ăn cũng đều là pha lê. Từ xuyên qua đến cổ đại lúc sau, Phúc nhiều hơn liền không còn có gặp qua này đó ô yếm đồ vật. Hiện tại đột nhiên nghe được có cơ hội lại dùng đến mấy thứ này, Phúc nhiều hơn hương phấn mà tim đập đều ra tốc. Chính là ngay sau đó, Nàng hưng phấn kính nhi đã bị một chậu nước lạnh tới không có. Bởi vì, hứa yến huyển sâu kín mà nói một câu, ta ở Tây Sương Quốc nốc thời gian đoạn, chỉ học biết thiêu chế ngói lưu ly, mà khác, đều không có học được. Lúc trước nàng vốn là muốn muốn đều học một ít, nhưng là nghề hà sau lại đã xảy ra chút sự tình, dẫn tới nàng không thể không rời đi Tây Sương Quốc, một lần nữa về tới vân tới quốc. Những việc này là hứa yến huyển trong lòng thống khổ nhất sự tình, mặc dù là đối mặt Phúc nhiều hơn cái này tân kết giao bạn tốt, nàng cũng vô pháp mở miệng. Phúc nhiều hơn nhìn thấy nàng cảm xúc rõ ràng hạ xuống, lập tức xin lỗi mà nói đến, thực xin lỗi hứa tỷ tỷ ta có phải hay không hỏi không nên hỏi. Phúc nhiều hơn tuy rằng không hiểu được hứa yến huyển vì sao không vui, nhưng là rõ ràng nhìn ra được tới, là bởi vì chính mình vẫn để gợi lên nàng thương tâm chuyện cũ, cái này làm cho nàng có chút thấy nấy. Hứa yến huyển nhìn thoáng qua đang ở xấu hổ chung Phúc nhiều hơn, nhuận miệng cười, một lần nữa khôi phục rộng rãi tươi đẹp bộ dáng. Phúc muội mội không cần tự trách, ta không có chuyện nhi, đều đi qua. Chỉ là không thể làm ngươi nhìn thấy những cái đó xinh đẹp lưu ly chế phẩm, ta cũng rất cảm thấy tiếc nuối. Phúc nhiều hơn cũng đi theo cười một cái, nói, ta tin tưởng hứa tỷ tỷ tâm linh thủ xảo, sớm muộn gì có một ngày sẽ sờ soạn ra tới chế tác yếu lĩnh, đến lúc đó ta là có thể mở rộng tầm mắt lạc. Hứa yến huyển cảm thấy chính mình bị an ủi tới rồi, ha ha, Phúc mội mội người này miệng nhỏ cũng thật có thể nói. Bất quá, nếu là ta vẫn luôn đều nghiên cứu không ra, lại làm sao bây giờ đâu? Phúc nhiều hơn một bộ không sao cả bộ dáng, cười tủng tỉm mà nói đến, kia cũng dễ làm à, chúng ta cùng đi Tây Xương Quốc xem bái. Đến lúc đó ta ra tiền, ngươi chỉ lộ, chúng ta xem biến Tây Xương Quốc sở hữu lưu ly. Hứa Yến Nguyễn ngận ra, đi Tây Xương Quốc. Nàng còn có thể lại trở về sao? Trường 302 có tải tùy hứng. Phúc nhiều hơn trong lúc vô tình một câu, không ngờ lại khiến cho Hứa Yến Nguyễn lâm vào trinh lăng. Nàng không khỏi cân nhắc lên, thật sự còn có thể lại hồi Tây Xương Quốc sao? Vấn đề này, nàng tạm thời không thể tưởng được đáp án, hoặc là nói, là không dám đi tưởng. Nàng trở lại vân tới quốc đã sắp có một năm, nhưng là vẫn cứ không dám đi hồi tưởng ở Tây Sương quốc phát sinh những cái đó sự tình. Nàng sợ, sẽ nhìn không được chính mình nước mắt. Hiện tại ngốc tại bên người nàng, đều là đi theo nàng nhiều năm chúng phó, tuy rằng tên là chủ tớ, nhưng là cảm tình lại so với thân nhân còn thân, nàng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Nỗ lực đem suy nghĩ từ những việc này chóc ra tới. Hứa Yến Nguyễn hướng tới Phúc nhiều hơn dơ lên cố tình tươi đẹp mỉm cười, che giấu trụ chính mình thất thố. Hảo à, chờ về sau có cơ hội, chúng ta liền cùng đi Tây Sương Quốc chơi, ta cho ngươi đương dẫn đường, khẳng định làm ngươi kiến thức tới đó cao cấp nhất lưu ly chế phẩm. Hứa Yến Nguyễn ngữ khí nhẹ nhàng mà nói đến. Phúc nhiều hơn làm bộ không có thấy Hứa Yến Nguyễn vừa mới thất thần, cũng cười nói tốt. Mỗi người đều có chính mình bí mật, cái này Hứa Yến Nguyễn thoạt nhìn chính là cái có chuyện xương người, có lẽ vẫn là cái thương tâm chuyện xưa Cho nên Phúc nhiều hơn không nghĩ lại gợi lên nhân ra chuyện thương tâm. Phúc nhiều hơn không có lại tiếp tục đề Tây xương quốc sự tình, chỉ là lại hỏi hứa Yến Nguyễn mấy cái về trong suốt ngói lưu ly sự tình. Tuy rằng Phúc nhiều hơn rất tưởng quản thứ này kêu pha lê, nhưng là xem tình hình, thế giới này cũng không có pha lê cái này từ ngữ, nàng vẫn là bị lung tung nói chuyện. Ở cung hứa Yến Nguyễn xác định hảo 10 ngày sau là có thể tới lấy nhóm đầu tiên trong suốt ngói lưu ly lúc sau, Phúc nhiều hơn vui sướng mà liền phải rời đi. Hứa tỉ tỉ. Kìa mấy ngày nay liền vất vả ngươi, ta liền chờ thu hóa trả tiền lạp. Phúc nhiều hơn thốt ra lời này ra tới, hứa yến huyển lại không cao hứng, khuôn mặt nhỏ lập tức liền trầm xuống dưới. Phúc muội muội ngươi vừa mới cùng ta nói cái gì? Muốn thu hóa trả tiền. Phúc nhiều hơn bị hỏi có điểm phát ngốc, chấp chớp đôi mắt, ngơ ngác gật gật đầu. Ân, đúng rồi, làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng nói sai cái gì? Không nên a Phúc nhiều hơn hoàn toàn không hiểu được hứa yến huyển vì sao sinh khí. Hứa Yến Nguyễn thấy nàng gàn bướng hồ đồ, khi dùng ngón tay điểm hai hạ cái chán của nàng. Nay cử lập tức thu được đường ngạn bất mãn nhìn chăm chú. Hứa Yến Nguyễn chạy nhanh thu hồi tắc quái mong bước, nhưng là khẩu khí lại vẫn như cũ bất biến, hung thật sự. Phúc mội mội, chúng ta đều đã tỉ muội tương xứng, ngươi như thế nào còn cùng ta như thế khách khí đâu. Cái này làm cho ta thực bị thương. Phúc nhiều hơn nhìn xem trước mặt vị này điếu môi vẻ mặt bất mãn tiểu tiên nữ, cái trán ẩn ẩn lướt qua một loạt hát tuyến Quả nhiên cao lánh tiên nữ gì đó đều là biểu hiện giả dối, nốc đại tỷ nhi mới là hứa yến huyển chân dung đi. Ui, hứa tỷ tỷ ngươi cũng là làm buôn bán, sao lại có thể đem tới tay tiền ra bên ngoài đầy đâu? Như vậy là không đối tích, phúc nhiều hơn sụ mặt giao hơn đến. Hứa yến huyển chút nào không chú ý hình tượng mà phiên cái đại đại xem thường. Ừ, ta mới không phải làm buôn bán đâu, ta là tay người người, có tài tùy hứng, ta chính là không nghị thu ngươi tiền. Điều sẽ làm ta cảm thấy chúng ta thuần khiết cảm tình đã chịu làm bẩn. Phúc nhiều hơn bị lời này nghẹn tới rồi, nửa ngày không nghĩ ra được nên nói điều gì. Hảo đi, cô nương ngươi xác thật là có tài tùy hứng, ta không thể trêu vào. Đường Ngạn vẻ mặt bất thiện trừng mắt hứa Yến Uyển. Hừ, hắn liền biết cái này yêu nữ bất an hảo tâm, chính là trăm phương ngàn kế mà muốn cùng hắn đoạt tiểu tỷ tỷ. Hắn mới sẽ không làm nàng quỷ kế thực hiện được đâu. Vì thế Đường Ngạn lạnh lùng mà nói đến, Ngươi cùng tiểu tỷ tỷ mới không có gì thuần khiết cảm tình, các ngươi chỉ là vừa mới nhận thức người xa lạ mà thôi. Cho nên, chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nên cho ngươi bạc, chúng ta một văn đều sẽ không thiếu. Hàng món lợi nhỏ thiệt thòi lớn, hắn thà rằng dùng nhiều chút bạc, cũng tuyệt đối không thể làm phúc nhiều hơn bị cái này ý xấu nữ nhân cấp thông đồng đi. Phúc nhiều hơn kinh ngạc mà nhìn thoáng qua đường ạ, hoàn toàn không hiểu được giá hỏa này là ở chịu cái gì điên. Bình thường cùng nàng cùng nhau ra cửa. Hắn đều như là cái cơ miệng hồ lô dường như, rất ít hẹ răng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Không chỉ có xuất động ra tiếng, hơn nữa nói chuyện ngự khí dường như còn có điểm hướng. Phúc nhiều hơn nào biết đâu rằng, đường đại thiếu gia đã quát lên điên cuồng vài thùng lao dấm chua, từ trong lòng đến trong miệng, đều toàn muốn mệnh đâu. Hứa yến huyển bị đường ngạn sát thanh, trong lòng lao đại không phải mái, nói chuyện cũng liền mang theo vài phần ngang ngược kiêu ngạo. Ta càng không. Ta liền thích đưa Phúc mội mội đồ vật, người quản sao ngươi, Đường ngạn nghe vậy đôi mắt liền trợn tròn, nắm tay cũng nắm chặt, thật muốn tấu nàng một đốn. Xem đi xem đi, này liền lộ ra nàng đôi cáo đi. Nàng chính là muốn nương làm trong suốt ngói lưu ly cơ hội, tới tiếp cận hắn tiểu tỷ tỷ cuối cùng đạt tới bắt cóc nàng mục đích. Đường ngạn đã thật lâu không có như vậy ghen qua, trong nhà đầu những cái đó tương lai đại cứu tử nhóm đã thói quen hắn tồn tại, không hề nơi trốn tìm hắn phiền thoái, cũng không cố ý cùng hắn tranh đoạt phúc nhiều hơn. Cho nên hôm nay đột nhiên nhiều ra tới một cái hứa yến hu Như thế trắng ra nhiệt liệt biểu đạt đối phúc nhiều hơn yêu thích, thậm chí còn thường thường mà liền cùng phúc nhiều hơn có tứ chi thượng tiếp xúc, cái này làm cho đường ngạn phi thường chịu không nổi. Hắn trực giác nhận định, hứa yến huyển chính là tới cùng hắn đoạt người. Thà rằng sai sát không thể bông tha, đối đãi sở hữu dám can đảm cùng hắn đoạt người người xấu, đường ngạn đều tuyệt không sẽ khách khí. Phúc nhiều hơn rõ ràng cảm nhận được đường ngạn cảm xúc không thích hợp, vội vàng rỗi tay kéo lại hắn. Đường ngạn, người muốn làm gì? Phúc nhiều hơn trong giọng nói chẳng đầy kinh dị cùng bất mãn. Đường ngạn lửa giận tức khắc như là bị một chậu nước đá tới đến, thứ lạp một tiếng, liền diệt. Hắn dông cái làm sai sự hài tử, chân tay luôn cúng mà nhìn Phúc nhiều hơn, cuối cùng giận dỗi dường như nói, ta không thích nàng, nàng đối với ngươi lòng mang ý xấu. Phúc nhiều hơn bị hắn nói đều cấp khí vui vẻ, một cái tắt vỗ vào hắn lực Ngọc ca ngươi, gì giống ngươi đều ăn đâu, cũng không sợ toan chết. Thật là ném chết người. Thế nhưng làm trò Hứa Yến Uyển mặt nói ra như vậy Hấu Chí nói tới. Phúc Nhiều hơn xin lỗi mà chiều Hứa Yến Uyển cười cười, "Hứa tỷ tỷ đừng trách móc a, hắn cân nào chịu, hồ ngôn loạn ngữ đâu." Hứa Yến Uyển con môi cười, trêu chọc đến, "Phúc muội muội, ngươi này vị hôn phu có điểm ý tứ, về sau có ngươi vất vả nga." Phúc Nhiều hơn mặt già đỏ lên, nghẹn, làm Hứa tỷ tỷ chê cười. Phúc Nhiều hơn trên mặt ở giả cười, nội tâm ở rít gào, "Cái này xú đường ngạn a." Như thế nào còn cùng cái nữ hài tử tranh giành tình cảm đâu, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chính là phải bị người cười đến rụng răng. Đương ngạn mới mặc kệ người khác cười không cười đâu, hắn chính là muốn ngăn chặn hết thể khả năng nguy hiểm, kiên quyết bảo vệ tiểu tỷ tỷ bảo hộ quyền, ai cũng không được cùng hắn đoạt. Phúc nhiều hơn lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn không được quấy rối, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Yến Uyển, phi thường chính thức mà cùng nàng thương lượng báo đáp sự tình. Chương 303: Kiến rau dưa ấm. Phúc nhiều hơn tận tình khuyên bảo mà cùng hứa yến Uyển nói đã lâu, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, khuyên can mãi mà mới rốt cuộc làm nàng tiếp nhận rồi chính mình cấp báo đáp sự tình. Cuối cùng, lấy môi khối trong suốt ngói lưu ly mười lượng bạc thành dao. Lúc này, Phúc nhiều hơn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy rằng thực thích cùng hứa yến huyển như vậy thẳng thắn người làm bằng hữu nhưng là lại như thế nào cũng ngượng ngùng mới vừa nhận thức liền chiếm nhân ra như vậy đại tiện nghi. Này trong suốt ngói lưu ly ở cổ đại nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp khan hiếm tài nguyên, giá cả cao đến không được. Đặc biệt ở Vân Tới quốc, kia chính là có tiền đều mua không được bảo bối. Nếu không phải ngoại ý muốn kết bạn hứa Yến Uyển, phúc nhiều hơn liền tính là muốn phủng vàng bạc đi mua, đều tìm không thấy địa phương. Lộ không đến trong suốt ngói lưu ly sự tiểu, cái không thành giao dưa phòng ấm kia đã có thể sự lớn, nàng mỹ thực chấn nhỏ hạng mục tất nhiên gặp đến nghiêm trọng đả kích. Mặc dù nàng dùng trong không gian giao dưa làm thành đồ hộp tới vá dùng, nhưng là chung quy vẫn là không đủ hoàn mỹ, không đạt được nàng muốn cái loại này hiệu quả. Cũng may, nàng gặp Hứa Yến Nguyễn, này đó nan để tất cả đều giải quyết dễ dàng, Phúc nhiều hơn kích động mà đều muốn bao cái đại hồng bao cho nàng, lại như thế nào sẽ đồng ý nàng cách làm không cho thủ lao đâu. Hứa Yến Nguyễn bị bắt tiếp nhận rồi Phúc nhiều hơn cấp ra kết xù thủ lao, trong lòng cũng rất có một phen cảm khái. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Yến Nguyễn thấy nhiều bám lấy nàng muốn đạt được chỗ tốt người. Này vẫn là lần đầu tiên có người đem nàng cho chỗ tốt ra bên ngoài đấy, loại này thể nghiệm thực mới lạ, cũng làm nàng thâm chịu cảm động. Lúc này, Hứa Yến Nguyễn càng thêm may mắn nhận thức Phúc nhiều hơn, càng thêm nguyện ý cùng nàng trở thành bạn tốt. Phúc nhiều hơn lại cùng Hứa Yến Nguyễn nói chuyện phiếm vài câu, liền mở miệng cáo tử. Nàng vội vã trở về cùng nhị ca chia sẻ cái này rất tốt tin tức. Hứa Yến Nguyễn cũng không có nhiều giữ lại, nàng cũng sốt ruột muốn đi thiêu chế trong suốt ngói lưu ly, hảo sớm chút làm Phúc nhiều hơn dùng tới Phúc nhiều hơn về đến nhà, đem cái này rất tốt tin tức vừa nói, nhị ca Phúc An tới tự nhiên là đi theo cao hứng hỏng rồi. Nhiều hơn, ngươi thật đúng là cái người có Phúc An lúc này ta cũng không cần cả ngày nắm tóc phát sầu. Phúc An tới nửa là vui lùa nửa là nghiêm túc nói như vậy một câu. Phúc nhiều hơn có chút ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi ai nhị ca, làm ngươi bị liên lụy. Phúc An tới xoa xoa Phúc nhiều hơn đầu, sùng lịch mà nói, nha đầu ngốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Chúng ta huynh muội chi gian. Nói cái này đã có thể khách khí. Chỉ cần có thể giúp được muội muội hắn chịu điểm mệt lại tính cái gì. Phúc nhiều hơn cũng không hề cùng hắn khách sáo, ngược lại nói lên chính sự tới. Nhị ca, hiện tại có trong suốt ngói lưu ly, chúng ta giao dưa phòng ấm liền có thể bắt đầu kiến tạo. Phúc an tới gật gật đầu, ân, những cái đó phòng ấm nền đều đã kiến hảo, ngày mai ta khiến cho người bắt đầu xây tường. Vừa nói đến xây tường, Phúc nhiều hơn lập tức nhớ tới hứa yến huyển nhà ấm trong hoa. Nhị ca, Hứa tỉ tỉ nói nhà nàng nhà ấm trồng hoa là dùng đất đỏ cùng thảo đoạn xây tường, giữ ấm hiệu quả khá tốt. Đất đỏ cùng thảo đoạn. Phúc An tới lẩm bẩm mà nói, trong đầu nỗ lực hồi ước xem qua thư, sau đó đôi mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng hắn dùng sức mà một cái trường, hưng phấn mà nói đến, cái này biện pháp hảo A. Ta tưởng ngươi vị kia hứa tỉ tỉ nhất định là đem cỏ la cắt thành đoạn, sau đó quấy ở xây tường đất đỏ bên trong. Thêm hậu đất đỏ tường vốn là giữ ấm, gia nhập cỏ đoạn lúc sau đã có thể khiến cho tường thể càng thêm rắn chắc, lại có thể để cao tường giữ âm tính, thật là hảo biện pháp A. Phúc nhiều hơn nghe Phúc An tới như vậy giải thích, cũng minh bạch trong đó nguyên lý, không khỏi đối hứa Yến Uyển lại bội phục vài phần. Cái này tiên nữ giống nhau cô nương, sao liền như vậy năng lực đâu. Phúc nhiều hơn sau lại còn vì chuyện này cố ý đi hỏi qua hứa Yến Uyển kết quả nhân ra cũng không có quá đem điểm này đương hồi sự. Hứa Yến Nguyễn nói cho nàng, từ khi ký sự khởi, Nàng liền ở không ngừng học tập làm các loại tài chất đóa hoa. Mà nếu muốn đem đóa hoa làm tốt, đã muốn thuần thục nắm giữ tương ứng kỹ xảo, càng là nếu không đỉnh mà cân nhắc, cân nhắc như thế nào đem đóa hoa làm càng hình tượng rất thật, còn muốn cân nhắc như thế nào làm ra tân đa dạng tới. Dân dà, Hứa Yến Uyển tự nhiên liền dưỡng thành mọi việc thích nhiều nghiên cứu tính tình. Năm trước nàng nhân duyên trùng hợp mà đi tới Thường Xuân chấn, xa không dưới bảo bối hoa tươi, cho nên liền vắt hết ốc mà nghĩ cách, muốn cho chúng nó bình an vượt qua giá lạnh mấy fan cân nhắc, hơn nữa dĩ vãng kinh nghiệm cùng thư thượng xem ra chi thức, Hứa Yến Uyển cuối cùng chọn dùng những cái đó biện pháp, quả nhiên làm hoa tươi nhóm bình an qua mùa đông, hơn nữa còn ở mùa đông làm theo nở hoa. Cái này làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Đặc biệt là ở Phúc Nhiều hơn đặc biệt vì việc này tới tỏ vẻ một fan kính nể lúc sau, Hứa Yến Uyển liền càng nghĩ. Phúc Nhiều hơn cùng Phúc An tới dựa theo Hứa Yến Uyển biện pháp, tìm tới năm trước dư lại làm cỏ úa lạ, cắt thành nửa thước lớn lên đoạn, gia nhập đến đất đỏ bên trong. Làm thành đất đỏ gạch, sau đó bắt đầu xây nhà. Phòng ở mặt đất đều chọn dùng mà ấm, sau đó lại từ trên núi vận tới nhất phì nhiêu đất đen phô ở mặt trên. Chờ đến phòng ở cái tốt thời điểm, hứa yến huyển trong suốt ngói lưu ly li đã thiêu chế hảo hai nhóm, cũng đủ bọn họ cái hai kiện phòng ấm. Phúc nhiều hơn lập tức liền đem trong suốt ngói lưu ly li phô đặt ở nóc nhà thượng, sau đó đem rau dưa hạt giống đều dài đi xuống. Này đó rau dưa hạt giống đều là phúc nhiều hơn từ trong không gian lấy ra tới. Tương lai mọc ra tới rau dừa cũng nhất định so bình thường rau dưa muốn tốt hơn rất nhiều lần. Phúc nhiều hơn chuyên môn mua một nhóm người tới quản lý này đó rau dừa phong ấm, kêu chiếu cố tỉ mỉ trình độ có thể so với hầu hạ hải tử. Chấn trên các gia tiểu lầu lão bảng nghe nói Phúc nhiều hơn thành lập rau dưa phong ấm, có thể ở mùa đông sản xuất rau dừa một đám mà kích động không được. Nay quả thực chính là mưa đúng lúc à, bọn họ vốn đang phạm sầu mùa đông khuyết thiếu nguyên vật liệu sẽ chậm trễ kiếm tiền đâu, lúc này liền không có nỗi lo về sau Phúc nhiều hơn không dám đảm nhiệm nhiều việc mà nói nhất định không có vấn đề, chỉ là nói cho đại gia, chỉ cần giao dưa trồng ra, khẳng định mỗi nhà đều có thể mua được một ít. Này đó lao bản tức khắc liền càng thêm là nhiệt tình mợi phần, đối tương lai tiền đồ tràn ngập tin tưởng. Phúc nhiều hơn cũng đối chính mình túi tiền tràn ngập kỳ vọng. Phải biết rằng, những cái đó lao bản kiếm tiền, cũng liền cùng cấp với nàng kiếm tiền A, nàng đều là có hoa hồng. Phúc nhiều hơn bận rộn đem rau dưa phòng ấm sự tình đều thu phục. Liền chờ rau dưa chui từ dưới đất lên nảy mầm Lúc này nàng mới rốt cuộc nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu Nàng hình như là đã quên hỏi đường ạ Rốt cuộc từ chỗ nào tới tiền Đường ngạn mạc danh đánh cái giật mình Một cổ dự cảm bất hảo đánh út lại chương 304 bạc lai lịch Phúc nhiều hơn gần nhất bận rộn kiến rau dưa phong ấm Liền đem một chút sự tình cấp xem nhẹ Thẳng đến rảnh rối Mới rốt cuộc nhớ tới còn có một chuyện lớn quên làm Nàng thật mạnh chụp một chút chính mình chán Ai nha một tiếng Chính Bội Phúc nhiều hơn ở trong thư phòng tính sổ Đường Ngạn, nghe được nàng tiếng thê, còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, cấp hoang mang rối loạn mà chạy đến nàng trước mặt. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Lời còn chưa dứt, hắn liền đối thượng Phúc Nhiều hơn sắc bén ánh mắt, sợ tới mức hắn giật mình linh đánh cái dùng mình, một cổ dự cảm bất hảo lập tức gập vào trong lòng. Phúc Nhiều hơn đằng mà một chút đứng lên, duỗi ra tay linh ở lỗ tai hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Đường Ngạn, ngươi cho ta thành thật công đạo." Đường ngạn biểu tình cứng đờ. Tiểu tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Phúc nhiều hơn trên tay dùng sức, đem đường ngạn lỗ Thần Linh dạo qua một vòng, hung tợn mà nói, thiếu cùng ta giả ngu, mau nói, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều bạc? Đương ngạn thấy giả ngu Không Linh, bắt đầu chòng mắt nhanh như chớp loạn chuyển, cần nào chuyển bay nhanh, trong lòng cũng hoảng loạn không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc có nên hay không cùng tiểu tỷ tỷ nói thật đâu? Mấy ngày qua, Hắn kỳ thật mỗi ngày đều ở lo lắng đề phòng, liền không biết phúc nhiều hơn khi nào sẽ truy vấn khởi ngân phiếu sự tình tới. Nhưng là một ngày một ngày qua đi, phúc nhiều hơn đều không có nhắc tới chuyện này, đường ngạn còn may mắn mà cho rằng chuyện này liền như vậy hôn đi qua đâu. Ai tưởng tưởng, phúc nhiều hơn hôm nay thế nhưng sẽ đột nhiên làm khó dễ, cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút vô thố. Hắn ngay nói thật đi, hắn sợ phúc nhiều hơn lo lắng, chính là không nói lời nói thật đâu, hắn lại sợ phúc nhiều hơn sinh khí. Đường ngạn trong lòng này rồi dắm kính nhi cũng đừng để ra. Phúc nhiều hơn cũng mặc kệ hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, một lòng liền muốn biết đáp án, cho nên trên tay lực đạo tiếp tục tăng thêm, đau đường ngạn ai ô ô thẳng kêu to. Ai ai, tiểu tỷ tỷ đừng ninh, ta nói. Ta nói. Lại không nói, chỉ sợ lô thai hắn liền giữ không nổi. Phúc nhiều hơn lúc này mới buông lòng tay ra, đôi tay chống lạnh hung ba ba mà trứng mắt đường ngạn. Chạy nhanh cho ta thành thành thật thật công đạo, người con ta làm cái gì chuyện xấu. Đường ngạn vội vàng xua tay, không có không có, ta không có có ngươi làm chuyện xấu. Không có làm chuyện xấu. Vậy ngươi như thế nào sẽ có như vậy nhiều bạc? Phúc nhiều hơn truy vấn đến. Đường ngạn ánh mắt co rúm lại hạ, sau đó nột nột nói, những cái đó bạc là ta kiếm. Ngươi kiếm. Phúc nhiều hơn cất cao âm lượng, ngươi như thế nào kiếm? Gia hỏa này vẫn luôn đều ở chính mình mí mắt phía dưới, từ đâu ra cơ hội kiếm tiền? Không đúng, có mấy ngày hắn không ở chính mình bên người. Chính là nàng bế quan vẽ mấy ngày nay. Chính là, liền như vậy mấy ngày, hắn làm sao có thể kiếm tới như vậy nhiều bắt đầu. Đường ngạn giống cái làm sai sự hài tử, thật cẩn thận mà nói, ngạch, chính là trước đó vài ngày, ta tiếp mấy tranh bảo tiêu việc, nhưng cái đó tiền chính là như vậy kiếm tới. a phúc nhiều hơn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía đường ngạn, ngươi, bảo tiêu. Đường ngạn đầu càng thấp, tiểu tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận à, ta không phải cố ý gạt ngươi, chính là, chính là sợ ngươi không đồng ý cho nên ta mới trộm đi làm. Đường ngạn không dám nói chính là, hắn là cảm thấy phúc nhiều hơn quá có thể tiêu tiền, sợ nàng bạc đều họa họa không có, cho nên mới nghĩ muốn chính mình kiếm tiền tới chợ cấp nàng. Đường ngạn cầu sinh bản năng nói cho hắn, nếu dám can đảm đem chính mình chân thật ý tưởng nói ra, không bị đánh chết cũng đến bị đánh cái chết khiếp. Phúc nhiều hơn không nghĩ tới đường ngạn nói không phải toàn bộ nói thật, nàng hiện tại đứng đắn chịu nghiêm trọng đà kích, một chốc một lắt còn hồi bất quá tới thần đâu. Gì đà kích? Kiếm tiền bản lĩnh không bằng người bái. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình thân là xuyên qua nhân sĩ, kiếm tiền bản lĩnh đại đến không được, chính là gần nhất liên tiếp mà bị kích thích tới rồi. Đầu tiên là hứa yên nguyện. Đều là nữ tính, nhân ra đánh tiểu liền có được một môn gia truyền tuyệt kỹ, tùy tiện làm phụ tùng, liền có bó lớn bạc tiên trướng. Hiện tại lại tới nữa cái đường ạ. Liền như vậy mấy ngày không ở nhà, liền kiếm lời thượng vạn lượng bạc, thật là quá đả kích người. Cùng bọn họ hai cái một so, phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình kiếm tiền tốc độ có thể so với ốc sen. Thật vất vả từ tự hoán tự ngải chung bỏ ra tới, Phúc Nhiều hơn mới có tinh lực tiếp tục thẩm vấn Đường Ngạn. Ngươi cho ai làm bảo tiêu? Bảo cái gì tiêu? Tuy rằng đối Đường Ngạn kiếm tiền tốc độ hâm mộ ghen ghét, nhưng là Phúc Nhiều hơn vẫn là càng quan tâm hắn an toàn vấn đề, còn có hắn làm sự tình hay không hợp lý hợp pháp vấn đề. Phúc Nhiều hơn đối với Tiêu sư cái này chức nghiệp cũng là lực có hiểu biết, ở Thường Xuân trấn thượng lui tới thương đội trung, liền có không ít là thuê tiêu sư. Theo nàng biết, tiêu sư kiếm đều là vất vả tiền, một chuyến tiêu đi xuống tới, kiếm bạc nhìn không ít, nhưng là cùng bọn họ trả giá vất vả cùng gánh vác nguy hiểm so sánh với, vậy lại không tính là nhiều. Mà một ít nguy hiểm đặc biệt cao, hoặc là hàng hóa giá trị đặc biệt quý hàng hóa, cấp gia thủ lao cũng liền tương ứng sẽ đặc biệt cao. Phúc nhiều hơn ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, chỉ số thông minh thu hồi, nàng liền phát hiện vấn đề nơi. Đường ngạn gần là cách nhau mới mấy ngày mà thôi, liền lấy về như vậy nhiều bạc, kia nói cách khác ăn muốn gánh vác nguy hiểm khẳng định đặc biệt đại. Trong lúc nhất thời, Phúc Nhiều hơn Tâm liền nhắc lên, nhìn Đường Ngạn ánh mắt cũng từ bực bội đến hâm mộ cuối cùng thành lo lắng. Đường Ngạn Phi thường hiểu biết Phúc Nhiều hơn, chỉ cần một ánh mắt liền lập tức minh bạch nàng giờ phút này tâm tư, vì thế vội vàng giải thích. "Tiểu tỷ tỷ đừng lo lắng, ta đi ra ngoài mấy ngày nay chính là đi thực bình thường tiêu, đều là phụ cận trong thành phố thương." Phúc Nhiều hơn ném cho hắn một cái xem thường, "Ngươi xem ta giống ngốc từ sao?" Đường Ngạn chạy nhanh lắc đầu, "Đương nhiên không giống." Ta tiểu tỷ tỷ là khắp thiên hạ nhất người thông minh, sao có thể giống ngốc từ đâu. Vậy ngươi còn không thật lời nói nói thật. Phúc nhiều hơn thở phì phì mà mệnh lệnh đến. Đường ngạn thân mình một run run, không dám giấu giếm nữa. Là vĩnh bình trong thành thủy thăng tiên trang. Bọn họ muốn vận chuyển một đám vàng đến 500 rằm ngoại các tán phủ, trên đường sẽ trải qua một ít không thế nào thái bình đoạn đường, cho nên ra giá cao mời tiêu sư hộ tống. Phúc nhiều hơn biết thủy thăng tiên trang, đó là vĩnh bình trong thành lớn nhất tiên trang cũng là vân tới quốc nổi danh Tiền Trang, cả nước đều có phần hào. Nhưng mặc dù là bọn họ ra giá cao xính người bảo hộ vàng, cũng không đến mức cấp ra một vạn lượng bạc giá cao đi. Phúc nhiều hơn nhìn về phía đường ngạn ánh mắt liền tràn ngập hồng Nghi Người có phải hay không còn có chuyện không có cùng ta nói? Trường 305 báo ân phương thức. Phúc nhiều hơn ở trận vừa nghe đến đường ngạn nói cho Thủy Thăng Tiền Trang bảo tiêu thời điểm, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ cảm thấy đối phương thật là tài đại khí thô. Nhưng là hơi một suy tư, nàng liền phát hiện không thích hợp địa phương. Đối phương mặc dù là lại có tiền, vận chuyển vàng lại nhiều, cũng không đến mức lập tức cấp ra một vạn lượng cao thủ lao đi. Vì thế Phúc nhiều hơn liền hỏi đường ạn, ngươi có phải hay không còn có chuyện không có cùng ta nói. Đường ạn vẫn luôn đều biết Phúc nhiều hơn thực thông minh, cho nên thấy nàng khả nghi, cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại là ở trong lòng yên lặng nói một câu, ta liền biết được là như thế này. Vì thế, hắn cũng không có gạt Trực tiếp đem sự tình một năm một mười mà đều nói ra tới Nguyên lai like đường ngạn ngày đó nhìn phúc nhiều hơn bế quan vẽ Biết nàng mấy ngày nay dùng không đến chính mình làm cái gì Vừa lúc hắn biết thủy thăng tiền trang nơi nơi tìm cao thủ bảo tiêu sự tình Vì thế liền hưởng ứng lệnh triệu tập đi trước Đương nhiên, nhân gia thủy thăng tiền trang cũng không phải người tới liền thu Ở nhận lời mời thời điểm, cửa thứ nhất chính là khảo giáo một chút võ nghệ Đường ngạn không cần tốn nhiều sức liền đem thủy thăng tiền trang Giám khảo nhóm cấp đánh hoa rơi nước chảy Cho nên không hề dị nghị mà trở thành kia tranh tiêu chủ lực hộ vệ nhân viên. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Thụy Thăng Tiền Trang trừ bỏ thuê đường nạn ở ngoài, còn mời rất nhiều phụ cận nổi danh tiêu sư, còn có một ít võ lâm cao thủ. Nhưng mặc dù là như vậy, Này dọc theo đường đi bọn họ vẫn như cũ không có thái bình. Có lẽ là Thụy Thăng Tiền Trang động tác quá lớn, cũng có lẽ là có người để lộ tiếng gió, dọc theo đường đi lớn lớn bé bé bọn cấp xuất hiện mười mấy sóng. Nếu không có đường ngạn chờ võ công cao thủ tồn tại, Thủy Thăng Tiền Trang Vàng đã sớm bị người kiếp đi. Thật vất vả sắp tới rồi các đan phủ, Thủy Thăng Tiền Trang người vừa muốn thở phào nhẹ nhóm, không nghĩ lành nghề kinh một chỗ núi rừng thời điểm, bọn họ gặp gỡ một đại sóng lợi hại cường đạo. Những người này so với phía trước gặp được những cái đó tới, càng thêm cùng hung cực ác, hơn nữa vũ lực cao cường, đem tiền trang bên này đội ngũ đánh rối tinh rối mù. Thời khắc mấu chốt, Đường Ngạn phát huy siêu cường tác dụng, lấy sức của một người ngăn cản đại bộ phận cường đạo, lại còn có ở nguy cấp thời khắc cứu vài cá nhân. Trong đó một cái, thế nhưng là thủy thăng tiền trang thiếu đông ra. Hắn này dọc theo đường đi đều không có biểu lộ thân phận, đại gia còn tưởng rằng hắn chỉ là tiền trang một cái tiểu nhị đâu. Còn có một cái, là vĩnh bình trong thành lớn nhất tiêu hành tổng tiêu đầu. Cuối cùng đường ngạn liên hợp còn lại tiêu sư cộng đồng đánh bại cường đạo, an toàn mà đem vàng đưa đến các thán phủ. Hắn nên được thù lao là bạc trắng 1.000 lượng, nhưng là cuối cùng lại tổng cộng bắt được một vạn hai ngàn hai. Trong đó 5.000 lượng là thủy thăng tiền trang đối hắn cảm tạ Còn có 5000 lượng là cái kia tổng tiêu đầu tạ lễ, còn có 1000 lượng là các vị bị hắn đã cứu mệnh tiêu sư tạ lễ. Phúc Nhiều hơn nghe đến đó thời điểm, phi thường kỳ quái hỏi đến, "Gì? Những người này biểu đạt cảm tạ phương thức, giống như có điểm trắng ra đâu?" Đường Ngạn hơi mang ghét bỏ mà nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi là không biết, ngay từ đầu những người này cũng không có như vậy trắng ra, vẫn là ta nhắc nhở bọn họ đâu." "A?" Phúc Nhiều hơn càng thêm buồn bực, "Ngươi như thế nào nhắc nhở a?" Nàng như thế nào có một loại không thật là khéo dự cảm đâu. Chỉ nghe được đường ngạn vẫn như cũ dùng ghét bỏ mười phần miệng lươi nói đến, bọn họ ở bị ta cứu lúc sau, tất cả đều lời thề son sắt mà nói về sau nhất định nhớ kỹ ta đại ân, chỉ cần ta hiếu dụng được đến địa phương, cứ việc tìm bọn họ. Phúc nhiều hơn gật đầu, ân, giống nhau tới giảng, giống như đối ân nhân cứu mạng đều là này bộ lý do thoái thác. Đương nhiên, Mỹ nữ đối cứu mạng anh hùng chính là mặt khác một bộ, cùng loại với cứu mạng đại ân không có gì báo đáp. Duy có lấy thân báo đáp linh tinh. Tưởng tượng đến cái này, Phúc nhiều hơn thầm hô may mắn. Ít nhiều đường ngạn cứu đều là nam, nếu không hiện tại có phải hay không phải có một cái hoặc là mấy cái mảnh mai nữ tử tới cùng nàng đoạt vị hôn phu. Chỉ là ngấm lại cái loại này hình ảnh, Phúc nhiều hơn đều sợ tới mức nổi lên một thân nổi da gà. Đường ngạn nào biết đâu rằng Phúc nhiều hơn đã trong nháy mắt liền não bổ ra như vậy nhiều hình ảnh, vẫn cứ tiếp tục đi xuống nói. Hừ, ta mới không tin bọn họ kia bộ lý do thoái thác đâu. Này rõ ràng chính là một loại lời khách sao sao. Cho nên ta liền trực tiếp nói cho bọn họ, nếu thật muốn báo ân nói, liền dùng bạc tới báo hảo. Nếu không, coi như ta không có đã cứu bọn họ. Phúc nhiều hơn sở hữu lung tung rối loạn suy nghĩ vớ vẩn lập tức đều chạy hết, không thể tưởng tượng mà nhìn đường ngạn. Ngươi thật sự như vậy đối bọn họ nói. Muốn hay không như vậy ngay thẳng A. Đường ngạn gật đầu, đúng vậy, ta chính là như vậy cùng bọn hắn giảng. Hắc hắc, tiểu tỷ tỷ ngươi là không biết. Lúc ấy bọn họ biểu tình có bao nhiêu buồn cười a Phúc nhiều hơn dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể nghĩ ra, những người đó ở nghe được đường ngạn lời này khi, trên mặt biểu tình đến có bao nhiêu xuất sắc. Phòng trưng bọn họ lớn như vậy, đều không có gặp qua như thế ngay thẳng người, chưa từng nghe qua như thế trắng ra nói đi. Mà mấu chốt nhất chính là, đường ngạn nói tuy rằng nói không tốt lắm nghe, nhưng rồi lại là không tranh sự thật, cho nên bọn họ mặc dù cảm thấy kinh ngạc, cũng đến cố nén, không thể nói cái gì. Phúc nhiều hơn nỗ lực đoan ở thiếu chút nữa bị kinh rất cảm, hỏi đến, sau đó bọn họ liền chủ động dùng bạc tới hoàn lại ân cứu mạng. Đường ngạn gật đầu, đúng vậy. Lại nói tiếp vẫn là cái kia thủy thăng tiền trang thiếu đông gia tương đối thượng nói, hắn chủ động nói ra muốn dâng lên 5.000 lượng bạc làm đối ta báo đáp. Trên thực tế, nhân gia thiếu đông gia vẫn là thực sẽ là người, ngay lúc đó nguyên lời nói là, đường đại hiệp võ nghệ tinh thâm, làm người ngay thẳng, người cái này bằng hữu ta giao định rồi. Năm lượng bạc chỉ là lược biểu ta một phen cảm kích chi tình, về sau phạm là hữu dụng chúng ta thủy thăng tiền trang địa phương, chúng ta đều tất nhiên toàn lược cưng phó. Chính là ở đường ngạn lô thai, những lời này bị hắn tự động lọc rớt. Ở hắn xem ra, ân cứu mạng loại chuyện này, dùng bạc còn liền tính, nhân tình gì đó, quá phiền thoái. Hắn tuy rằng có chút tham tiền, nhưng lại nhưng cũng biết quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, tổng không thể cầm nhân ra chuột mạng bạc, còn muốn nhân ra tiếp tục thiếu nhân tình nợ đi. Cùng kia thiếu đông ra có đồng dạng ý tưởng, chính là vị kia tổng tiêu đầu. Bất quá hắn trừ bỏ đơn thuần cảm kích ở ngoài, còn nhìn chúng đường ngạn hào thân thủ. Cho nên tự cấp cảm tạ kim lúc sau, còn thường xuyên liên hệ đường ngạn. Mà đường ngạn đối hắn cũng bất đồng với đối đãi mặt khác cho cảm tạ kim người, bởi vì, đối phương gại đúng châu ngứa. chương 306 kiếm tiền tay thiện nghệ. Đồng dạng đều là cho bạc biểu đạt cảm kích chi tình, còn lại những cái đó cho 100 lượng 200 lượng, ở đường ngạn nơi này liền tính là thanh toán xong Mà kia thủy thằng tiền trang thiếu đông ra, nhiều lắm là ở đường ngạn nơi này lăn lộn cái mặt thủ. Duy độc vị kia tổng tiêu đầu, tự cấp xong bạc lúc sau, còn thành công làm đường ngạn nhớ ký hắn, hơn nữa cùng hắn có lui tới. Bởi vì, vị kia tổng tiêu đầu hiểu được gãi đúng chông ngứa, làm đường ngạn phi thường thích. Vị kia tổng tiêu đầu, chính là vĩnh bình trong thành lớn nhất tiêu cục, thuận gió tiêu cục đại lão bản, tên là gì hào tin, bản thân công phu rất lợi hại, làm người cũng hào sảng, ở quanh thân thành trấn đều rất có danh khí Này dì hào tin tuy là một giới vũ phu, nhưng là rồi lại đồng thời sinh một bộ khôn khéo hào đầu óc, cho nên hắn thuận gió tiêu cục mới có thể càng làm càng lớn. nay không, mắt thấy đường ngạn thân thủ lợi hại, hắn liền nổi lên mượn sức chi tâm. Này nếu là trong tiêu cục có lợi hại như vậy nhân vật tòa chấn, về sau sinh ý muốn không hào đều khó. Nhưng là ở thử thăm dò dò hỏi lúc sau, dì hào tin liền thất vọng rồi. Bởi vì đường ngạn minh sắc mà tỏ vẻ, hắn là đi theo phúc nhiều hơn. Bảo tiêu chỉ là nhàn dỗi nhàm chán khi tiêu khiển thôi. Đường ngạn tuy rằng lười đến dùng những cái đó loanh quanh lòng vòng đi cùng người giao tiếp, nhưng là lại không đại biểu hắn xem không hiểu mấy thứ này. Cho nên ở gì hào tin vừa nói ra mượn sức ý tư khi, đường ngạn liền lập tức minh bạch đối phương ý đồ. Vì thế đường ngạn phi thường chính thức mà cự tuyệt hắn. Bất quá gì hào tin là người nào nào, ở biết đường ngạn không thể hoàn toàn vì hắn sử dụng lúc sau, cũng không nụ trí, lập tức liền thay đổi một loại phương thức kéo hắn nhập bọn. Đó chính là nhận lời đường ngạn tùy thời đều có thể đến bọn họ tiêu cục tiếp tiêu, thời gian dài ngắn tùy hắn tâm ý, giá tùy hắn khai. Này cũng thật chính là đầu chúng đường ngạn yêu thích. Hắn đang lo không có hảo biện pháp kiếm tiền đâu. Cuối cùng đường ngạn phi thường thống khóe mà đáp ứng rồi, lại còn có cùng gì hảo tin nước hảo. Nếu có ra giá đặc biệt cao việc, có thể tới tìm hắn, hắn sẽ tận lực chịu thời gian đi. Phúc nhiều hơn nghe đường ngạn đem những việc này tất cả đều nói xong thời điểm, ánh mắt rất nguy hiểm mà nhìn hắn thanh âm cũng âm cũng chắc, chắc. Nói cách khác, ngươi thi thoảng mà liền sẽ biến mất cái 1-2 ngày, kỳ thật chính là tránh khoản thu nhập thêm đi. Đương ngạn nhược nhược gật gật đầu, không có hé răng. Nay liền giống vậy làm việc riêng kiếm khoản thu nhập thêm bị đại lao bản cấp bắt được vừa vặn, thực xấu hổ. Phúc nhiều hơn hiếp mắt, hỏi đến, tổng cộng kiếm lời nhiều ít bạc. Phúc nhiều hơn nhớ tới ngày đó ở hứa yến huyển trong tiệm, đường ngạn chính là lấy ra tới thật dậy một sắp ngân phiếu. Lúc ấy nàng không có nghĩ nhiều, hiện tại nghiêm túc tưởng một chút. Những cái đó ngân phiếu mặt chán hẳn là đều không nhỏ đi Đường ngạn trộm dương mắt liếc một chút Phúc nhiều hơn Thấp rộng báo một con số Cái gì? Người lặp lại lần nữa Phúc nhiều hơn mơ hồ giống như nghe thấy được một con số Nhưng là nàng cảm thấy Chính mình khẳng định là nghe lầm Tam vạn 5.000 lượng Đường ngạn thanh âm lực cao Đọc từng chữ rõ ràng mà nói đến Phúc nhiều hơn xoa xoa lốt thai Cảm thấy nó giống như bị xúc phạm tới Tiếp theo, nàng lại dùng sức đấm hai hạ ngực Cảm thấy nó giống như bị thương tổn càng nghiêm trọng. Phía trước phía sau thêm cùng nhau, nhiều lắm không vượt qua một tháng, ra hỏa này thế nhưng kiếm lời tam vạn 5000 lượng. Nga nga, Này vẫn là nhân gia lợi dụng khoảng cách thời gian ngẫu nhiên đi ra ngoài tiếp sống dưới tình huống. Phúc Nhiều hơn cảm thấy chính mình gặp tới rồi vài vạn điểm bạo kích, cả người đều không tốt. Đường Ngạn nhìn thấy Phúc Nhiều hơn thực không vui bộ dáng, trong lòng hoảng đến không được, vây quanh nàng thẳng đảo quanh. Ngại, tiểu tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận. Ta bảo đảm về sau không bao giờ đi ra ngoài bảo tiêu. Ngươi dám. Phúc nhiều hơn tạch một chút đứng lên, hung ba ba mà chọc đường ngạn ngực. Ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, có tiền không kiếm ngươi ngốc ra. Đường ngạn lúc này thật sự có điểm trón váng. Tiểu tỷ tỷ ngươi này rốt cuộc là cao hứng vẫn là sinh khí đâu. Phúc nhiều hơn khí lại thật mạnh đấm hắn hay nhớ, liền ngươi này ngốc không rét đầm hình dáng, ít nhiều là gặp gỡ ta, bằng không khẳng định tìm không thấy tức phụ nhi. Buồn ngươi nha. Đường ngạn bị mắng cũng không tức giận, ngược lại là hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Hắc hắc, ta này không phải ngốc người có ngốc phúc sao, gặp gỡ ngươi. Phúc nhiều hơn bị hắn một câu chọc cho đến giờ khóc dở cười, nguyên bản còn tưởng tiếp tục gọi hắn vài câu, cũng mắng không ra. Tính tính, bất hòa ngươi cái ngốc tử chấp nhận. Về sau ngươi nếu là lại có bảo tiêu việc, đều đến trước nói cho ta, không thể lại chính mình lén lút, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Tiểu tỷ tỷ ngươi yên tâm. Về sau ta khẳng định không bao giờ giấu giếm ngươi bất luận cái gì sự tình. Ngạnh. Phúc nhiều hơn như mày, như thế nào cảm giác loại này lời thề mạc danh quen thai đâu. Có nghĩ thầm muốn so đo, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại tính. Nam nhân sao, đều là ái thể sinh vật. Nhưng là đối với nữ nhân tới nói, như vậy lời thề nghe một chút còn chưa tính, không cần thật sự. Phúc nhiều hơn không có tiếp tục truy cứu đường ngạn hành vi phạm tội, ngược lại là rất có hứng thú mà đếm trên đầu ngón tay tính khởi chứng tới. Đường ngạn a Ngươi này kiếm tiền tốc độ có thể so ta mau nhiều, quả thực là thỏa thỏa kiếm tiền tay thiện nghệ A. Phúc nhiều hơn ngữ khí có chút toan, đồng thời lại có chút hâm mộ. Xem ra vẫn là đến có một môn tay nghề bằng thân A, bất luận đi đến nơi nào đều có thể hôn khẩu cơm ăn. Mà tay nghề tinh, đã có thể không phải hôn khẩu cơm ăn chuyện này, mà là đi đến nơi nào đều có thể hôn hô mưa gọi gió, một giây là có thể trở thành đại thổ hào A. Nhìn xem trước mắt đường ạ, nghĩ lại hứa yến huyển. Phúc nhiều hơn lại hồi ước một chút kiếp trước thời điểm xem qua danh nhân chuyện ký, nàng càng thêm nhận định đạo lý này. ân nàng về sau có hài tử, cần thiết là mỗi người ít nhất tinh thông một môn tài nghệ. Đây chính là tùy thân mang theo tài phú bảo khố A. Chờ đến về sau Phúc nhiều hơn thật sự có hài tử lúc sau, nàng quả thật là dựa theo cái này tới bồi dưỡng bọn họ, cuối cùng còn đem cái này trở thành gia hấn, đời đời tương truyền. Mà nàng đời sau bọn con cháu cũng xác thật bởi vậy được lợi rất nhiều khiến cho bọn họ này nhất tộc vẫn luôn phồn vinh hương thịnh đi xuống. Phúc nhiều hơn khẽ meo meo mà lập hạ như vậy một cái to lớn nguyện vọng, sau đó lại bắt đầu thúc dục đường ngạn, kiếm tiền kiếm tiền lại kiếm tiền. Chỉ cần là nàng không thế nào vội không cần ra cửa thời điểm, Phúc nhiều hơn liền đem đường ngạn tống cổ đi ra ngoài làm việc, còn mị kỳ danh rằng làm hắn rèn luyện công phu. Học võ người liền phải học đi đôi với hành, bằng không thời gian giải nên hoang phế. Đường ngạn đối này cũng là không hề dị nghị, so với kinh thương tới. Hắn sắc thật càng thêm thích dơ đao múa kiếm. Phúc nhiều hơn thấy hắn làm không biết mệt không khỏi sinh ra một ý niệm, nếu không cho hắn lộng cái tiêu cục chơi chơi. chương 307 nhiều hơn tỉnh lại. Phúc nhiều hơn thấy đường ngạn bảo tiêu kiếm tiền nhiều, dứt khoát liền không hề đem hắn câu tại bên người, mà là lâu lâu mà khiến cho hắn đi ra ngoài bảo tiêu. Quả bằng không, đường ngạn đối này phi thường cao hứng. Xem ra hắn trong xương cốt vẫn là đối như vậy dơ đao múa kiếm sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Phúc nhiều hơn đối này cũng là thấy vậy vui mừng, thậm chí hỏi hắn muốn hay không khai cái tiêu cục. Đường ạ, ngươi một khi đã như vậy thích bảo tiêu, không bằng chúng ta cũng khai cái tiêu cục chơi chơi đi. Phúc nhiều hơn thành tâm thành ý mà đề nghị đến. Nhưng là đường ngạn lại không chút do dự cự tuyệt. Không cần. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm chính mình thích sự tình liền hảo, không cần vì ta đi làm không quen thuộc sự tình. Phúc nhiều hơn mặc danh cảm thấy lời này thực chi kỷ. Nghe một chút, nhân ra không nói chính mình không thích khai tiêu cục. Lại nói là bởi vì nàng không thích không am hiểu, cho nên mới không cần Làm đến phúc nhiều hơn càng muốn phải cho hắn lộng cái tiêu cục chơi Ai nha, ai làm nàng là cái nguyện ý sủng người chủ nhân đâu Đối với chính mình thích nam nhân, ở thích hợp trong phạm vi, nên sủng phải sủng A Phúc nhiều hơn cười tủng tìm mà nói, khó được gặp ngươi coi yêu thích sự tình Ta đã thấy ra một cái tiêu cục thật giỏi Không nghĩ đường ngạn lại không chút khách khí mà trả lời Ta chỉ là thích dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền cảm giác lại không phải thích khai tiêu cụ. Ngậy! Phúc nhiều hơn sừng sốt, nguyên lai lại là như vậy sao? Nay một cái trước mắt, nàng mới rốt cuộc minh bạch, lâu dài tới nay chính mình rốt cuộc xem nhẹ cái gì. Có lẽ là ngay từ đầu quen biết thời điểm, đường ngạn tâm trí phản phất hài đồng, cho nên Phúc nhiều hơn thành thói quen thế hắn quyết định sở hữu sự tình. Thậm chí với sau lại đường ngạn khôi phục thần trí, Phúc nhiều hơn cũng cũng không có thay đổi loại này tư duy, vẫn là theo bản năng mà xem nhẹ hắn chân chính ý nguyện. Mà đường ngạn bởi vì tình hệ với nàng, mặc dù đã khôi phục nguyên bản ca tính, lại còn nguyện ý vì nàng mà các loại ép dạ cầu toàn, chỉ vì làm nàng vui vẻ. Mà cho tới bây giờ, Phúc nhiều hơn mới rốt cuộc phát hiện cái này mấu chốt nơi. Đường ngạn nhìn thấy Phúc nhiều hơn không nói lời nào, cho rằng nàng sinh khí, vì thế liên tục xin lỗi. Thực xin lỗi A tiểu tỷ tỷ ta không phải muốn hung ngươi, ta vừa mới ngự khí không tốt, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi tha thứ ta đi. Đường ngạn liên thanh mà nói xin lỗi nói cần cô được đến phúc nhiều hơn tha thứ. Phúc Nhiều hơn nhìn trước mắt cái này tuấn giật vô song nam nhân, giống cái hài tử dường như lấy lòng chính mình, đột nhiên cảm thấy ngực hào toan. Hắn không nên là cái dạng này a. Phúc Nhiều hơn giơ tay ngăn trở Đường Ngạn nói, sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống bên người, đem đầu vùi ở hắn ngực. Đường Ngạn tịch hóa. Tình huống như thế nào? Tiểu tỷ tỷ làm sao vậy? Phúc Nhiều hơn cảm nhận được Đường Ngạn ngực cơ bắp căng chặt, biết hắn đang cần trường, trong mắt sắp ý càng đậm. Nhìn một cái Đây là thâm ái nàng nam nhân A, thời khắc đều ở băn khoăn nàng cảm thụ. Chính là nàng đâu. Nàng đều đối hắn làm cái gì, thế nhưng làm hắn phản phất chim sợ cảnh cong giống nhau, nàng hơi chút có gió thổi cỏ lay, liền đem hắn khẩn trương không được. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình thật xin lỗi bên người người nam nhân này. Đương ạ, thực xin lỗi. Phúc nhiều hơn ôm hắn eo cánh tay buộc chặt, chân thành mà xin lỗi. Đương ngạn càng là khẩn trương, tiểu tỷ tỷ ngươi vô duyên vô cớ mà nói cái gì thực xin lỗi A. Phúc nhiều hơn thanh âm ở ngực hắn chỗ dầu dĩ văng lên. Đường ạ, thời gian dài như vậy tới nay làm ngươi chịu vì khuất, về sau ta nhất định hảo hảo đãi ngươi. Đường ngạn tuy rằng không hiểu được Phúc nhiều hơn rốt cuộc đang nói cái gì, hắn hoàn toàn không rõ chính mình nơi nào chịu vì khuất, nhưng là nàng nói phải hảo hảo đãi hắn, lời này hắn đến là nghe minh bạch. Vì thế đường ngạn quên mất khẩn trương, cũng quên mất nghi vấn, cười giống cái ngóc tử. Hắc hắc, tiểu tỷ tỷ ngươi nói ta đều tin, ta liền chờ ngươi hảo hảo đãi ta làm. Sì. Phúc nhiều hơn nguyên bản thương cảm cảm xúc không còn sót lại chút gì, phun cười ra tiếng. Người tên ngốc này nha. Phúc nhiều hơn cười mắng một câu, sau đó ngồi thẳng thân mình, nghiêm trang mà nhìn đường ngạn. Vừa mới thả lòng đường ngạn nháy mắt lại khẩn trưng lên. Thấy hắn một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, Phúc nhiều hơn đấy lòng mềm mại dối tinh rối mù. Người nam nhân này mặc kệ quá khứ là cái dạng gì thân phận, cũng mặc kệ đã từng đã làm cái gì, càng mặc kệ tương lai sẽ thế nào, ít nhất giờ phút này là trăm phần trăm ái nàng. Này liền vậy là đủ rồi. Đột nhiên, Phúc nhiều hơn nguyên bản nghĩ kỹ rồi muốn cùng đường ngạn câu thông nói, liền đều không nghĩ nói. Thiên muôn vạn ngữ đều hóa thành một câu. Đường ngạn, từ hôm nay trở đi, ta phải hảo hảo xuống ngươi. Đường ngạn tức khắc mặt mày hớn hở mặt mày hớn hở, trên mặt đất xoay vài cái quyển quyển. Phúc nhiều hơn lại là một trận buồn cười. Thôi, không cần cùng hắn nói chuyện gì hảo hảo câu thông linh tinh, cứ như vậy mãn tâm mãn nhãn đều là nàng tiểu ngấp tử, yêu cầu cái gì câu thông đâu. Chỉ cần chính mình dụng tâm, hắn sở hữu tâm tư đều bãi ở bên ngoài đâu. Quá khứ thời điểm, là nàng xem nhẹ, cho nên mới sẽ tạo thành đường ngạn những cái đó bị quất Về sau chỉ cần nàng cũng đủ dụng tâm, câu thông gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề. Phúc nhiều hơn chờ đến đường ngạn hưng phấn kính như qua, lúc này mới lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống, phi thường chính thức hỏi hắn, ngươi thật sự không thích khai tiêu cục Đường ngạn không cần suy nghĩ liền riêu đầu, không thích. Ngẫu nhiên đi ra ngoài bảo mấy tranh tiêu là là thú. Nhân tiện còn có thể kiếm trở về không ít bạc, còn rất có ý tứ. Nhưng là nếu biến thành chuyên môn khai tiêu cục, kia muốn nhọc lòng sự tình liền quá nhiều, hơn nữa nguy hiểm cũng cao, không có lời. Phúc nhiều hơn cẩn thận quan sát đến hắn nói chuyện khi thần sắc, phát hiện hắn cũng không phải ở qua loa lấy lệ chính mình, cũng liền an tâm rồi. Tiêu hảo, liền uấn người nói đi làm. Đương ngạn cũng không có nghĩ nhiều, đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó hắn giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, nói đến, tiểu tỷ tỷ Có phải hay không ta gần nhất tổng không ở bên cạnh ngươi, ngươi không thói quen, ta đây về sau không được bảo tiêu, liền chuyên tâm ở nhà bồi ngươi. Dù sao hắn hiện tại trong tay lại gần 10 vạn lượng bạc, phòng trừng đủ phúc nhiều hơn họa họa một thời gian, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa mỗi lần không ở phúc nhiều hơn bên người, hắn đều phạm tương tư, ruột gan cồn cảo mà tưởng niệm nàng. Đơn giản liền không làm đi. Ai biết phúc nhiều hơn lại tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cùng bạc có thủ hắn a Phải biết rằng đường ngạn hiện tại giá trị con người cao đến không được, mỗi lần bảo tiêu đều là vạn lượng bạc lên giá. Vì sao sẽ lợi hại như vậy đâu? Nơi này có người công không thể không a Chương 308 lời ô hiếm đại truyền. Vì sao đường ngạn hiện tại đi một chuyến tiêu sẽ được đến như vậy cao thù lao? Bởi vì gì hào tin đặc biệt sẽ làm tuyên truyền, đem đường ngạn công phu khen đến trên trời dưới đất tuyệt vô cận hưu. Mà đường ngạn cũng thật là cấp lực, vài lần áp tải gặp được bọn cấp đều hoàn mỹ mà giải quyết. Thường xuyên qua lại Thanh danh này ở bảo tiêu giới liền lan truyền khai. Hiện tại có rất nhiều phú thương phủng bó lớn bạc thượng tiêu cục, chỉ cầu làm đường ngạn ra ngựa bảo tiêu. Bất quá gì hào tin người này tinh thật sự, mỗi lần đều đến là hỏi trước quá đường ngạn hay không có thời gian, sau đó mới trở về an bài. Vạn nhất đổi kịp đồng thời lại mấy nhà yêu cầu muốn hắn, kia gì hào tin liền nói rõ ai ra giá cao thì được. Mà giống nhau có thể nhắc tới ra dùng đường ngạn, đều là đại phú đại quý người, yêu cầu áp tải cũng đều là giá trị liên thành hàng hóa. Cho nên mặc dù tiêu phí quý chút, đối bọn họ tới giảng cũng hoàn toàn có lời. Cứ như vậy, đường ngạn hiện tại thành trạm tay là bỏng chứ danh tiêu sư, nếu là đầu góc phạm chịu nói không hề tiếp tiêu, Phúc nhiều hơn tuyệt đối sẽ đánh chết hắn. Đương nhiên, Phúc nhiều hơn cũng từng lo lắng quá đường ngạn bảo tiêu an toàn vấn đề. Ngay từ đầu thời điểm, nàng luôn là lo lắng đề phòng, sợ hắn gặp gỡ lợi hại đối thủ, ném hàng hóa sự tiểu, nếu là vạn nhất thương tới rồi chính mình, tiêu đã có thể mất nhiều hơn được. Sau lại vẫn là gì hào tin nói đánh mất nàng bán khoăn Hiện tại đường công tử ở toàn bộ vân tới quốc tiêu sư giới đều đã nổi danh, ở toàn bộ Hắc đạo càng là nổi danh. Bọn họ nói, về sao phàm là gặp được đường ạ, mặc kệ nhiều đáng giá hàng hóa, đều đừng cử động tâm, có bao xa trốn rất xa. Phúc nhiều hơn lúc ấy rất là tò mò, còn hỏi hắn vì sao sẽ như vậy. Dì hào tin trả lời là, đường công tử công phu thật sự là cao thâm khó đoán, từ khi xuất đạo tới nay, liền chưa bao giờ gặp được quá địch thủ. Hiện tại chúng ta tiêu cục chỉ cần là đường công tử ra ngựa, đều không phải tiêu cục lá cờ, mà là chỉ quải một cái đường tự. Này lá cờ vẫn là gì hào tin chuyên môn vì đường ngạn làm đâu. Phúc nhiều hơn đến tận đây hoàn toàn đánh mất sở hữu băn quan, tiên tâm mà làm đường ngạn đi ra ngoài tránh khoản thu nhập thêm. Cho nên hiện tại nghe được đường ngạn thế nhưng nói nếu không lại đi ra ngoài bảo tiêu, phúc nhiều hơn phản ứng đầu tiên chính là, này không phải đem thần tài ra bên ngoài đời sao. Đường ngạn thấy phúc nhiều hơn phản đối, vì thế lại sửa miệng đến. Ngạch, nếu tiểu tỷ tỷ không đồng ý, kia về sau ta còn là tiếp tục tiếp tiêu đơn đi. Phúc nhiều hơn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới tỉnh lại cùng lời thề tới, vội vàng sửa lại chính mình không bán hai giá sai lầm. Ngạch, đường ngạn A, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không thật sự không thích đi ra ngoài áp tải A? Đường ngạn xem xét phúc nhiều hơn, một bộ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng, nói đến, ta đảo không phải không thích áp tải, chính là cảm thấy không ở bên cạnh ngươi thời điểm, nhớ ngươi khó chịu. Đông. Lời ô hiếm bạo kích nội tâm Phúc nhiều hơn bị như vậy một câu giản dị tự nhiên lời ô hiếm cấp công kích tim đập như sấm, sắc mặt đỏ bừng em à, Phạm Quỳ a Đỉnh nghiêm trang mặt nói lời này làm nàng lao a di tâm không chịu nổi a Phúc nhiều hơn mồm to hút hai khẩu khí lúc này mới xem như đem loạn nhảy tâm cấp chấn ăn hảo ai đường ngạn à cái kia gì nếu ngươi không phải chán ghét đáp tải kia về sau liền vẫn là thích hợp mà tiếp mấy đơn đi ân cũng không cần nhiều một tháng tiếp cái một hai lần là được Suy nghĩ một chút, Phúc Nhiều hơn cảm thấy có đi mà không có lại quá thất lễ, vì thế lại thấp giọng mà bổ thêm một câu, "Cái kia gì, thời gian trường không thấy ngươi, ta cũng quái tưởng." Tha thứ nàng nói lời ô yếm còn không quá lưu, lời nói ở trong miệng đánh vài cái truyền nhi, mới miễn cưỡng đưa ra tới. Đường Ngạn bị bất thình lình lời ô yếm làm cho sợ ngây người, tổng cảm giác hạnh phúc tới có điểm đột nhiên. Ở ngắn ngủi thạch hóa qua đi, Đường Ngạn phục hồi tinh thần lại, hưng phấn mà nhìn Phúc Nhiều hơn. Cích động tâm tình không lời nào có thể diễn tả được. Đường ngạn dứt khoát dùng hành động tới tỏ vẻ Vì thế, tại đây không có người trong phòng Phúc nhiều hơn bị hôn cái trời đất tối sầm Thiếu chút nữa lao súng cấp cỏ Phúc nhiều hơn thật vất vả đem đường ngạn bạo tẩu nhiệt tình cấp trấn an đi xuống Trong lòng trộm mà nói cho chính mình Về sau nhưng ngàn vạn chú ý Đừng liêu quá mức Nàng nhưng không nghĩ phụng tử thành hôn A Thời buổi này cũng không phải là mở ra thế kỷ 21 Nếu là nàng dám can đảm có hôn trước kia gì hành vi Tuy là người trong nhà lại súng nàng Cũng đến lột nàng ra Ngạch, ở kia phía trước, bọn họ sẽ trước lột đường ngạn ra. Vì an toàn khởi kiến, đương nhiên cũng là vì tuân thủ thời đại này quy củ, phúc nhiều hơn quyết định, sớm một chút thành thân. Khu khu, lại không phải chỉ có đường ngạn một người gấp gáp nàng một cái phía trước phía sau thêm cùng nhau, độc thân hai mươi mấy năm Lào Azi, cũng sẽ mơ ước tiểu thịt tươi hảo đi. Đặc biệt đường ngạn lại là như thế tuyệt sắc, lại săn sóc lại là ấm lòng, nàng cũng tưởng sớm thu vào trong phòng A, miễn cho có kia không có mắt nhớ thương tuyển chuyển về phía đường ngạn để ra cái tỉnh, sau đó Phúc nhiều hơn liền mặc kệ. Có một số việc nên nam nhân nhọc lòng, nàng liền không cần tốn nhiều lực. Hiện tại nàng yêu cầu nhọc lòng chuyện này còn có một đống lớn đâu. Trước mắt một kiện nhất quan trọng sự tình chính là, bọn họ nên chuyển nhà. trấn trên biệt thự đã kiến hào hồi lâu, lục tục có rất nhiều nhân ra dọn đi vào. Phúc nhiều hơn nhìn sốt ruột, cũng cả ngày thúc dục người trong nhà nhanh lên dọn lại đây. Ánh sáng mặt trời thôn cái kia sân tuy rằng cũng thực hảo. Nhưng là so với càng thêm rộng mở xinh đẹp càng thêm tiên tiến tiện lợi biệt thự tới, vậy không đủ nhìn. Hơn nữa hiện tại trấn trên sản nghiệp nhiều, phúc nhiều hơn rất ít có cơ hội hồi trong thôn, cả ngày cùng phúc hương nhụy tệ ở bên nhau, cũng không quá thoải mái. Lúc trước trong nhà vừa mới có điểm tiền trinh thời điểm, phúc nhiều hơn còn cảm thấy này đống ở trấn trên mua phòng ở thực đáng giá, nhưng là hiện tại cũng chỉ dư lại các loại ghét bỏ. Phòng ở quá tiểu, sân không đủ rộng mở, quanh thân hàng xóm quá nhiều hồn ào đến hoảng, vân vân. Dù sao là nơi trốn không như ý. Có lẽ đây là từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó đi. Chu quán căn phòng lớn người, lại trở về tế tiểu phòng ở, tự nhiên là nơi nào đều không dễ chịu. Phúc gia ở phúc nhiều hơn luôn mãi thuốc rục dưới, rốt cuộc là tuyển định chuyển nhà nhật tử, khẩn trương đóng gói vật phẩm, chuẩn bị dọn đến trấn trên đi ở. Nhưng là bọn họ dọn đi rồi, nay trong thôn phòng ở liền không xuống dưới, nên xử lý như thế nào đâu. Còn có những cái đó đồng ruộng áp vườn trái cây trại nuôi gà linh tinh. Lại nên làm cái gì bây giờ đâu. chương 309 dọn tiến biệt thự. Phúc nhiều hơn nếu quyết định muốn dọn đến chấn trên đi trụ, liền không tính toán lại thường xuyên hồi ánh sáng mặt trời thôn, nàng về sau phát triển trọng tâm khẳng định là ở trong chấn, tương lai càng có có thể là đi trong thành thậm chí là kinh thành. Cho nên trong thôn sản nghiệp muốn tìm cái đáng tin cậy người tới xử lý, mà phong ở, cũng muốn xử lý tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Phúc nhiều hơn cuối cùng quyết định, vườn trái cây cùng trại nuôi gà vẫn là từ vương đại phú hai vợ chồng xử lý Bất quả bọn họ không hề chỉ là đứa ở, mà là thăng cấp vì quản sự, tiền lương phiên bội, sau đó lại cho bọn hắn thuê mấy cái đứa ở hỗ trợ. Hiện tại vườn trái cây bên trong cây ăn quả đều lớn lên phi thường hảo, trại nuôi gà quy mô cũng mở rộng vài lần, còn có những cái đó quý giá nhân sông yêu cầu chăm sóc, hoàn toàn trông cậy vào vương đại phú hai vợ chồng, là căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Phúc nhiều hơn đem chuyện này trịnh trọng cùng vương đại phú hai vợ chồng đề ra, bọn họ cũng không nét mực, một ngụm ứng thừa xuống dưới Hơn nữa hứa hẹn nhất định sẽ hảo hảo làm việc, bảo đảm không cô phụ nàng kỳ vọng. Phúc nhiều hơn tương đương thích này hai vợ chồng sảng khoái kính nhi, đương trưởng liền đáp ứng, trở về sau vườn trái cây bên này hiệu quả và lợi ích càng tốt nói, còn cho bọn hắn trướng tiền công. Vương Đại Phú hai vợ chồng kích động mà liên tục bảo đảm, nhất định sẽ làm vườn trái cây phát triển càng tốt. Vườn trái cây bên này không có vấn đề, Phúc nhiều hơn lại đem những cái đó đồng ruộng đều an bài một phen. Không ngoài chính là tiếp tục thuê một ít đứa ở tới xử lý này đó đồng ruộng Mỗi năm mùa xuân yêu cầu gieo giống thời điểm Phúc nhiều hơn sẽ chuyên môn tới đưa hạt giống Bởi vì nàng cảm thấy vẫn là trong không gian hạt giống càng thêm cao sản một ít Đến nỗi mặt khác vậy không cần nàng ngọc lòng Toàn quyền ủy thác cho vương hữu quý Hiện tại vương hữu quý gia nhật tử quá đến tương đương hảo Tức phụ khuê nữ đều đi theo Phúc nhiều hơn làm việc phát đại tài Trong nhà nhi tử đám tức phụ phân ra Từng người làm bán dưa môi sinh ý Tiểu nhật tử cũng đều quá đến rực rỡ. Vương hữu quý thôn trưởng này đường đến phi thường có nắm chắc, duy độc cảm thấy ở trong nhà kinh tế địa vị hơi chút thấp chút. Hiện tại phúc nhiều hơn cầu hắn hỗ trợ chiều ứng sở hữu đồng ruộng, hơn nữa còn mỗi năm cho hắn một tuyệt bút hỗ trợ phí, cái này làm cho vương hữu quý cao hứng đến không được. Kỳ thật phúc nhiều hơn cho hắn hỗ trợ phí, chính là dựa theo đại quản sự tiêu chuẩn cấp. Nhưng là nhân gia dù sao cũng là một thôn chi trường, lại là nàng nhị ca nhạc phụ, nàng không thể đem nói như vậy bạch Hơn nữa sự tình cũng xác thật không thể làm, làm cho giống như nhân gia thành nàng cấp dưới dường như. Nhưng là này số tiền lại nói gì cũng không thể tiết kiệm được, phúc nhiều hơn nhưng không có để cho người khác bạch hỗ trợ thói quen. Mà vương hữu quý ngay từ đầu cũng là chối từ không thu tiền, hắn cũng không phải kia đồ ngốc không biết cảm ơn, nhà bọn họ hiện tại ngày lành nhưng đều là phúc nhiều hơn cấp mang đến, hắn liền hỗ trợ chăm sóc hạ đồng ruộng mà thôi, không cần phải lấy tiền. Cuối cùng vẫn là phúc nhiều hơn nói, này chăm sóc cũng thực hao phí tinh lực. Hơn nữa vẫn là một cái trường kỳ việc, nàng lại không tin được người khác, vương hữu quý mới đáp ứng lấy tiền. nay đó sản nghiệp đều giản xếp hảo, dư lại chính là phòng ở vấn đề. Phúc nhiều hơn nguyên bản còn có chút phạm sầu, không biết này phòng ở rốt cuộc là mua vẫn là lưu, nhưng là đã biết đường lao phu tử vợ chồng không chuẩn bị rời đi ánh sáng mặt trời thôn lúc sau, nàng liền không lo. Tuy rằng nàng cùng Phúc ra mọi người đều cực lực mời đường lao phu tử hai người mang theo đường đồng đồng đi chấn trên biệt thự trụ. Nhưng là bọn họ lại nói gì cũng không đồng ý. Đường Lao Phu Tử nói, chúng ta tuổi lớn nhớ tình bạn cũ, không muốn rời đi ở cả đời địa phương. Hơn nữa, nơi này còn có như vậy nhiều hài tử yêu cầu ta tới giáo, ta nếu là đi rồi, bọn họ liền không có đọc sách cơ hội. Phúc gia mọi người khuyên như thế nào đều không có khuyên động bọn họ. Cuối cùng, đường Lao Phu Tử quyết định, làm đường đồng đồng trụ đến chấn trên biệt thự đi, bọn họ có rảnh nói, sẽ đi chủ thượng mấy ngày. Dù sao trong thôn cùng chấn trên đều có phúc nhiều hơn lấy lòng hạ nhân chiếu ứng, đại gia cũng đều không có gì không yên tâm. Sự tình cứ như vậy đều quyết định hảo, tới rồi ngày hoàng đạo ngày đó, đại gia hoan thiên hỷ điệu mà dọn vào biệt thự. Hơn nữa lúc này chuyển nhà cũng nhân tiện đại gia liền tách ra sinh sống. Phúc thủy thái vợ chồng mang theo còn chưa thành ra hai cái nhi tử cùng phúc nhiều hơn, cùng nhau ở tại lớn nhất chính giữa nhất kia căn biệt thự bên trong. Phúc vận lai phu thê mang theo hải tử trụ một căn biệt thự. Phúc Khang tới vợ chồng trụ một căn biệt thự. Chờ đến năm sau Phúc Sương tới thành thân, tự nhiên liền sẽ mang theo vương tú lệ trụ đến nhà mình biệt thự bên trong đi. Phúc Khang tới cùng Phúc nhiều hơn tuy rằng hiện tại còn không có thành thân không cần đi ra ngoài sống một mình, nhưng là từng người đồ vật cũng đều dọn rất nhiều đi vào chính mình biệt thự bên trong. Dù sao đều có hạ nhân quét thức chăm sóc, bọn họ cũng không cần phải xen vào cái gì. Nếu không đồ vật đều chồng chất đến đại biệt thự bên này, cũng tệ đến hoảng, đại gia chủ cũng không thoải mái. Đường nạn có một đống chính mình biệt thự, liền dừa gần phúc nhiều hơn kia đống, hắn cũng đi theo phúc ra một đạo dọn tiến bảo. Mà đường đồng đồng cũng dọn vào phúc nhiều hơn đã sớm vì nhà nàng chuẩn bị tốt kia căn biệt thự bên trong. Đường lão phu tử mang theo lão thê tới ở mấy ngày, xác định đường đồng đồng thích hướng nơi này hoàn cảnh lúc sau, liền trở lại ánh sáng mặt trời thôn đi. Bọn họ sẽ dọn tiến nguyên lai like phúc ra đại viện cư trú, dù sao nơi đó nguyên bản cũng là có bọn họ phòng. Còn lại nhà ở bọn họ cũng không có động lại còn có làm bọn hạ nhân định kỳ quét ước, như vậy vạn nhất ngày nào đó Phúc gia có người hồi thôn làm việc nhi, cũng có thể có cái đặt chân địa phương. Phúc gia này một loạt sự tình nháo đến động tĩnh không nhỏ, toàn bộ ánh sáng mặt trời thôn không người không biết không người không hiểu, mọi người đều sôi nổi khen Phúc gia phú quý. Chỉ có Phúc gia nhà cũ bên kia đối này tức giận bất bình. Phúc Lao thái thái khí vải thiên không ăn xong cơm. Nàng trong lòng cái kia hờn nào? Rõ ràng là nàng trong bụng bò ra tới nhi tử, có thứ tốt không cho nàng. Có căn phòng lớn không cho nàng, ngược lại là giao cho một ít không liên quan người ngoài. Phúc ra những người khác cũng đều không sai biệt lắm là cái này tâm tư, đều cảm thấy phúc thủy thái chuyện này làm quá làm giận. Đều như vậy có tiền, sao liền thà rằng đi tiện nghi người ngoài, cũng không chịu phân điểm cho bọn hắn này đó thân nhân đâu. Chính là cho dù trong lòng có lại nhiều không cam lòng cùng bất mãn, nhà cũng mọi người cũng không có một cái dám đi tìm phúc thủy thái hoặc là phúc nhiều hơn phiền thoái, ngay cả trước mặt ngoại nhân đoán giận cũng chưa dám. Bọn họ một là bị đường ngạn cấp dọa sợ, một cái khác cũng là sợ phúc nhiều hơn không hề cho bọn hắn bạc hoa. Không đem nàng chọc phiên, bọn họ tốt xấu còn có thể mỗi tháng đều có chút bạc, tuy rằng không thể đại phú đại quý, nhưng là ít nhất có thể áo cơm mua yêu, so người bình thường quá đến tốt một chút. Này toàn ra nhân phẩm tính tuy kém, nhưng là đầu góc còn không tính quá buồn, có thể tính minh bạch cái này chướng đảo cung cấp phúc nhiều hơn tỉnh đi không ít phiền thoái. Này hết thể sự tình đều thu phục lúc sau. Phúc nhiều hơn liền chuyên tâm bắt đầu mở rộng sự nghiệp của nàng. Nàng đem ban đầu những việc này đều giao cho tam ca Phúc Sương quay lại xử lý, hơn nữa ước định nàng chỉ lấy 10% chia hoa hồng, lại làm Phúc Sương tới bắt ra tới 20% giao cho Phúc Thủy Thái, làm cả nhà tiêu dùng dùng. Giữ lại, liền tất cả đều là Phúc Sương tới cá nhân đoạt được. Phúc Sương tới ở nghe được Phúc nhiều hơn quyết định này sau, lập tức liền tỏ vẻ phản đối. Không được, ta không thể muốn nhiều như vậy phân thành. Phúc nhiều hơn lại nói ra chính mình suy xét. Nhị ca, ngươi nghe ta nói, ta làm như vậy, chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. chương 310 đáng thương Phúc Tăng ca. Phúc nhiều hơn muốn đem vườn trái cây đồng ruộng còn có chấn trên tiểu lầu tiệm bánh ngọt tiệm gạo đều giao cho Phúc Sương tới xử lý, lại còn có phải cho hắn 70% phân thành, này nhưng đem hắn cấp sợ hãi, nói gì cũng không đồng ý. Nhiều hơn, này đó sản nghiệp nhưng đều là ngươi cực cực khổ khổ dốc sức làm ra tới, ta như thế nào có thể muốn như vậy đa phần thành đâu. Ngươi nhiều lắm cho ta cái 10% phần làm ta khen thưởng, lại nhiều ta đã có thể không thể mớn. Phúc nhiều hơn lại lắc đầu nói, tam ca, này phân thành ngươi cần thiết đến mớn. Hơn nữa, ngươi cũng hoàn toàn hẳn là mớn. Phúc xương tới vẫn là không đồng ý, không được, nhiều như vậy bạc ta tuyệt đối không thể mớn, nếu không ta sẽ trột dạ mà liền rắc đều ngủ không tốt. Phúc nhiều hơn ấn bở vai của hắn làm hắn ngồi xuống, nói đến, tam ca, gánh vác bao lớn trách nhiệm, nên hưởng thụ bao lớn quyền lợi. Này đó sản nghiệp tuy rằng kiếm tiền, nhưng cũng là yêu cầu trả giá rất nhiều tinh lực đi kinh doanh. Ngươi nếu là không cần phân thành nói, ta đây lại như thế nào không biết xấu hổ đem sự tình đều giao cho ngươi làm đâu. Nói phúc nhiều hơn còn làm bộ đáng thương vô cùng mà nói đến, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn người đáng yêu bảo bối mội mội bị này đó lung tung rối loạn sự tình cấp mệnh thành cái lao thái bà sao. Nói nàng còn làm cái nhăn rún gió mặt quỷ, đem phúc xương tới cấp đầu đến giờ khóc giờ cười. Nhiều hơn à, Tam ca không phải không làm việc Sở hữu sự tình đều từ ta tới xử lý là hoàn toàn không có vấn đề. Chính là ta thật sự không thể muốn như vậy đà phân thành. Mặc dù phúc xương tới không có qua tay toàn bộ suy ý, nhưng là mấy năm gần đây hắn cũng rèn luyện không sai biệt lắm, thô sơ giản lược tính ra một chút, phúc nhiều hơn hiện tại này đó mua bán mỗi năm ít nhất lợi nhuận Tam vạn lượng. Tam vạn lượng 70%, kia chính là hơn 2 vạn 2A, hắn phúc xương tới có tài đức gì có thể tiếp thu A. Phúc nhiều hơn thấy phúc xương tới mềm cứng không ăn. Khắc liền kéo xuống mặt tới, không cao hứng mà bĩu môi. "Tam ca, ta hiện tại là thông chi ngươi chuyện này, mà không phải ở cùng ngươi thương lượng. Chuyện này liền dựa theo ta nói làm." Phúc Xương tới bị muội muội này bá đạo bộ dáng cấp làm cho không có tính tình, vì thế, một trạng bẩm báo cha mẹ nơi đó. "Cha, nương, các ngươi quản quản muội muội đi, nàng quá không nghe lời." Phúc Xương tới ở buổi tối toàn ra ăn cơm thời điểm, đáng thương hề hề mà đưa ra đơn kiện. Phúc Thủy Thái kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Sau đó chậm gì gì mà nuốt xuống trong miệng cơm, mới mở miệng nói đến, ngươi là ngày đầu tiên nhận thức ngươi muội mội sao. Nàng lại không phải mới không nghe lời, có cái gì kỳ quái. Đang chờ thân cha cấp đoạn kiện tụng phúc xứng tới, này cơm vô pháp nhi ăn, quá chắc tâm. Đêm nay đều về nhà ăn cơm mọi người thấy thế, tất cả đều buồn cười. ha ha tam ca, ngươi có phải hay không choáng vang à, thế nhưng chạy đến cha mẹ trước mặt cáo nhiều hơn chạm, nghĩ như thế nào đều không thể sẽ thành công sao. Người này không phải chính mình tự tìm phiền Phúc sao. Phúc Khang tới y xấu mà cười nhạo đến. Những người khác tuy rằng không có hắn như vậy ác liệt, nhưng là cũng tất cả đều là vẻ mặt ý cười, nhìn Phúc Sương tới ánh mắt, tràn ngập quan ái thiểu năng trí tuệ ý vị. Phúc Sương tới cũng cảm thấy, chính mình hình như là làm một kiện việc ngốc nói một câu ngốc lời nói. Đôi tay ở trên mặt xoa hai hạ, xoa rất đầy mặt xấu hổ. Phúc Sương tới thanh thanh giọng nói, nói đến, trọng tới trọng tới, coi như ta vừa mới cái gì cũng chưa nói ha Đại gia lại là một trận buồn cười, sau đó giống xem kẻ dở hơi dường như chờ hắn đi xuống nói. Phúc Sương tới làm ra một bộ vô cùng đứng đắn biểu tình, phi thường trịnh trọng tuyên bố, nhiều hơn nói muốn đem hiện tại trong tay sở hữu sản nghiệp đều giao cho ta xử lý, còn thế nào cũng phải cho ta 70% phân thành. Các người nói, nàng làm như vậy đúng không? Mọi người đồng thời sửng suốt, liền vì chuyện này. Sau đó một đám mà bưng lên bát cơm tiếp tục ăn cơm, không có người phản ứng cái kia còn đang chờ đại gia cấp suất đầu ngấp tử. Hắn không phải ngốc tử là cái gì Cả nhà từ đến đến tiểu Cái nào không biết Phúc nhiều hơn nói ra quyết định Căn bản chính là không dung sửa đổi Trừ bỏ ngoan ngoan nghe Lại có thể thế nào đâu Phúc xương tới là làm buôn bán đem đầu góc làm ngu đi Thế nhưng sẽ cảm thấy tìm cha mẹ cáo trạng Tìm đại ra hỗ trợ Là có thể đủ thay đổi Phúc nhiều hơn quyết định Ân, tuyệt đối là choáng váng không chạy Ninh mộng giao thở dài Ở tiểu kê hầm nấm bên trong tìm kiếm hai hạng Lấy ra tới tim gà cùng đầu gà Toàn bộ bỏ vào phúc xương tới trong chén. Xương tới A, ăn gì bổ gì, người ăn nhiều một chút đi. Chính mình sinh xuân nhi tử, trừ bỏ chịu đựng, còn có thể nói gì đâu. Phúc xương tới bị đại gia phản ứng cấp làm cho hảo tâm tắc, kết quả hắn mẹ ruột lại thật mạnh bổ thượng một đau, làm hắn tức khắc cảm thấy có chút sống không còn gì liên tiếp. A A, mãn người nhà sao đều là cái dạng này phản ứng A. Bình thường tới giảng, đại gia không phải hẳn là theo lý cố gắng, sôi nổi khuyên phúc nhiều hơn không cần cho hắn nhiều như vậy tiền sao. Những cái đó chia hoa hồng liền tính là không được đầy đủ cấp phúc nhiều hơn lưu trữ, bọn họ cũng nên tranh đoạt muốn phân một ít ta. Như thế nào nhà hắn liền không có một người bình thường đâu. Phúc Xương tới thậm chí đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phúc nhiều hơn thấy hắn này phó bị chịu đã kích bộ dáng, chung quy là có chút không đành lòng, vì thế nhẹ giọng mà an ủi một câu, "Tam, ca ngươi đã thấy ra điểm, cẩn thận ngẫm lại, tương lai nhân sinh, mỗi ngày đều có bó lớn vàng bạc làm bạn, vẫn là rất tốt đẹp." Phúc Xương tới nghe vậy trắng nàng liếc mắt một cái. Hử, ta sợ bạc nhiều cán tay. Như vậy nhiều bạc, hắn thật là thu tâm bất tán A. Chính là không có người để ý tới hắn, đại gia đã bắt đầu nói nói cười cười mà tiếp tục ăn cơm. Ngay hôm sau, Phúc Xương tới đầy bụng ủy khuất mà đi tìm vị hôn thê Vương Tú Lệ tố khổ đi. Đêm tối hôm qua phát sinh sự tình học thuyết một lần, Phúc Xương tới lòng đầy căm phẫn mà nói, ngươi nói, bọn họ có phải hay không thật quá đáng. Ai biết, Vương Tú Lệ căn bản là không có dựa theo hắn dự đoán tới an ủi hắn ngược lại là cười ngửa tới ngửa lui, thậm chí liền nước mắt đều cười ra tới. Phúc Xương tới lúc này liền càng nghẹn quất. Ông trời a, còn có thể hay không cho người ta điểm đường sống a? Chơi người cũng không mang theo như vậy chơi đi, như thế nào một cái hai cái mà đều đang chê cười hắn đâu? Vương Tú lệ căn bản là mặc kệ Phúc Xương tới kia đáng thương ủy khuất dạng, cười hảo một thời gian, mới xem như chậm rãi ngừng lại. Sau đó vô vô Phúc Xương tới bả vai, nói, ngươi nhà thật là cái ngốc tử. Nhiều hơn nói chuyện này người liền ngoan ngoãn nghe hảo. Nếu là cảm thấy trong lòng băn khoăn, kia liền hảo hảo xử lý suy ý, làm nàng mỗi năm đều có thể bắt được càng nhiều bạn, không phải có thể sao. Phúc Xương tới mê mang mà nhìn nàng, như vậy là được sao? chương 311 rốt cuộc thuyết phục. Vương Tú Lệ đang chê cười Phúc xương tới một hồi lúc sau, lại hảo tâm giúp hắn khuyên một phen. Vương Tú Lệ nói cho Phúc Xương tới, muốn cho Phúc nhiều hơn đối hắn tín nhiệm có giá trị, vậy nỗ lực giúp nàng đem sở hữu sản nghiệp đều xử lý hảo Sau đó phúc nhiều hơn mỗi năm đều có thể kiếm được càng nhiều bạc, đây mới là tốt nhất sủng mội phương thức. Phúc xương tới nghe lúc sau, vẫn là có chút mê mang, hắn vẫn luôn dối dăm chính là phúc nhiều hơn cho hắn bạc quá nhiều. Vương Tú Lệ nghe xong hắn rồi dăm lúc sau, thật hận không thể mổ ra hắn đầu đá, nhìn xem bên trong đều là cái gì. Tức giận dùng ngón tay dùng sức điểm tán phúc xương tới đầu, Vương Tú Lệ hung ba ba nói, Ngươi nhà ngươi nhà, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Ngươi chỉ có thấy nhiều hơn cho ngươi kết xù phân thành. Lại không có nghĩ tới như thế nào làm nàng cho ngươi đồ vật trở nên càng có giá trị. Nhiều hơn có thể so ngươi tưởng chu toàn nhiều. Phúc Xương tới không phục hỏi lại, ta nghĩ như thế nào liền không đúng rồi. Nàng như thế nào liền so với ta tưởng nhiều. Rõ ràng này đó sản nghiệp đều là nàng cực cực khổ khổ dốc sức làm ra tới, ta như thế nào có thể ngồi mát ăn bắt vàng đâu. Vương Tú Lệ khí ở ngực hắn rôi hai quyền, nói, ai nói làm ngươi ngồi mát ăn bắt vàng. Chúng ta hiện tại nói còn không phải là như thế nào làm nhiều hơn cho ngươi phân thành trở nên càng có giá trị sao. Vậy ngươi phải hảo hảo cho nàng làm việc, đem những cái đó sản nghiệp xử lý đến càng thêm rực rỡ, làm nàng mỗi năm mặc dù cái gì đều không làm cũng có thể bắt được rất nhiều rất nhiều bạc, này không phải kết. Bị nàng này một hồi đánh chửi, phúc xương tới giống như rốt cuộc chuyển qua điểm con tới. ân ngươi ý tứ chính là, ta hảo hảo làm việc, nhiều hơn mặc dù là lấy 10% phân thành cũng có thể đủ một năm so một năm kiếm bạc càng nhiều. Vương Tú Lệ cảm thấy, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm cái này ru một ngật đáp đầu nhưng xem như thông suốt. Đúng đúng, chính là ý tư này, cho nên ngươi cũng không cần dối dăm chính mình rốt cuộc cầm nhiều ít cổ phần, bạch chiếm nhiều ít tiện nghi, chỉ cần hảo hảo làm việc, làm chúng ta nhiều hơn về sau mỗi năm đều có thể bắt được càng nhiều bạc, này liền vậy là đủ rồi. Vương Tú Lệ cùng phúc nhiều hơn quan hệ, tuy nói là tương lai tẩu tử cùng cô em chồng quan hệ, Nhưng là tại đây phía trước các nàng là bạn tốt. Hơn nữa ở Vương Tú Lệ trong lòng, Phúc nhiều hơn là nàng ân nhân quý nhân, là nàng làm nàng từ một cái bình thường tiểu thôn cô, biến thành hiện tại có kiến thức sẽ làm buôn bán người. Hơn nữa cũng là bởi vì có nàng giật dây bắt cầu, chính mình mới có thể đủ gặp gỡ Phúc Sương tới như vậy tốt vị hơn phu. Vương Tú Lệ cảm thấy chính mình tương lai nhật tử nhất định gặp qua đến càng ngày càng rực rỡ, mà hết thảy này, đều cùng Phúc nhiều hơn lúc trước kéo một phen phân không khai. Cho nên bất luận hai người quan hệ biến thành bộ ráng gì, ở Vương Tú Lệ trong lòng, Phúc nhiều hơn đều là nàng nhất tốt bằng hữu Làm bạn tốt, bất luận khi nào, Vương Tú Lệ đều sẽ vì Phúc nhiều hơn suy nghĩ, các nàng chi gian hoàn toàn không tồn tại tẩu tử cùng cô em chồng mâu thuẫn như vậy vấn đề. Phúc Xương tới rốt cuộc giải khai cái này khúc mắc cũng liền không hề chối từ Phúc nhiều hơn an bài, ngược lại là lời thề son sát hướng Phúc nhiều hơn bảo đảm, mọi mọi người yên tâm, tương lai liền tính ngươi cái gì đều không cần làm ta cũng làm ngươi đương một cái đại đại đại thổ hào." Phúc Nhiều hơn thấy nhà mình Tam ca cuối cùng là không hề phạm sức châu bò, cũng là trong lòng cao hứng, cười tủm tỉm nói, "Hào a, Tam ca, ta đây liền, cái gì đều không làm, chờ ngươi dưỡng ta." Phúc Xương tới vừa nghe vui vẻ, vỗ bộ ngực bảo đảm. "Ngươi yên tâm, ta bảo đảm đem ngươi dưỡng bạch bạch nổn nột, nột." Vừa vặn ở một bên nghe được bọn họ đối thoại đường ngạn, lập tức liền không vui, lạnh buốt đối Phúc Xương tới nói, "Ngươi dưỡng tự mình tức phụ là được." Tiểu tỷ tỷ ta chính mình sẽ dưỡng. Hắn cũng không nói ra lời là, ngươi cực cực khổ khổ kiếm một năm tiền còn không có ta tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài tiếp 2 chành tiêu kiếm nhiều, muốn trông cậy vào ngươi dưỡng tiểu tỷ tỷ, còn không được đem nàng đói gầy. Đương ngạn mới sẽ không thừa nhận chính mình là ở an đại cứu tử giẫm đâu. Phúc nhiều hơn cười nhìn hai người cãi nhau giá, cũng không căng ngăn, ngược lại nhìn về phía Vương Tú Lệ. Tiểu tiểu tử, nghe mẹ ta nói, chờ thêm năm một đầu xuân liền phải cho các ngươi tổ chức hôn lễ, ngươi cao hứng không nha? Vương Tú Lệ vốn dĩ cũng ở một bên xem náo nhiệt đâu, không nghĩ Phúc nhiều hơn lập tức đem để tài xả đến này mặt trên tới, tức khác náo loạn cái đỏ thơm mặt. Cho dù nàng đi theo Phúc Sương tới vào Nam gia Bắc làm buôn bán, ra mặt luyện đủ dày, nhưng là để cập đến loại chuyện này thời điểm, thân là nữ hài tử, nàng vẫn là bản năng có chút ngượng ngùng. Nhiều hơn, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, như thế nào cái gì đều nói đi. Phúc nhiều hơn liền buồn bực, ai, tẩu tử, các ngươi thành hôn có cái gì không thể nói nha. Này cùng ta có phải hay không tiểu cô nương lại có quan hệ gì đâu. Vương Tú lệ bị nàng một câu cấp không có từ nhi, lập tức cũng không nói chuyện nữa, một dầm chân, xoay người chạy. Phúc nhiều hơn, nhìn nàng đi xa bóng dáng, ý vị thâm trường cười một cái. Rốt cuộc là chân chính tiểu cô nương, ra mặt cũng thật mỏng. Bất quá nói đến bọn họ hôn lễ, Phúc nhiều hơn tưởng chính mình cho bọn hắn tân hôn hạ lễ cũng nên chuẩn bị đi lên. Vàng bạc linh tinh, liền quá túc khí có vẻ chính mình hảo không thanh ý. Nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, đưa chút cái gì cho bọn hắn sẽ tương đối hảo đâu. Phúc nhiều hơn suy nghĩ trong chốc lát, tạm thời không nghĩ tới cái gì quá thích hợp lễ vật, quyết định liền trước phóng tới một bên, chờ gặp gỡ thích hợp liền giúp bọn hắn chuẩn bị, chờ đến bọn họ thành thân thời điểm lại cầm đi làm hạ lễ. Lúc này, Phúc Xương tới cùng đường ngạn hai người cãi nhau cũng hạ màn, Phúc nhiều hơn cười ha hả, tựa như cái gì cũng chưa nhìn đến quá giống nhau, tiếp đón Phúc Xương tới bắt đầu cùng nàng tiến hành giao tiếp. Chờ đến bắt tay đầu sở hữu sinh ý đều giao cho Phúc Sương tới lúc sau, Phúc nhiều hơn liền bắt đầu toàn lực ứng phó đầu nhập đến giao dưa liều lớn sinh sản cùng địa ốc khai phá nghiệp lớn giữa tới. Có lẽ là đã chịu đường ngạn cùng hứa yến huyển này hai cái kiếm tiền tay thiện nghệ kích thích, Phúc nhiều hơn hiện tại làm buôn bán càng thêm theo đuổi chính là lãi nặng nhuận cao hồi báo. Hơn nữa nàng cảm thấy, muốn đem tinh lực đặt ở chính mình càng am hiểu sự tình mặt trên tới. Ở cẩn thận phân tích lúc sau, Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình nhất am hiểu nhất coi ưu thế cũng là trước mắt tới giảng, dễ dàng nhất kiếm tiền hẳn là chính là giao dưa liều lớn cùng địa ốc này hai hạng, cho nên nàng tính toán từ nay về sau chuyên tấn công này hai hạng. Liên ở Phúc nhiều hơn khu chieng gõ mõm mà chủ bị tân sản nghiệp phát triển thời điểm, Phúc gia đại trạch lại có hai người đẩy mặt u sầu. Chương 312 đại ca đại tẩu muốn tiến tới. Phúc nhiều hơn xác lập tân phát triển phương hướng, liền bắt đầu bận việc lên, lại hoàn toàn xem nhẹ ở Phúc gia đại trạch, có hai người còn cần nàng chiếu cố. Hai người kia chính là nàng đại ca cùng đại tẩu. Đại ca Phúc Vật Lai, mấy ngày nay cảm xúc vẫn luôn không quá cao, liền hắn thích nhất sách vợ thoạt nhìn đều không có như vậy hấp dẫn hắn. Đại tẩu Trần Viễn Tuyết, cũng là có chút dầu gì không vui. Từ khi dọn đến biệt thự bên trong tới, đại gia liền tách gia đã tới, bình thường đánh đối mặt cơ hội so trước kia thiếu rất nhiều. Cũng chính là lâu lâu, Ninh Ngộng Giao sẽ tiếp đón các gia đều trở lại chủ trạch đi ăn cơm. Bình thường thời điểm. Đại gia cũng sẽ căn cứ chính mình thời gian đi nơi ở bên kia, hướng phúc thủy thái cùng ninh mộng giao vân an. Nhưng nếu vội lên nói, không đi cũng sẽ không có người chọn lý thuyết gì đó. Mà phúc nhiều hơn phúc xương tới chờ người mỗi ngày đều vội vàng làm buôn bán, phúc an tới cùng phương liễu một đầu chắt ở phúc nhiều hơn giao dưa liều lớn, giúp đỡ nàng trông non những cái đó giao dưa. Đặc biệt là phúc an tới càng vội, còn muốn thường thường đi theo phúc nhiều hơn tiết tấu họa cái biệt thự thiết kế đồ linh tinh. Đôi khi phúc nhiều hơn hưng thú gần nhất, còn muốn hắn hỗ trợ lâm thời làm điểm Nhi cái gì vật nhỏ. Cho nên, nhị ca một nhà hai vợ chồng, mỗi ngày cũng đều vội đến cùng cái con quay dường như. Mà Phúc Khang năm sau kỳ con nhỏ, lại không có thành ra, hiện tại một lòng nhào vào khoa khảo mặt trên, từ sớm đến tối mất ăn mất ngủ đọc sách, đối chuyện khác đảo cũng không có để ý. Mà Phúc Vận Lai cùng Trần Viện Tuyết hai vợ chồng lại không giống nhau. Bọn họ Nhi Tử đã đưa đến học đường đi đọc sách, bọn họ hai cái cả ngày thủ đại biệt thự, trừ bỏ nhìn xem viết viết chữ vẽ tranh họa Cơ hội chính là không có việc gì để làm. Hơn nữa bọn họ cũng không có bất luận cái gì nguồn thu nhập. Mỗi tháng đều là ninh mộng giao dựa theo phía trước nói tốt phân phối tỷ lệ, cấp trong nhà mỗi người, phát tiền tiêu hàng tháng. Phúc vận lai một nhà ba người, liền dựa này đó bạc sinh hoạt. Tuy nói này đó bạc phi thường rất nhiều, cũng đủ bọn họ nhưng dùng sức chi tiêu. Nhưng là đối với hai cái người trưởng thành tới nói, chính mình không có kiếm tiền năng lực, còn muốn dựa trong nhà những người khác nuôi sống. Loại cảm giác này phi thường không dễ chịu chứ phi bọn họ là không hề trí khí sâu gạo. Nhưng hiển nhiên, Phúc Vận Lai cùng Trần Viện Tuyết cũng không phải như vậy không có trí khí người. Hiện tại mắt thấy người trong nhà đều có chuyện nhưng làm, đều bận rộn lên, cũng đều có nhà mình kinh tế nơi phát ra, duy độc bọn họ hai người, lớn như vậy, lại còn muốn rỗi tay quản gia người đòi tiền, cái này làm cho bọn họ lòng tự trọng phi thường bị thương. Ngay nay, Trần Viện Tuyết rốt cuộc nhịn không được, đối Phúc Vận Lai nói, tướng công, ta muốn đi tìm nhiều hơn. Nhìn xem có hay không thích hợp ta làm sự tình, ta cũng tưởng đi theo nàng làm một trận điểm cái gì. Bằng không, cả ngày ngốc tại trong nhà, ta cảm thấy chính mình đều giống một phế nhân. Phúc vận lai like nghe xong, không khỏi cười khổ một chút. Nương tử, ta cũng thấy chính mình giống một phế nhân. Trân viện tuyết hoàng sợ, vội vang nói, tướng công, ngươi như thế nào là phế nhân đâu. Ngươi hiện tại là muốn chuyên tâm khoác khảo chờ ngươi thi đậu cử nhân, là phải làm quan, tuyệt đối không phải phế nhân. Trân Viện Tuyết còn tưởng rằng là chính mình nói kích thích Phúc Vận Lai, like, ấy này không được.